Văn thư niệm nhìn trước mắt lớn lên còn khá tốt cây ăn quả, thẳng gật đầu, xem ra rất thích hướng bên ngoài hoàn cảnh, không tồi không tồi. Đúng không, hai ngày này chịu cái thời gian đem cây ăn quả đều vận tới loại thượng, đến lúc đó chịu cảnh cây, còn có thể tiếp tục tài, sớm hay muộn đem này sơn cấp trồng đầy cây ăn quả văn ba hảo khí vạn trượng nói. Văn thư niệm cũng thập phần chờ mong văn ba theo như lời, cười gật đầu, thành a, kia hai ngày này liền vất vả ba ba, đến lúc đó nhiều tìm những người này tới. Trước loại quả táo lê cùng quả bưởi, chờ mặt khác mùa chúng ta lại loại mặt khác. Cha con hai nói tốt về sau, liền xuống núi về nhà. Về đến nhà, văn thư niệm lập tức nằm liệt ngồi ở ghế trên. Ba, ta muốn kiếm tiền, kiếm rất nhiều rất nhiều tiền. Văn ba cười ha hả hỏi, như thế nào như vậy muốn kiếm tiền A? Ta suy nghĩ trước kia cũng không bạc đái quá người A. Ta chính là muốn kiếm tiền, không đi kiếm tiền đều thực xin lỗi đến không gian. Hơn nữa cái này niên đại đúng là kiếm tiền hảo thời cơ. Về sau thật nhiều hàng tỷ phú ông đều là lúc này đua ra tới. Lời này văn ba thập phần tán đồng, điều này cũng đúng, hiện tại liền xem ai là gan đủ đại, ai dám đua, chỉ cần có dũng khí đi đua, đều có thể kiếm tiền, trước kia không còn có một câu sao, cái này nên đại, chẳng sợ ngươi đi trên đường bán tàu phớ đều có thể có tiền. Cũng không phải là sao, ta liền không biết các ngươi một hai phải ta đọc sách làm cái gì, ta hiện tại cả ngày đều nghĩ kiếm tiền, nơi nơi kiếm tiền. Văn ba lập tức trừng mắt văn thư niệm. Nghiêm túc nói, đem ngươi không nghĩ đọc sách thí niệm cho ta đình chỉ, ta nói cho ngươi, không có khả năng, đừng nói ta không đồng ý, chính là ta đồng ý, ngươi Gia Gia cũng sẽ không đồng ý, nếu là cho hắn biết ngươi không nghĩ đọc sách, xem hắn không đánh gãy chân của ngươi. Cái gì ta không đồng ý liền phải gãy chân A Gia Gia thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Văn thư niệm trực tiếp run lên một chút, lập tức ngoan ngoãn ngồi sòng, nhìn vào nhà Gia Gia, cười tủm tỉm nói, Gia Gia, ba ba nói ngươi đối ta thật tốt quá nếu là ta về sau không hiếu thuận ngài, hắn liền đánh gãy ta chân. Ha ha, ngươi ba nói căn bản không có khả năng phát sinh, ngươi là cái gì tính tình? Ra ra còn không hiểu biết. Văn thư niệm thấy thành công lẫn lộn, cười gật đầu. Kia nhưng không, ta sao có thể không hiếu thuận các ngươi đâu? Tâu ngự tới, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trường. Nói xong còn hướng tới văn ba làm cái khiêu khích động tác. Văn ba dở khóc dở cười, đảo cũng không có vạch trần chính mình quê nữ. Đúng rồi. Các ngươi tính toán khi nào xuất phát? Gia Gia đột nhiên dò hỏi. Văn Ba nghĩ nghĩ, còn không có định cụ thể thời gian, dù sao liền mấy ngày nay đi. Gia Gia gật gật đầu, cười dặn dò, dù sao luôn là muốn đi ra ngoài, nên mang đồ vật đến mang hảo, hiện tại đều tuyết rơi, trên đường đến chậm một chút hay, tiểu tâm lộ hoạt, hậu chân cần thiết đến mang lên hai giường, ở bên ngoài trụ vạn nhất chân mỏng nhưng như thế nào chỉnh. Vạn thúc yên tâm đi, chúng ta biết đến, không cần lo lắng. Như thế nào có thể không lo lắng đâu. Đúng rồi, khi nào trở về a? Văn thư niệm ở một bên cười mở miệng, Gia Gia yên tâm, chúng ta năm trước liền trở về, khẳng định ở nhà bồi ngài quá mặt. Ha ha, vẫn là ta ngoan cháu gái biết Gia Gia tưởng chính là cái gì, vậy là tốt rồi, phải về tới liền hảo, bất quá cũng đừng vội vàng trở về, vẫn là muốn lấy an toàn làm trọng, nếu là đến lúc đó cũng chưa về cũng không có gì. Văn thư niệm biết Gia Gia khẳng định tưởng mọi người đều ở nhà ăn tết, vội vàng nói, yên tâm đi Gia Gia, ta cùng ba ba sẽ không lên đường Chúng ta liền đi ra ngoài đi dạo, không bao lâu liền trở về, khẳng định có thể ở ăn Tết trước về nhà. Hảo hảo hảo ra ra cười đến không khép miệng được, nay tuổi lớn, ai không nghĩ người một nhà đoàn tụ ở bên nhau ăn Tết đâu. Ra ra, đêm nay ta hồi ba ba bên kia trụ, đêm mai lại trở về. Đối với Văn Thư Niệm muốn đi Văn Ba bên kia, ra ra cũng không ngăn cản, dù sao đều là người một nhà, cho nên Văn Thư Niệm mỗi lần liền cùng ra ra nói một tiếng liền thành, miễn cho ra ra làm chính mình cơm. Thừa dịp gia gia cùng văn ba chơi cờ công phu, Văn Thư Niệm một mình chạy tới phòng bếp, đem lu nước thủy thu vào không gian, lại rót mãn nước suối đi vào. Thấy phòng bếp đồ ăn cùng mẹ không nhiều lắm, Văn Thư Niệm cùng gia gia văn ba tiếp đón một tiếng, cong sọt ra cửa. Ở bên ngoài trầm gì gì lung lay trong chốc lát, lại cong sọt trở về, cố ý đi đến phòng khách cửa cùng gia gia nói chuyện. Người này bồi cái sọt làm cái gì?" Văn Thư Niệm cười trả lời, "Ta giữ nhà gạo và mì không nhiều lắm, liền đi ra ngoài mua chút trở về." Ta đi phòng bếp 3. Nói văn thư niệm lập tức đi đến phòng bếp, từ trong không gian lấy ra gạo bạch diện, lại cầm một ít rau dưa cùng thịt bò ra tới. Thời đại này thịt bò không hảo giao dịch, mà văn thư niệm trong không gian có quá nhiều dê bò thịt, chỉ có thể làm người trong nhà tiêu hao. Nhìn trong phòng bếp đồ vật, văn thư niệm đánh giá trừ bò rau dưa cùng thịt, gạo bột mì nhưng thật ra đủ ra ra cùng phi phi ăn một tháng. Đi ra phòng bếp, nhìn mắt cửa sổ hạ đôi than đá, nhìn dáng vẻ có thể sử dụng đến năm sau đi. Văn thư niệm liền không lại từ không gian lấy ra tới. Xoay người trở lại phòng làm bài tập đi. Nhắc tới đến làm bài tập, chính là Văn thư niệm nhất bực bội sự tình, liền không gian đều cho, như thế nào liền không thể cho chính mình trong đầu trang cái máy đi đâu, đầu tưởng trực tiếp đóng dấu ra tới thật tốt, mỗi lần đều phải viết tay, tay thật sự thực toan a. Văn thư niệm nhận mệnh viết tác nghiệp. Ở làm bài tập đâu? Nghe thấy thanh âm, Văn thư niệm ngẩng đầu nhìn về phía cửa, Tâu Ngự đang đứng ở cửa, khóe môi treo lên nhợt nhạt ý cười. Một đôi thấu triệt sáng ngời hai trong mắt nhìn trong phòng văn thư niệm. Văn thư niệm có chút suy suốt gật đầu, "Đúng vậy, phóng cái giả còn lưu nhiều như vậy tác nghiệp, Lao sư phỏng trưởng là muốn cho chúng ta ăn Tết đều rong chơi ở chi thức hải dương." Tâu ngự một chút liền cười, cười đến như tắm mình trong gió xuân, Văn thư niệm thường xuyên cảm thấy, giống Tâu ngự người như vậy, nên ở Hoa có một câu hoàn mỹ thuyết minh hắn, câu nói kia nói như thế nào tới? Nga, mạch thượng nhân như Ngọc công tử thế vô song. Cố Hàn Giang cũng tới. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Thư niệm, ngươi thực hài hước. Nơi nào là hài hước à, là lời nói thật thôi văn thư niệm cười đứng dậy, đi tới cửa hỏi đến, ngươi nghĩ như thế nào lại đây, không có làm bài tập. Vẫn là các ngươi ban lưu tác nghiệp không nhiều lắm. tô ngự ôn hòa mở miệng, còn hảo đi, không tính rất nhiều nói cùng văn thư niệm song song đi hướng phòng khách. Còn chưa tới đâu, liền nghe thấy tô gia gia cùng gia gia hai người khắc khẩu, văn bà khuyên bảo thanh âm. Văn thư niệm nhìn mắt Tô Ngự, bất đắc dĩ nói, ông nội của ta cùng ngươi ra ra lại bắt đầu. Tô Ngự cũng có chút bất đắc dĩ, không có biện pháp, nhiều lần đều như thế. Văn thư niệm vọt vào phòng khách, trực tiếp chạy đến ra ra bên người, một phen giữ chặt ra ra cánh tay, cười hì hì nói, ra ra, ta đói bụng. Kia bộ dáng, ngoan ngoãn cực kỳ. Ra ra tức khắc quên cùng tô ra ra khắc khẩu, cười ha hả điểm một chút văn thư niệm mũi, ngươi cái tiểu thèm yêu, hảo hảo hảo, muốn ăn cái gì, ra ra đi cho ngươi làm. Văn thư niệm giả vờ tự hỏi, cười nói, ta muốn ăn thịt kho tàu, còn muốn canh trứng, được không? Như thế nào không tốt, hảo, ra ra này liền đi cho ngươi làm A. Văn thư niệm vội vàng đuổi kịp ra ra bước chân, lớn tiếng nói, ra ra, ta giúp ngài đi ngang qua tâu ngự bên người, Triều hắn gật gật đầu. Văn thư niệm đi rồi, tâu ngự liền đứng ở tại chỗ lẳng lặng nhìn văn thư niệm bóng dáng, hai tròng mắt tràn đầy ánh sáng lưu hòa. Tô ra ra đi tới vô vỗ tâu ngự bả vai, nhàn nhạt nói một câu cũng chưa ảnh nhi. Tô Ngự lúc này mới phản ứng lại đây, nhìn về phía trong phòng khách Văn Ba, có chút ngượng ngùng mở miệng, "Văn thúc thúc hảo." Văn Ba cũng nhìn ra tới Tô Ngự đối nhà mình khuê nữ có tâm tư, khả nhân nếu chưa nói, chính mình cũng không hảo nói nhiều cái gì, lại nói nhà mình khuê nữ cái gì tính tình chính mình cũng biết. Văn Ba cười ha hả hướng tới Tô Ngự gật đầu, tiếp tục cùng Tô Gia Gia chơi cờ. Tô Gia Gia chỉ cần không phải cùng Gia Gia chơi cờ, đối người khác đều là đặc biệt hòa khí, cho dù thua cũng thực thản nhiên không giống cùng gia gia thời điểm, không phải đi lại chính là chơi xấu. Tâu ngự ngồi ở văn ba bên người, nhìn hai người chơi cờ, vốn là muốn đi phòng bếp hỗ trợ, bị văn ba lôi kéo, một hai phải tâu ngự ở một bên nhìn. Cố Hàn Giang cũng là ở ngay lúc này vào nhà, vốn dĩ tươi cười đẩy mặt vào nhà, thấy tâu ngự sau, trên mặt tươi cười mắt thường có thể thấy được phai nhạt rất nhiều. Tô gia gia, văn thúc thúc hảo. Văn ba vừa nhìn thấy cố Hàn Giang, lão cao hứng, vội vàng hướng tới cố Hàn Giang với tay. Tiểu cố đã về rồi, mau tới đây giúp ta nhìn xem, này lập tức lại phải thua. Tô ngự tự giác đứng dậy, lui trở lại nhà mình ra ra bên người. Tô Gia Gia lập tức ổn ào, cũng không thể thỉnh ngoại viện á trong miệng nói như vậy, nhưng ai nấy đều thấy được tới hắn cao hứng đâu. Văn thúc thúc, ta chơi cờ kỹ thuật ngài lại không phải không biết, tô Gia Gia kỹ thuật như vậy hảo, ta cho ngài xem, chỉ có thể nhanh chóng kết thúc ván cờ thôi. Lời nói là nói như vậy, nhưng cố Hàn giang rốt cuộc vẫn là đi đến văn ba bên người, nghiêm túc quan sát lên. Thực rõ ràng, lấy cố Hàn Giang cẩn thận, liếc mắt một cái liền nhìn ra văn kiện đến ba là cô ý muốn bại bởi Tô Gia Gia, cố Hàn Giang chọn một chút mi, nhấp miệng không nói chuyện. Tô Gia Gia ở một bên rất là hào phóng nói, không có việc gì tiểu cố, ngươi liền cùng hắn Gia Gia chủ ý, ta không ngại. Ha ha, tiểu cố ngươi cứ việc nói, ngươi Tô Gia Gia đều hào phóng như vậy. cố Hàn Giang cười lắc đầu, thúc thúc, này mặc kệ đi chỗ nào đều là thua à, vẫn là Tô Gia Gia lợi hại. Ha ha, ta liền nói sao. Ngươi xem đi, các ngươi hai người cũng chưa thắng ta, ha ha, Tô gia gia cao hứng cực kỳ. Lão tiểu hài, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Một bên Tô Ngự hướng tới Văn Ba cùng Cố Hàn Giang gật đầu, hắn biết hai người là cố ý bại bởi nhà mình ra ra, muốn cho lão nhân cao hứng, đối nảy Tô Ngự thiệt tình cảm tạ. Văn Ba hướng tới Tô gia gia chắp tay, cười ha hả nói, vẫn là ngài lợi hại, ta cam bái hạ phong. Ai, lời nói cũng không phải là nói như vậy. Cái này cơ sao, có thua có thắng mới thú vị, ít nhất ta không cũng bại bởi ngươi sao." Văn Ba cười gật đầu. Lúc này Văn Thư Niệm vào nhà chuẩn bị kêu mọi người rửa tay ăn cơm, thấy Cố Hàn Giang tới, ánh mắt sáng lên, chạy đến Cố Hàn Giang bên người. "Cố Hàn Giang, sao ngươi lại tới đây, không phải nói gần nhất rất vội sao?" Cố Hàn Giang một bên giúp Văn Thư Niệm trà lau trên mặt hôi một bên nói, "Công tác làm xong, ta xem thời gian còn sớm, liền tới đây, xem ra là ta đã tới chậm." "Không muốn không muốn." đồ ăn còn đủ, đi đến rửa tay chuẩn bị ăn cơm nói chiều trong phòng mọi người nói, tô Ra Ra, Ba Ba, Tô Ngự, rửa tay chuẩn bị ăn cơm, Phi Phi đâu? Văn Thư Niệm chỉ chỉ ngoài phòng, hắn ở rửa tay đâu? Nói mấy người đi ra ngoài rửa tay, Văn Thư Niệm củng cố Hàn Giang phụ trách đem đồ ăn bưng lên bàn, thấy Ra Ra đã ở trên bàn đổ rượu, Văn Thư Niệm liền đem trong tay cái ly thả lại phòng bếp mới ngồi xuống, Ra Ra giơ chén rượu, tươi cười đầy mặt mà nói, khó được như vậy tụ ở bên nhau, tới. Chúng ta đi một cái. Uống xong rượu Tô Gia Gia vẻ mặt hưởng thụ, trong miệng cảm thán, vẫn là này rượu hảo uống, thư niệm nha đầu rượu tay nghề không nói. Văn thư niệm cười mở miệng, ta nào có cái gì tay nghề a, chủ yếu là này rượu đơn giản, liền đem Lục Huyết cùng rượu trắng đôi ở bên nhau, phong cái một tháng là được. Kia cũng là tay nghề, ngươi xem ngươi Tô Gia Gia ta, ta liền sẽ không nói xong Tô Gia Gia lại nhấp một cái miệng nhỏ. Tô Gia Gia nếu là thích, về sau chờ ta làm tân, ta cho ngài đưa đi. Ha ha, hảo ha, lão nhân kia ta về sau đã có thể không lo uống rượu tô ra ra trên mặt tràn ngập vui vẻ, giống cái tiểu hài tử giống nhau. Cố hàn giang toàn bộ hành trình cấp văn thư niệm không ngừng gắp đồ ăn, văn thư niệm chỉ cảm thấy cố hàn giang động kinh, lén veo veo hắn eo, hoán hận trừng mắt hắn. Ăn nhiều chút, ngươi xem ngươi quá gầy cố hàn giang như cũ thực ôn nhu cấp văn thư niệm gắp đồ ăn, một chút cũng nhìn không ra tới, hắn thừa nhận văn thư niệm méo công. Văn thư niệm không cam lòng yếu thế. Vội vàng cấp cố Hàn Giang trong chén gắp đồ ăn, cười tủm tỉm nói, "Ngươi cũng ăn nhiều một chút, gần nhất vất vả ngươi." Cố Hàn Giang vừa lòng cực kỳ, nhìn về phía Văn Thư Niệm ánh mắt đều phải tràn ra thủy tới, cực hạn ôn nhu mở miệng, "Hảo." Hai người liền tại đây ngươi tới ta đi chung hảo không khoái hoạt. "Da da thật sự nhìn không được," dùng chiếc đũa gõ gõ chén, trừng mắt hai người nói, "Ai ai ai, làm gì đâu, hảo hảo ăn cơm." Văn Thư Niệm thè lưỡi, tối đầu ăn cơm. Cố Hàn Giang hướng tới da da gật đầu. Không hề cấp văn thư niệm gắp đồ ăn. Văn Ba cùng Tô Gia Gia cười ha hả nhìn hai người, trong lòng cảm khái, tuổi trẻ thật tốt ta. Nhưng thật ra ngồi ở Cố Hàn Giang bên người Tô Ngự, giữa mày có chút nhàn nhạt yêu thương, vui đầu ăn cơm lấy làm che giấu. Có thể Cố Hàn Giang ngại bén, đã sớm đã nhận ra, không ai chú ý thời điểm, hơi hơi cong cong khỏe miệng, người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới, Cố Hàn Giang tâm tình tự hảo. Cơm nước xong không bao lâu, Tô gia Gia Gia vệ binh liền tới tiếp người. Tô Gia Gia mang theo tâu ngự về nhà đi. Được rồi, ta cùng thư niệm cũng đi trở về, dọn dẹp một chút đồ vật, đêm mai lại qua đây văn ba thấy thời gian không còn sớm, cũng đưa ra rời đi. Gia Gia cười ha hả gật đầu, hảo, vậy các ngươi chậm một chút đi a. Chuẩn bị cây ăn quả. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Cố hàn giang đi theo văn ba hai người phía sau, cười mở miệng, văn thúc thúc, ta đưa các ngươi qua đi đi. Văn ba cũng không khách khí, cười gật đầu. Trực tiếp mở cửa xe đi lên. Cố Hàn Giang cũng cấp văn thư niệm mở cửa xe, cái này động tác, đã dưỡng thành một loại thói quen. Văn thư niệm hướng tới cố Hàn Giang lộ ra sán lạn tươi cười. Trên xe, văn ba đột nhiên nhớ tới cây ăn quả, mở miệng nói, tiểu cô A, ngươi ngày mai có hay không thời gian A. Ta phía trước tìm cái bằng hữu lộng hai viên cây ăn quả loại ở ao cá bên kia, hôm nay đi xem lớn lên còn khá tốt. Ta chuẩn bị ngày mai đi ta bằng hữu nơi đó, đem cây ăn quả đều kéo trở về gieo. Ngươi nếu là không có thời gian nói, liền tìm vài người đi. Cố Hàn Giang một bên lái xe một bên trả lời, ngày mai khi nào? Ta ngày mai buổi sáng có thời gian, buổi chiều nói cũng chỉ có thể an bài người đi qua. Văn Ba lập tức đánh nhịp, vậy ngày mai buổi sáng, ta kéo trở về không sai biệt lắm 9 giờ bộ dáng. Hảo, kia 9 giờ ta ở ao cá nơi đó chờ thúc thúc. Sự tình nói tốt về sau, Văn Ba trong lòng cũng kiên định một ít. Chờ đưa hai người về đến nhà, cố Hàn Giang cũng không coi ở lâu. Cáo tử về nhà đi. Văn thư niệm cùng văn ba mở cửa vào nhà, văn ba mở miệng nói, chúng ta tiên tiến không gian khô khô sống, chờ vội quá xong rồi ngươi trở ra đem cây ăn quả phóng trên xe đi, lúc ấy không ai, sáng mai ta liền kéo qua đi. Văn thư niệm cười gật đầu, ba, thực sự có ngươi a? Kia nhưng không, chỉ có thể như vậy, vừa lúc cây ăn quả phóng cả đêm hảo, bằng không ngày mai nhìn quá mới mẻ nhưng không tốt. Yên tâm đi, ta minh bạch, đi thôi. Làm việc đi nói đến làm việc văn thư niệm liền đặc biệt kích động, lôi kéo văn ba trực tiếp tiến không gian. ba Hôm nay chúng ta cùng nhau thịt muối đi, trái cây trích đến không sai biệt lắm, ngày mai ngươi đi lộng cây ăn quả, chờ ta tỉnh ngủ ta đi tìm lượng tử lại giao dịch một bút, sau đó hậu thiên chúng ta liền có thể đi theo xuất phát. Hành à, ngày mai giữa trưa ta phỏng trừng là cũng chưa về, ngươi nhớ rõ ăn cơm chưa à, nếu có thể nói, tốt nhất cơm sáng cũng đừng rơi xuống, bằng không tiểu tâm đến bệnh bao tử. Văn thư niệm vô vô bộ ngực, cười nói, yên tâm đi, thức dậy tới nói, ta khẳng định ăn, lại nói có nước suối đâu, sẽ không đến bệnh bao tử. Văn ba chừng mắt nhìn văn thư niệm liếc mắt một cái, không lại nói nàng, vùi đầu bắt đầu thịt muối. Mấy ngày này đại hoàng đánh nhau săn rất là hăng thích, đặc biệt là văn thư niệm lần trước khen nó lúc sau, mỗi lần tiến không gian, cha con hai đều có thể thấy một đống lớn dã vợ. Lần này văn thư niệm không lại nói đại thất bại, ước gì nhiều tới một ít, có văn ba ở. Hai người làm việc còn có thể trò chuyện, thời gian thực mò đã vượt qua, phân công hợp tác còn có thể mò một ít. Hơn nữa quá chút thiên cha con hai chuẩn bị ra xa nhà, đúng là yêu cầu thịt muối thời điểm đâu, chờ trở về đều không sai biệt lắm ăn tết, quá xong năm không bao lâu lại muốn đọc sách. Nhắc tới đến đọc sách, văn thư niệm đầu thằng đau. Quả thực không thể tưởng, vẫn là hảo hảo hưởng thụ kỳ nghỉ đi. Cha con hai bận việc đến buổi tối 12 giờ mới kết thúc, văn ba cùng văn thư niệm đều có chút chưa đã thèm. Nếu không phải nghĩ ngày mai còn có chuyện, không chừng đến vội tới khi nào. Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta đi phong cây ăn quả đi văn ba nhìn mắt biểu. Văn thư niệm gật gật đầu, lôi kéo văn ba cùng nhau đi ra ngoài. Hai người mở cửa nhìn mắt chung quanh, tối lửa tắt đèn, quỷ đều không có một cái, còn đừng nói người. Văn thư niệm nhanh chóng bỏ đến trên xe, trực tiếp di ra quả táo lê cùng quả bưởi cắp 15 cây, lại từ trong không gian lấy ra giấy dầu bố đắp lên. Chuẩn bị cho tốt lúc sau văn thư niệm lại bay nhanh xuống xe. Giống làm tặc dường như cùng văn ba về nhà Năm trước giao dịch Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương Đều phóng hảo Thả nhiêu ít ta Đóng cửa cho kỹ văn ba liền đặt câu hỏi Văn thư niệm nhỏ giọng nói Mỗi dạng 15 cây Này, có thể hay không có điểm thiếu Như vậy đại một mảnh sân đâu Văn thư niệm trực tiếp lắc đầu Không ít, năm sau lại quá không lâu chính là mùa xuân Khi đó lại kéo chút mặt khắc quá khứ Tích tiểu thành đại sao Dùng một lần lộn quá nhiều, về sau làm sao bây giờ? Nghe thấy văn thư niệm giải thích, văn ba lúc này mới gật đầu, nghe ngươi. Ba ba, ta không nói chuyện với ngươi nữa, ta buồn ngủ quá a ta đi ngủ a ngươi cũng đi ngủ sớm một chút văn thư niệm đánh ngáp lên lầu. Văn ba cũng có chút mệt rã rời, đi theo văn thư niệm lên lầu, rửa mặt hảo trực tiếp ngủ. Ngày hôm sau văn thư niệm ngủ đến giữa trưa 11 giờ mới rời giường, rửa mặt hảo trước cơi xe đạp đi thuê phòng ở bên kia, thả tam vạn cân cá cùng một vạn cân trái cây Thịt muối Văn Thư Niệm nếu là không chuẩn bị cùng lượng tử giao dịch, quá thường xuyên. Nghĩ muốn ăn tết, Văn Thư Niệm lại từ không gian lấy ra 1000 cân đường đỏ cùng 1000 cân đường trắng, không có biện pháp, không gian đường đỏ cùng đường trắng ít nhất các có 1 và cân, cho nên Văn Thư Niệm không chuẩn bị nhiều bán, chỉ mấy năm nay ngẫu nhiên bán một ít, dù sao hiện tại cũng không nghĩ vừa tới thời điểm thiếu tiền. Chuẩn bị tốt, Văn Thư Niệm cưỡi xe đạp thẳng đến lượng tử ra. Lượng tử vô cùng lo lắng dẫn theo bao đang muốn ra cửa, thấy Văn Thư Niệm Lập tức cười hì hì lộ ra một loạt hàm răng trắng. Thì ăn cơm chưa không? Văn thư niệm cười gật đầu, nhìn lượng tử trên mặt còn chưa rút đi suốt ruột, cười mở miệng, ngươi này vô cùng lo lắng làm cái gì đâu. Hại, này không phải mò ăn tết sao, thủ hạ huynh đệ một nửa hóa đều còn không co thu đi lên, ta này xuất ruột đâu, đang chuẩn bị tự thân xuất mã, đi tìm ngươi, hắc hắc. Văn thư niệm trực tiếp cười, nhìn lượng tử đột nhiên tưởng đầu đậu hắn, ta nơi này cũng không có a, làm sao bây giờ đâu. Lượng tử trực tiếp kinh ngạc, "A, thư niệm tỷ ngươi nơi này đều không có a. Tiêu năm nay chỉ tiêu ta là không hoàn thành, chỉ có thể ngày mai nói nữa." Nhìn Lượng tử thất vọng ánh mắt, Văn Thư niệm trung quy không đành lòng đầu hắn, cười nói, "Được rồi không đùa ngươi, đang muốn tìm ngươi đâu, chỗ cũ, mang theo tiền cùng ngươi lại đây, ta đi trước chờ ngươi." Văn Thư niệm cưỡi xe đạp xoay người liền đi, không màng phía sau vẻ mặt kích động Lượng tử. "Ai nha, quả nhiên là tỷ của ta, lần này chỉ tiêu có hy vọng, ha ha ha." Hy vọng tỷ của ta lần này có thể nhiều lấy chút hóa cho ta lượng tử một bên đi ra ngoài, một bên kích động lầm bầm lầu bầu. Văn thư niệm trở lại thuê phòng ở không bao lâu, lượng tử liền lái xe mang theo người lại đây, văn thư niệm chỉ vào nhà ở nói, vẫn là ở nơi đó mặt, các ngươi trực tiếp đi lấy là được. Lần này lượng tử không lại cùng văn thư niệm nói chuyện thiếm, tự mình ra trận, cùng nhau dọn đồ vật. Văn thư niệm chỉ nghĩ nói, nhìn đem hải tử cấp bức, đều chính mình tự thủ, chưa từng gặp qua lượng tử tự mình dọn đồ vật dọn thứ tốt tính hảo tiền, lượng tử cười đến vẻ mặt vui vẻ, hướng tới văn thư niệm đi tới, xem ngươi bộ dáng này, chỉ tiêu thành. lượng tử kích động gật đầu, đúng vậy, tỷ a, ngươi chính là ta đại ân nhân a, không chỉ có chỉ tiêu hoàn thành, còn nhiều hồng bạch đường đâu. vậy ngươi lần này đến chịu khen ngợi đi, trước tiên chúc mừng ngươi, vẫn là muốn cảm tạ ngươi, nếu không phải thư niệm tỷ ngươi cùng ta giao dịch, ta cũng không dễ dàng như vậy hoàn thành, vẫn là tỷ ngươi hảo. văn thư niệm xua xua tay, không thèm để ý nói. Đây cũng là vừa khéo, ta bằng hưu sáng nay mới vừa vận trở về. Lượng tử cảm kích nhìn văn thư niệm, lúc này mới nhớ tới còn không có đưa tiền đâu, vội vàng từ trong túi một chồng tiền, biết văn thư niệm không thích đếm tiền, đơn giản coi như nàng mặt cẩn thận số hảo. Thư niệm tỷ, đây là một vạn năm nghìn sáu, cho ngươi lượng tử mỗi lần đưa tiền đều thập phần sảng khoái, đôi mắt đều không mang theo chớp. Văn thư niệm cười tiếp nhận đặt ở nghiêng vượt trong bao, cười nói, được rồi, các ngươi mau trở về đi thôi biết các ngươi vội vã giao nhiệm vụ, ta hôm nay lái xe tới, không cần đưa. chúng ta đây liền đi trước, đến chạy nhanh trở về giao nhiệm vụ, ta còn chờ khen ngợi đâu. hắc hắc lượng tử cười hì hì hướng tới văn thư niệm vứt tay. chờ lượng tử đi rồi, văn thư niệm khóa kỹ môn cưới xe cũng về nhà. văn ba đang ngồi ở trên sofa xem báo chí, thấy khuê nữ đã trở lại, cười ha hả hỏi, đều chuẩn bị cho tốt. ơn ơn, cấp lượng tử nhiều lộng chút cá, thịt muối chưa cho hắn. chúng ta đi ra ngoài thời điểm bán giống nhau. Cho hắn quá nhiều lần ta sợ chọc người hoài nghi liền không hảo. Văn ba tán đồng gật đầu, từ xưa đến nay, tiền tài động lòng người, tuy nói không thể đem người nghĩ đến quá xấu, có thể phòng vạn nhất luôn là tốt. Yên tâm, ba ba, ta biết đến, ta đi trước chuẩn bị chuẩn bị ngày mai xuất phát muốn mang đồ vật đã văn thư niệm đăng đăng đặng chạy lên lầu, trực tiếp tiến không gian. Cho chính mình cùng văn ba chuẩn bị thật dày quần áo cùng ớ, còn có hai giường thật dày chăn đông, ít nhất bên ngoài thượng đến chuẩn bị, vạn nhất trên đường gặp được người. Đột nhiên lấy ra tới không đem người hủ chết. Lại lấy ra chính mình làm nhiều công năng bố bao, bên này tắc tắc bên kia thấu thấu, nhìn chính mình thành quả. Văn thư niệm thực vừa lòng, đột nhiên nhớ tới chính mình kiếp chức còn mua bình giữ ấm. Văn thư niệm chạy nhanh cầm một cái ra tới, chuẩn bị đặt ở ẩn nấp vị trí, ít nhất so ấm ấm nước giữ ấm. Hợp quy tắc hảo văn thư niệm liền trực tiếp ra không gian, trực tiếp làm lơ rớt trên mặt đất một đống lớn giã vật. 3. Đêm nay ta muốn ăn cả chua xào trứng gà văn thư niệm trong tay phụng bốn cái cả chua xuống lẩu. "Hảo a, ba cho ngươi làm văn ba cười đáp ứng, đột nhiên nghĩ đến cái gì mở miệng hỏi đến, đúng rồi, trong không gian mặt gà vịt heo thế nào? Yên tâm đi, đều hảo đâu, này gà mỗi ngày hạ thật nhiều trứng đâu, ta ở bên cạnh thả mấy cái cái sọt, đại hoàng mỗi ngày đều ngậm đến sọt." "A, đại hoàng còn sẽ phong trứng gà a." nay đại hoàng thật đúng là hiểu chuyện, đến cho nó thêm đùi gà mới được." Văn thư niệm cười gật đầu. Cũng không phải là, ở nhà tiểu giúp đỡ, nếu không phải cái sọt quá cao, lòng đỏ trứng lòng trắng trứng còn muốn giúp đỡ nhặt đâu. Hại, này còn không đơn giản, ngươi trực tiếp lộng mấy cái túi ở nơi đó không phải hảo sao văn ba ánh mắt kia, tựa như xem ngốc tử giống nhau nhìn văn thư niệm. Ngốc tử văn thư niệm gai gai tóc, ngượng ngùng cười cười. Đến, càng giống ngốc tử. Văn ba đứng dậy, tiếp nhận văn thư niệm trong tay cả chua đi đến phòng bếp, vừa đi một bên nói, ta đi cho ngươi xào trứng gà, chờ a. Thừa dịp văn ba nấu cơm công phu, Văn Thư Niệm chạy tiến Không Gian, trực tiếp di mười mấy điều túi ở gà lan nơi đó, nhìn con ở trong nước nhảy nhót đại hoàng, Văn Thư Niệm cười lắc đầu ra Không Gian. "Cha con hai ăn cơm, Văn ba không làm khuê nữ tiếp tục đi Không Gian," cười nói, "Đêm nay liền không đi vào bất việc, đi, cùng ba đi ra ngoài đi dạo, lần này ta chuẩn bị mang theo yoga cùng nhau đi ra ngoài, dù sao trong xe đủ khoan. Văn Thư Niệm nhìn hình thể càng thêm đại yoga, cười đồng ý, "Hay nha." Nhà của chúng ta yêu gà như vậy nghe lời, đi theo cùng nhau cũng hảo, còn có thể giúp chúng ta canh gắt đâu. Xuất phát, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Yêu gà dường như nghe hiểu được văn thư niệm cái nó, ghé vào văn thư niệm bên chân dùng sức vây đuôi. Văn thư niệm đốt yêu gà, cười nói, ba ba, trong chốc lát trở về nhớ rõ nhắc nhở ta à, cấp yêu gà cũng chuẩn bị một ít đồ vật, bằng không này dọc theo đường đi, nên đông lạnh nó. Hảo hảo hảo, đi thôi đi ra ngoài đi dạo tiêu tiêu thử đối thân thể hảo văn thư niệm đi theo văn ba bên người toàn bộ yêu gà tắc đông chạy chạy tây nghe nghe thường thường giải phao nước tiểu xem đến văn thư niệm cười không ngừng chỉ chốc lát sau yêu gà tung ta tung tăng ngậm cái gậy gỗ tử chạy về tới gậy gỗ tử quá dài khiến cho nó tả hữu loạn trạng văn thư niệm ngồi sồn xuống thân cầm lấy gậy gỗ yêu gà ngồi sồn ngồi dưới đất chớp chớp đôi mắt nhìn văn thư niệm cái đuôi diêu đến kêu tiêu một cái hoan Văn Thư Niệm giơ tay đem gậy gỗ hướng nơi xa ném đi, yêu gà phong giống nhau chạy ra đi, lại ngậm gậy gỗ chạy về tới, thấy Văn Thư Niệm không có tiếp, liền đem gậy gỗ đặt ở trên mặt đất, hướng tới Văn Thư Niệm gâu gâu kêu hai tiếng. "Hảo, không chơi, đi tìm ta bà chơi đi thôi." Yêu gà lại ngậm gậy gỗ chạy đến Văn Ba trước mặt, Văn Ba nhìn mắt Văn Thư Niệm, bất đắc dĩ cười cười, phối hợp yêu gà chơi trong chốc lát. Sắp trời đã đen, Văn Ba liền mang theo khuê nữ cùng cậu về nhà. Văn Ba đối với đang muốn vào phòng Văn Thư Niệm nói, khuya nữ nhớ rõ cấp yêu gà chuẩn bị đồ vật ta. Buổi sáng sớm chút ngủ, sáng mai chúng ta liền xuất phát. Hảo, Ba Ba ngủ ngon Văn Ba không nhắc nhở. Văn Thư Niệm thật đúng là đã quên. Văn Thư Niệm trở lại không gian, tìm cái màu đen bố, cắt một chút, lại lấy ra một kiện áo lông vũ, khâu khâu và vá, thực mau liền làm tốt một cái ấm áp ổ chó, chính là bộ dáng không phải rất đẹp. Văn Thư Niệm vừa lòng nhìn chính mình thành quả, nghĩ nghĩ còn muốn chuẩn bị chút cái gì nghị yêu gà, văn thư niệm cảm thấy chính mình kiếp trước nên mua chút cầu lương gì, ai biết lại đây sẽ nuôi cho à, Chỉ có thể ở trong không gian cấp yêu gà chừng tràn đầy một nồi cơm, lại dùng bạch thủy nấu một ít thức gà thịt. Nghĩ sáng mai liền phải xuất phát, văn thư niệm lại cầm bốn cái ấm túi nước ra tới. Đến lúc đó tận tình, không biết nhiều ấm áp. Chuẩn bị tốt sau, văn thư niệm trực tiếp ở trong không gian ngủ. Bên ngoài thật sự quá lạnh chút, vẫn là trong không gian hảo, nhiệt độ ổn định. Bởi vì sớm ngủ hạ. Cho nên ngày hôm sau buổi sáng 7 giờ, văn thư niệm liền tỉnh, rời giường chuyện thứ nhất chính là gội đầu, này một đường xuất phát, cũng không biết khi nào có thể có cơ hội gội đầu. Văn thư niệm loại này hái sạch sẽ người, thật sự chịu đựng không được 4 năm ngày không gội đầu, chính là mỗi lần thổi tóc tay quá toan chút. Văn thư niệm thu thập hảo ra không gian, mở cửa đi ra ngoài, thấy văn ba phòng môn mở ra, văn thư niệm hướng dưới lầu đi. Văn ba đang ở phòng bếp làm cơm sáng, văn thư niệm cầm bốn cái ấm túi nước đi vào phòng bếp. ba Trong chốc lát làm xong cơm nấu chút nước đi, ta đem này 4 cái ấm túi nước rót thượng. Văn Ba một bên xào rau, một bên cười đắp ứng. Văn Thư Niệm nghĩ ấm túi nước cũng ấm không được bao lâu, vẫn là đến nhiều lộng một ít nước ấm, hướng tới Văn Ba tiếp tục mở miệng, nhiều thiếu một ít, đến lúc đó ta phóng không gian đi. Văn Thư Niệm đang muốn xoay người, Văn Ba hỏi, "Khuyên nữ, chúng ta muốn hay không cấp yêu gà lộng chút thức ăn mang theo a?" "Yên tâm đi, ta tối hôm qua cho nó chưng cơm cùng ức gà thịt, phóng bên trong, đến lúc đó có nó ăn." Văn Ba lúc này mới yên lòng, tiếp tục xào rau. Không bao lâu Văn Ba liền tiếp đón nàng cơm, Văn Thư Niệm thấy trên bàn cơm mười mấy mâm đồ ăn, trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. "Ba, ngươi làm nhiều như vậy làm gì a?" Văn Ba cười ha hả giải thích, "Ta nghĩ không gian bên trong đi, đến lúc đó đói bụng lấy ra tới ăn một ít." Văn Thư Niệm cười đem trên bàn cơm đồ ăn thu vào không gian, để lại hai mâm ở bên ngoài. Đang ăn cơm đồ ăn, Văn Thư Niệm đột phát kỳ tưởng, "Ba, Chúng ta không có thể làm chút lành ăn hệ liệt đồ ăn, về sau ra cửa bên ngoài cũng phương tiện, ngươi cảm thấy đâu? Lành ăn thỏ cái loại này. Văn Thư Niệm gật đầu, đúng vậy, chính là cái loại này, còn có cái gì lành ăn kê tiêm, lành ăn thịt bò, còn có lành ăn thỏ chân linh tinh, không chỉ có chúng ta có thể ăn, còn có thể bán đâu. Văn Ba trực tiếp hỏi cái mấu chốt tính vấn đề, ngươi sẽ làm? Văn Thư Niệm ngơ ngác nhìn Văn Ba, há miệng thở dốc, nói không ra lời. Văn Ba cười ha ha, ngươi đứa nhỏ này Sẽ không làm ngươi nói cái gì, tưởng vừa ra là một chỗ. Ba, ngươi sẽ không. Văn ba lắc đầu, ta cũng sẽ không cái này, bất quá ngươi ra ra khả năng sẽ. Này lãnh ăn hệ liệt là ngươi ra ra quê quán đặc sắc, chờ chúng ta trở về, ngươi có thể hỏi một chút ngươi ra ra. Ơn ơn, trở về ta liền đi hỏi ra ra, làm hắn giao giao ta, đến lúc đó lại đi mua hai cái nổi to trở về, nhiều làm một ít. Văn ba cười lắc lắc đầu. Ăn cơm sáng. Văn ba cùng văn thư niệm đem chuẩn bị tốt đại bao hành lý đặt ở phòng điều khiển sau lưng, nơi đó có một trương nhưng cùng một người ngủ địa phương, lại đem lưng phấn quá mức yêu gà bế lên đi, kiểm tra rồi trong nhà cửa sổ hay không quan hảo lúc sau, cha con hai liền xuất phát. Khai cả ngày tới một cái thị trấn, văn ba lái xe tìm cái trống trải không ai địa phương đình hảo. Cha con hai trước tiên ở trên xe cấp yêu gà làm tốt hoa, văn thư niệm lại từ không gian lấy ra một cái ấm túi nước bỏ vào trong ổ, cấp yêu gà uy cơm chiều, liền cùng văn ba tiến không gian. Tiến không gian, cha con hai trước tiên ở không gian ăn cơm chiều, lại bắt đầu bận việc thịt muối. Khuê nữ, phía trước đại yêm không ít, mấy ngày nay ngươi liền phụ trách trích trái cây đi, chúng ta lần này ra tới, chủ yếu rượu liền bán thịt muối cùng trái cây, mặt khác về sau lại nói. Văn thư niệm cười gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy, Giao dừa bán không ra cái gì giá cả, về sau ngươi trực tiếp kéo một xe đi ra ngoài giao dịch là được. Đúng rồi ba, lần này còn phải bán cá đi, này ăn tết cá hảo bán, hàng năm có cá sao. Văn ba hướng tới ao cá nhìn liếc mắt một cái, cười ha hả nói, ngươi còn lo lắng cá thiếu à. Ngươi nhìn xem, đại hoàng cùng nó tiểu tể tử lộng khá hơn nhiều, ta nói ngươi cũng là, ngươi trực tiếp đem túi phóng bên kia đi không được sao, mỗi lần đều phải lòng đỏ trứng chúng nó chạy thùng đường hàng bên kia đi xả. Ha ha, ta thật đúng là không nghĩ tới chuyện này, ta đã quên giống như nơi này chỉ có ta có thể tùy tâm sở dục di đồ vật, ta đây liền buông tha đi. Nói làm liền làm. Văn thư niệm trực tiếp đem hơn một ngàn điều túi di một nửa đi ao cá, dư lại một nửa phóng rào chắn bên kia, vừa lúc phương tiện đại hoàng chúng nó nhặt trứng gà. Này túi lại nên mua một ít, trong không gian mặt yêu cầu dùng đến địa phương quá nhiều, lần sau trở về làm lượng tử nhiều cho ta chuẩn bị một ít, thật sự không được ra tiền mua nó cái mấy vạn điều. Văn ba trừng mắt nhìn văn thư niệm liếc mắt một cái không nói chuyện, túi đầu chuyên tâm thịt muối. Văn thư niệm phỏng trừng cũng cảm thấy mấy vạn điều không quá hiện thực, cũng không nhiều lời lời nói lập tức chạy tới quả lâm trích trái cây. Phía trước gì đi ra ngoài cây ăn quả, hiện tại đã bị văn thư niệm loại thượng quả đào liền chờ mùa xuân vừa đến, lại có thể bán tân trái cây. Cha con hai ở không gian bận việc đến 11 giờ liền ngủ, rốt cuộc hiện tại ra cửa bên ngoài, văn ba còn muốn lái xe, đến chú ý nghỉ ngơi. Giao dịch. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Ngày hôm sau văn ba mang theo văn thư niệm sớm rời giường, trực tiếp lái xe đi thành phố C cũng chính là lưu binh nơi thành thị lần này cha con hai chuẩn bị đi trước thành phố c chợ đen giao dịch hai ngày chờ sắp xuất phát thời điểm lại đi tìm lưu binh giao dịch tới suốt một ngày ban mới vừa tới đến thời điểm đã buổi chiều 3 giờ văn ba đem xe ngừng ở chuyên môn dừng xe địa phương mang theo văn thư niệm ở thành phố c đi bộ hỏi thăm chợ đen tin tức đông nhìn xem tây đi dạo thật đúng là làm cha con hai nghe được cha con hai ăn cơm chiều trực tiếp đi đến lữ quán khai hai gian phòng Văn thư niệm tiến phòng liền nằm ở trên giường, cả người vô lực nói, "Ba, về sau đi dạo phố loại chuyện này liền ngươi đi đi, ta thật sự không nghĩ đi dạo phố, quá mệt mọi người. Văn ba đem chiều nay đi dạo phố mua đồ vật đặt ở một bên, cười ha hả mở miệng, ngươi à, chính là khuyết thiếu rèn luyện, còn không nghĩ đi dạo phố, thật không giống cái nữ hải tử. Được rồi, đồ vật đợi lát nữa ngươi thu hồi tới, ta về phòng đi, buổi sáng đi ngủ sớm một chút, sáng mai ta tới kêu ngươi. Không được ngủ nướng á nói xong Văn Ba liền đi rồi. Văn Thư Niệm ở trên giường lăn hai vòng, kêu rên một tiếng, nhận mệnh đem Văn Ba mua quần áo, giày thu vào không gian. Thật không biết ba ba một cái nam, như thế nào đối đi dạo phố như vậy ham thích, kiếp trước cũng chưa thấy qua hắn đi dạo phố a. Văn Thư Niệm cũng nghe lời nói, ngoan ngoãn ở trong phòng ngủ, không có tiếng không gian. Ngày hôm sau buổi sáng 6 giờ, không đợi Văn Ba tới tê, Văn Thư Niệm liền tỉnh, thừa dịp thời gian còn sớm, một cái động thân từ trên giường phiên khởi. Tiến không gian rửa mặt. Chờ Văn Ba tới kêu Văn Thư Niệm thời điểm, Văn Thư Niệm đã thu thập hảo, mở cửa liền thấy Văn Ba dẫn theo cơm sáng đứng ở cửa. Văn Ba thấy Văn Thư Niệm nhanh như vậy mở cửa, còn mặc chỉnh tề, trực tiếp lắp bắp kinh hãi, kinh ngạc hỏi: "Khue nữ, ngươi đây là dậy sớm vẫn là không ngủ a?" Tối hôm qua ngươi đi rồi không bao lâu ta liền ngủ, buổi sáng 6 giờ liền tỉnh, mới vừa thu thập hảo Văn Thư Niệm thanh âm trung khí 10 phần trả lời. "Nếu sớm như vậy liền nổi lên, vậy chạy nhanh ăn cơm sáng." Ăn chúng ta liền qua đi, thời gian vừa vặn tốt văn ba đem cơm sáng đặt ở trên bàn. Văn thư niệm cao hứng nhảy đắt đến trước bàn, cười hỏi, đều mua cái gì a? Liên mua chút bánh quẩy cùng cháo, mới hoa 6 mao tiền đáp nửa cân phiếu gạo. Đối với hiện tại giá hàng, văn thư niệm cũng có chút cảm khái, sắc thật thực tiện nghi, muốn gác ở về sau, tấm tắc. Nhanh ăn đi, ăn sớm chút đi. Cha con hai nhanh chóng ăn được cơm sáng, văn thư niệm cho chính mình cùng văn ba giả dạng một chút, hai người trực tiếp đi chợ đen. Tìm cái ẩn nấp góc, từ trong không gian lấy ra xe đẩy cùng hai cái cái sọt, một cái sọt thịt muối, một cái sọt quả táo, lại bối một sọt cá. Chuẩn bị tốt cha kế nữ hai đi ra ngoài, lúc này chợ đen, người đã rất nhiều, hai người vừa đến liền khiến cho chú ý. Cha con hai mới vừa phóng hảo cái sọt, liền có người lại đây dò hỏi, biết được là thịt muối cùng quả táo, còn có cá, lập tức kích động, cũng không nói dối nhanh chóng bỏ tiền giao dịch. Những người khác chú ý tới về sau, đều chạy như bay lại đây. Bao quanh vây quanh hai người giao dịch. Một buổi sáng thời gian, cha con hai trong lúc lại chạy hai ba tranh, mua suốt hai ngàn nguyên. Trở về đếm tiền thời điểm, văn thư niệm đều có chút kinh ngạc, ba gia chúng ta một cái buổi sáng bán hai ngàn khối. Văn ba liền tương đối đạm nhiên, thực bình thường à, chúng ta mua đều là thịt trái cây linh tinh, giá cả tương đối cao, nếu là bán rau dưa nói, khả năng một buổi sáng đều không có một trăm khối. Rau dưa như vậy tiện nghi, ta mới không bán đâu, một mao tiền một cân. Trừ phi ai tới đính cái mấy vạn cân còn kém không nhiều lắm Văn ba tức giận nói Ngươi A, chính là ăn uống đại Văn thư niệm hướng tới văn ba le lưới Thần thái sáng láng mở miệng Ba, ngươi liền nói ta nói đúng không liền xong rồi Ăn uống đại làm sao vậy Ta có thể nuốt trôi Văn ba nói bất quá nhà mình quê nữ Vai đạo lý một đồng lớn Mẫu chốt là rõ ràng biết nàng là nguy biện Ngươi còn không có biện pháp phản bác Liền rất phiền Được rồi, ba nói bất quá ngươi Hôm nay cứ như vậy ngày mai buổi sáng lại đi một lần, chúng ta liền đi, trong chốc lát nghỉ ngơi nghỉ ngơi, buổi chiều chúng ta đi tìm lưu binh. Vừa nghe văn ba nói tìm lưu binh, văn thư niệm liền mặt mày hớn hở, tìm lưu binh ý nghĩa gì, ý nghĩa giao dịch, giao dịch ý nghĩa gì, ý nghĩa kiếm tiền, văn thư niệm liền kém không đầy sinh lực, sợ văn ba nói chính mình không ổn trọng. Đã biết, ba, chúng ta giữa chưa ăn cái gì à? Văn ba lập tức hướng tới văn thư niệm làm mặt quỷ, cười nói, nếu không giữa chưa đi trong không gian mặt. Ba cho ngươi làm thịt kho tàu, cũng đừng đi bên ngoài ăn. Ta đây trước đem yêu gà huy Văn thư niệm từ trong không gian lấy ra cơm liền ức gà thịt, sau đó cầm chén phóng trên mặt đất làm yêu gà ăn. Chính mình tắc khóa kỹ môn, mang theo Văn Ba tiến không gian. Giữa trưa Văn Ba làm tràn đầy một mâm thịt kho tàu cùng Văn thư niệm yêu nhất canh trứng, còn có một mâm chuột dưa chuột. Ăn được cơm trưa, Văn Ba cùng Văn thư niệm bắt đầu thu rau dưa, chuẩn bị buổi chiều cùng Lưu Binh giao dịch một ít rau dưa. Văn thư niệm một bên làm việc một bên hỏi, "Ba lần này bán nhiều ít cho hắn. Ngươi không phải nói sao, rau dưa thượng vạn cân khởi bước, lần này trực tiếp kéo một xe rau dưa qua đi, liền không biết hắn nhu cầu lớn không lớn. Yên tâm đi láo ba, chúng ta này đồ ăn như vậy mới mẻ, lại ăn ngon, để chỗ nào đi đều là bó lớn người cất mùa, hắn khẳng định thu, này thành phố xê như vậy nhiều người, nuốt trôi, lại nói mùa đông đồ ăn cũng mại phong đối nhà mình rau dưa, văn thư niệm thập phần tự tin. Văn ba cũng bị văn thư niệm tự tin cảm nhiễm, cười ha hả gật đầu tiếp tục bận việc. Ba, không sai biệt lắm được rồi, ta phía trước mỗi ngày thù, bên kia đã sớm không ngừng hai vạn cân văn thư niệm ngăn lại làm việc văn ba. Văn ba mỉm cười gật đầu, vùng trong tay sống, liền ở văn thư niệm cho rằng văn ba muốn đi nghỉ trưa thời điểm, văn ba lại đi thịt muối đi. Văn thư niệm, không cho văn ba ban phát một cái chiến sĩ thi đua, đều thực xin lỗi văn ba như vậy cẩn mẫn. Chờ đến buổi chiều 3 giờ, văn ba mới thấy văn thư niệm ra không gian. Cha con hai đem xe vận tải chạy đến không ai địa phương, văn ba mới làm văn thư niệm đem hai vạn cân rau dưa di ra tới. Văn thư niệm di hảo rau dưa nhảy xuống xe, đối văn ba nói, ba, ta liền không đi lưu binh nơi đó, ngươi đi đi. Văn ba cũng sảng khoái đáp ứng rồi, có chút không yên tâm dặn dò, ra cửa bên ngoài phải chú ý an toàn à, ba ba không ở bên cạnh ngươi, cũng không nên tùy tiện tin tưởng người khác. Văn thư niệm cười phất tay, biết rồi, ta liền đi chợ đen đi dạo, lúc này người cũng không nhiều lắm. Chuyển xong rồi ta liền hồi lữ quán chờ ngươi Văn ba lúc này mới yên tâm Tuy rằng biết nhà mình khuê nữ thông minh Nhưng chính mình không tại bên người Rốt cuộc có chút không yên tâm Chờ văn ba lái xe đi xa về sau Văn thư niệm thay đổi thân giả dạng Thảnh thơi thảnh thơi đi đến chợ đen Lúc này chợ đen Giải rắc người Hoàn toàn không có buổi sáng náo nhiệt Văn thư niệm chậm gì gì dạo Chính mình cũng không biết rốt cuộc muốn mua cái gì Đơn giản liền nhìn Mua mua mua nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm không chút để ý nhìn mười mấy quầy hàng, đồng nhiên tầm mắt dừng hình ảnh ở trong đó một chỗ, nhanh chóng đi qua đi. Ta có thể thưởng thủ nhìn xem sao. Văn thư niệm chỉ vào cái sọt lá cây thuốc lá, lễ phép dò hỏi. Văn thư niệm trung quanh kỳ thật còn có khác bán lá trà, nhưng văn thư niệm trực tiếp lựa chọn nhà này, không có mặt khác nguyên nhân, chính là xem vị này lão nhân thuận mắt. Hoa dâm trong dâu, nhợt nhạt nếp nhăn. Còn có kia một đôi vĩnh viễn cười tủm tìm đôi mắt, đều làm người cảm thấy hắn là vị hòa ái dễ gần lão nhân. Có thể có thể, cứ việc thượng thủ xem lão nhân vội vàng lay cái ở lá cây thuốc lá thượng bố, phương tiện văn thư niệm quan sát. Văn thư niệm bắt một tiểu chảo ở trong tay, để sát vào nghe nghe, mở miệng hỏi, ra ra, ngươi này lá cây thuốc lá bán thế nào a Cụ ông cười tủm tìm nói, ta này lá cây thuốc lá bốn mao một cân, không mặc cả. Giá cả đảo cũng thích hợp bên ngoài hàng rời là cây thuốc lá không sai biệt lắm cũng là tam ngào một cân văn thư niệm nhìn cụ ông trước mặt hai cái cái sọt cười nói ngươi này hai sọt thêm lên có bao nhiêu cân a một trăm cân mỗi sọt năm mươi cân văn thư niệm nhướng mày thấy đại gia tươi cười đầy mặt nhìn chính mình văn thư niệm cười mở miệng đại gia ngươi nơi này là cây thuốc lá ta đều mua ngươi có thể giúp ta đưa đến bên kia đi sao ta ba ba một lát liền lại đây dọn cụ ông nhìn mắt văn thư niệm chỉ vào địa phương cười ha ha gật đầu cũng không nói lời nào, trực tiếp khơi mào cái sọt đi đến chỗ ngọt chỗ. Đại gia, ta này cũng không mua túi, như vậy đi, này cái sọt cùng nhau bán cho ta đi, đây là tiền, ngài đếm đếm. Hảo lạc, đều đối, xem ra sáng nay dấm cổ liền không sai, đây là gặp được quý nhân A, một chút liền bán hết, ta đây liền trở về cho ta đại tôn tử mua đường ăn, cảm tạ A đại gia nói xong lời nói cất bước liền đi. Văn thư niệm đám người đi được nhìn không thấy lúc sau, trực tiếp phất tay thu vào không gian, liên tục hai lần, Văn thư niệm dùng đồng dạng phương thức mua hàng rời 100 cân lá trà cùng 300 nhiều viên kẹo, lá cây thuốc lá này đó tổng cộng hoa không đến 100 khối, văn thư niệm không thể không cảm khái cái này niên đại giá hàng. Toàn bộ thu vào không gian lúc sau, văn thư niệm nhìn thời gian, đã 5 giờ rưỡi, chạy nhanh chạy chậm trở lại lữ quán. Vạn hạnh văn ba còn không có trở về, văn thư niệm khóa kỹ môn tiến không gian rửa mặt, thay đổi thân quần áo ra không gian, lười biếng nằm ở trên giường nghị sự tình. Văn ba ở buổi tối 7 giờ thời điểm đã trở lại, vừa trở về liền trực tiếp tới tìm văn thư niệm. Ba, đã trở lại áp văn thư niệm vừa nghe tiếng đập cửa liền biết là văn ba đã trở lại. Văn ba cười ha ha gật đầu, lấy ra một chồng tiền đưa cho văn thư niệm, 2 ngàn trình, đều ở chỗ này. Văn thư niệm cười hì hì đem tiền thu vào không gian, cấp văn ba báo cáo buổi chiều chiến tích. Ba, ta buổi chiều đi chợ đen mua lá cây thuốc lá lá trà còn có kẹo đâu. Ta khoe nữ thật là ba ba tiểu láo đông A. Đi ra ngoài đi dạo phố đều không quên cấp ba ba mua đồ vật, ha ha, mua nhiều ý ta. Văn thư niệm nghe thấy văn ba lời nói, nhìn xuống ý cười, đều là hàng rời, lá cây thuốc lá cùng lá trà mua 100 cân, kẹo mua 300 tới viên. Cái này đến phiên văn ba kinh ngạc, mua nhiều như vậy làm cái gì a ngươi trong không gian không phải có mấy chục điều yên sao, lá trà không cũng rất nhiều sao, mua nhiều như vậy ngươi ba đắc dụng tới khi nào a Ba, ngươi suy nghĩ nhiều, không phải cho ngươi mua. Ta nghĩ thành phố C kết thúc về sau, chúng ta đi thành phố bê bái, dù sao ly đến gần, đi trong thôn nhìn xem thôn trưởng thúc bọn họ. Văn Ba căm giận như nói, nguyên lai không phải cho ta mua A, ai, cao hứng sớm. Văn thư niệm trực tiếp liền cười, tuy rằng biết văn Ba cũng không có sinh khí, vẫn là lôi kéo văn Ba cánh tay tả hữu lay động, ba ba, đừng nóng giận sao, ta cho ngươi chuẩn bị như vậy nhiều đồ vật đâu, ngươi tổng không đến mức còn ăn thôn trưởng thúc bọn họ dầm đi. Hừ, nếu không có nhãn. Nếu không phải hiện tại cái này năm đầu còn không có, ta cũng không tin, ngươi trong không gian những cái đó phải bị ngươi hoắc hoắc hết, còn không biết xấu hổ nói cho ta chuẩn bị. Nhìn giống tiểu hài tử tranh giành tình cảm văn ba, văn thư niệm cười đến đặc biệt sán lạ. Ai nha ba ba, uống trà uống trà, không được sinh khí, ngươi tái sinh khí ta đã có thể không để ý tới ngươi à, đường trang văn thư niệm ân cần cấp văn ba phao một ly trà. Văn ba lập tức thu hồi bực bội biểu tình, thích ý bưng chén trà, nhấp một cái miệng nhỏ trà. Người ba ta rộng lượng như vậy, sẽ cùng ngươi giống nhau so đo sao? Được rồi, đều 7 giờ qua, vào đi thôi." Văn Thư Niệm không nói hai lời, lôi kéo Văn Ba tiến không gian. Đại Hoàng hướng tới hai người chạy như điên lại đây, Văn Thư Niệm chỉ chỉ khoe miệng, ở Đại Hoàng phát lại đây nháy mắt, một cái lắc mình. Ai ra, ta lão eo Văn Ba bị Đại Hoàng nhào vào trên mặt đất, đờ eo chu lên. Văn Thư Niệm hoảng sợ, cho rằng Văn Ba thật bị thương, chạy nhanh qua đi đỡ Văn Ba lên, vẻ mặt lo lắng hỏi, "Ba?" Không, có việc gì đi. Eo không thoải mái sao? Nói quay đầu căm tức nhìn đại hoàng. Đại hoàng, làm gì đâu, không biết ba ba lớn tuổi không thể phát sao. Văn ba vừa nghe khuê nữ trách cứ bảo bối đại hoàng, lập tức không trang, lôi kéo văn thư niệm quên. Hảo hảo, không cần hung nó, đại hoàng cũng không phải cố ý, nó còn không phải tưởng phát ngươi, ai kêu ngươi né tránh. Văn thư niệm sờ sờ mũi, có chút ngượng ngùng nói, ta nào biết ngươi ở ta mặt sau a? Vô nghĩa, ngươi lôi kéo ta tiến vào. Ta không ở ngươi mặt sau, còn ở ngươi đỉnh đầu A văn ba nổ mụ. Kêu cái gì, ba, hắc hắc, ta đói bụng văn thư niệm nuốt bụng, lấy lòng nhìn văn ba. Văn ba bất đắc dĩ lắc đầu đi đến phòng bếp. Chỉ còn lại có chính mình cùng đại hoàng một người một hổ. Văn thư niệm hướng tới đại hoàng làm mặt quỷ, mới đuổi kịp văn ba bước chân. Văn thư niệm giặt sạch một mâm trẻ gì, đi theo văn ba bên người, thường thường uy một viên cấp văn ba, hống đến văn ba không khép miệng được. An cơm chiều, cha con hai lại bắt đầu thịt muối. Văn thư niệm phụ trách trích trái cây. Sáng sớm hôm sau cha con hai liền xuất phát đi chợ đen, bán một buổi sáng lại tiến 2.000 nguyên, tới rồi cơm điểm cha con hai mới thu tay lại trở về ăn cơm trưa. Ba, chúng ta ăn cơm liền đi sao? Văn ba ở phòng bếp trả lời, đúng vậy. Chúng ta đây hẳn là ngày mai buổi chiều bộ dáng đến thành phố B, đến lúc đó đi tìm cái bằng hữu, nghỉ cả đêm, ngày hôm sau lại đi trong thôn đi. Văn ba từ phòng bếp dò ra cái đầu dò hỏi, tìm ai? Ta trước kia ở trong thôn đương thanh niên trí thức thời điểm nhận một cái caca, kia đoạn thời gian hắn cũng ở chấn trên, cho nên vẫn luôn đều cùng hắn giao dịch, cũng có gần một năm không gặp mặt. Lần này đi gặp hắn, nga đúng rồi, hắn cùng cố hẳn rằng quan hệ còn khá tốt. Lần này đi tìm hắn, ta tính toán cùng hắn giao dịch một chút, nghe nói bọn họ cũng có chỉ tiêu. Văn Ba lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, như vậy a, làm người thế nào? Văn Thư Niệm nghĩ nghĩ, cười nói, làm người khá tốt, thực sự nghĩa, hơn nữa thực hiểu quy củ. Ta lúc trước chính là thấy hắn nhân phẩm không tổi mới vẫn luôn cùng hắn giao dịch. Vậy là tốt rồi, thành đi, nghe ngươi, lại đây bưng thức ăn, ăn cơm văn ba bưng đổ ăn đi ra. Đi trước thành phố B. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trường. Ăn cơm trưa, cha con hai bước lên lộ trình, thẳng đến thành phố B. Ngày hôm sau buổi chiều 3 giờ tới thành phố B, văn thư niệm ở trên xe trang một vạn cân cá cùng một vạn cân thịt muối, cấp văn ba báo địa chỉ lập tức lái xe đi trước Hà Kiến Quân ra mở cửa chính là một vị nhìn thực tuổi trẻ nữ nhân tóc vằn ở trên đầu nhiều một chút ý nhị bụng nô lên thật sự rõ ràng vẻ mặt nghi hoặc nhìn Văn Thư Niệm cùng Văn Ba xin hỏi các ngươi tìm ai Văn Thư Niệm cùng Văn Ba liếc nhau Văn Thư Niệm tiến lên ôn nhu nói vị này tỷ tỷ ngươi hảo xin hỏi nơi này là Hà Kiến Quân gia sao nữ nhân khẽ gật đầu cười nói nơi này là xin hỏi các ngươi là nga đã quên giới thiệu ta kêu Văn Thư Niệm Ta là. Còn không đợi Văn thư niệm tiếp tục giới thiệu, nữ nhân một phen lôi kéo Văn thư niệm tay, biểu tình có chút kích động cùng tò mò. Ta biết ngươi là ai, ngươi là kiến quân thường xuyên treo ở trong miệng gọi từ đi. Xem ta, mau trong phòng thỉnh. Nữ nhân một bên lôi kéo Văn thư niệm hướng trong phòng đi, một bên cười nói, ta là kiến quân tức phụ, chúng ta năm trước 10 tháng kết hôn, ta tên đầy đủ Trương Lan, ngươi kêu ta Lan tỷ là được. Văn thư niệm trong lòng có chút nghi hoặc, bất quá cũng không hỏi, cười tủm tỉm mở miệng, Lan tỷ tỷ hảo. Lan tỷ tỷ này mấy tháng làm? Trương Lan vuốt bụng, cười đến vẻ mặt ôn nhu. 4 tháng, cũng là vì có hắn, cho nên mới sốt ruột hoảng hốt làm hôn lễ, cũng chưa tới kịp cùng ngươi nói. Văn thư niệm lúc này mới minh bạch, trách không được kết hôn như vậy đại sự kiến quân ca không cùng chính mình nói đi. Nguyên lai là có hải tử nguyên nhân, cái này văn thư niệm nghĩ đến thông. Ta hôm nay không tới, cũng không biết các ngươi kết hôn, kiến quân ca cũng là, cũng không biết cho ta cùng Hàn Giang nói một tiếng văn thư niệm ngồi ở trên ghế, giả vờ sinh khí. Trương Lan cấp hai người đổ trà, vô vô văn thư niệm tay, cười giải thích, cũng không thể trách ngươi ca không cùng ngươi nói, ta cùng hắn hôn lễ mới vừa xong xuôi, hắn đã bị kéo đi mua sắm đi, này càng là tới gần án Tết, bọn họ nhiệm vụ càng nặng, ngươi ca đến bây giờ còn không có trở về đâu. kia hắn khi nào trở về a? Trương Lan nhìn thời gian, hẳn là một lát liền đã trở lại đi, không có việc gì, chúng ta ngồi tâm sự, thời gian thực mo đã vượt qua. Nói Trương Lan nhìn văn ba, có chút ngượng ngùng mở miệng. Nhưng thật ra ta sơ sót, còn không có hỏi cái này vị là. Văn Thư Niệm vội vàng giới thiệu, "Lan tỷ tỷ, đây là ta ba ba, lần này bồi ta trở về nhìn xem." "Nha, là ngươi ba ba a." Văn Thúc Thúc hảo a cùng Văn Ba chào hỏi qua sau, Trương Lan che miệng nhỏ giọng nói, "Ngươi ba ba thật tuổi trẻ, ngươi không nói là ngươi ba ba, ta đều rất không." Văn Thư Niệm nhìn Văn Ba liếc mắt một cái, quả nhiên nhà mình ba, cười đến trên mặt nếp gấp đều ra tới. Lan tỷ tỷ khích lệ Văn Thư Niệm tương đối khiêm tốn. Không làm văn thư niệm chờ bao lâu, Hà Kiến Quân liền đã trở lại. Vào nhà thấy văn thư niệm khi, cả người trực tiếp ngơ ngẩn, một lát sau cảm xúc được đến hòa hoãn, Hà Kiến Quân còn có chút kích động mở miệng, nha, mội tử, ngươi gì thời điểm tới a Văn thư niệm cười mở miệng, vừa đến không bao lâu, đang cùng Lan tỷ tỷ nói chuyện phiếm đâu ngay sau đó lại vẻ mặt không cao hứng nhìn Hà Kiến Quân, ca, ngươi kết hôn chuyện lớn như vậy, cũng không biết cùng ta nói một tiếng, thế nào ta cũng muốn xin nghỉ trở về một chuyến a Hà kiến quân cho rằng văn thư niệm thật sinh khí, gái gai tóc, xin giúp đỡ nhìn về phía nhà mình tức phụ. Trương Lan thu được tín hiệu, nói thẳng nói, được rồi, ta đã đem sự tình cùng muội tử giải thích qua. Hà kiến quân lúc này mới vẻ mặt ngượng ngùng nhìn văn thư niệm, muội tử, thật xin lỗi, lúc trước Lan Lan co thai, chúng ta liền trực tiếp tìm gần nhất nhật tử làm, cho nên chưa kịp kêu ngươi cùng Hàn Giang, đúng rồi, Hàn Giang đâu? Hắn ở Kinh Đô, gần nhất công tác tương đối vội, liền không làm hắn cùng ta ra tới. Đúng rồi kiến quân ca, đây là ta ba ba. Hà kiến quân lập tức đi đến văn ba bên người, thái độ cung kính nói, thúc thúc hảo, lần đầu gặp mặt. Văn ba cười ha hả hồi nắm hà kiến quân tay, ngươi hảo, đã sớm nghe ta khuê nữ nhắc tới các ngươi vừa lúc lần này cùng nàng cùng nhau lại đây nhìn xem. Hảo hảo hảo, trong chốc lát ta liền đi mua vài món thức ăn, nhiều ở chỗ này ở vài ngày đi. Văn thư niệm cười lắc đầu, liền trụ đêm nay đi, ngày mai sáng sớm còn muốn đi trong thôn nhìn xem, đúng rồi kiến quân ca. Thịt muối cùng cá ngươi muốn sao? Ta ba bằng hữu làm chúng ta xử lý. Vừa nghe thịt muối cùng cá, Hà Kiến Quân đôi mắt đều sáng, kích động nói không ra lời, một cái kính gật đầu. Nhưng thật ra một bên Trương Lan một cái tát chụp ở Hà Kiến Quân trên người, hỏi ngươi đâu, muốn hay không? Muốn muốn muốn, ai nha ta thân muội tử a, ngươi quả thực chính là cứu tinh a, ngươi là không biết năm nay nhiệm vụ nhiều trọng, ta này sầu đến tóc bạc đều mọc ra tới. Văn Thư Niệm nhìn Hà Kiến Quân làm quái bộ dáng liền muốn cười, được rồi, Đồ vật đều ở bên ngoài trên xe đâu, ngươi gọi người lại đây lôi đi. Hà Kiến quân kinh ngạc hỏi, bên ngoài kia chiếc xe vật tải. Là của các ngươi? Thấy văn thư niệm cùng văn ba đồng thời gật đầu, Hà Kiến quân lập tức mặt mày hớn hở, ta còn tưởng rằng là ai đâu, nguyên lai là các ngươi à, hảo hảo hảo, ta đi ra ngoài một chuyến, lập tức liền trở về a. lan lan, tiếp đón hảo ta muội tử cùng ta thúc thúc a. Trương Lan chờ Hà Kiến quân, tức giận nói, dùng ngươi nói à, ngươi muội tử không phải cũng là ta muội tử sao. Mau đi ngươi đi, đừng làm cho muội tử chờ lâu rồi, chạy nhanh trở về. Biết rồi Hà kiến quân thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Trương Lan cùng văn thư niệm cho nhau nhìn thoáng qua, đồng thời cười ha ha, văn ba cũng ở một bên khẽ mỉm cười. Ta ca thật đúng là một chút cũng không thay đổi, đều sắp đương ba người, vẫn là như vậy. Trương Lan lập tức gật đầu, cũng không phải là, ngươi ca vẫn luôn đều như vậy, thì nộ với sắc, một chút cũng không ổn trọng. Tuy nói Trương Lan đầy mặt ghét bỏ. Nhưng Văn Thư Niệm vẫn là nghe ra tới giọng nói của nàng đối Hạ Kiến Quân tràn đầy tình yêu. Kỳ thật như vậy cũng khá tốt, ta ca đây là thật tình Văn Thư Niệm sửa miệng khen. Ừ ừ, ta cảm thấy chúng ta hai người thật là anh hùng ý kiến giống nhau đâu, từ ánh mắt đầu tiên thấy ngươi, ta liền thích ngươi. Văn Thư Niệm cũng cười gật đầu, lôi kéo Trương Lan tay nói, ta ánh mắt đầu tiên thấy Lan tỷ tỷ, còn tưởng rằng là nơi nào tới tiên nữ đâu, ta ca thật là có phúc khí, ta cùng Lan tỷ tỷ cũng thập phần hợp nhãn duyên đâu. Trương Lan bị Văn Thư Niệm khen đến mặt mày hớn hở, hai người như vậy triển khai lẫn nhau phụng. Một bên Văn Ba xem đến thẳng lắc đầu. Hà Kiến Quân quả nhiên như hắn theo như lời, Thức Mau liền mang theo người đã trở lại, Văn Ba thấy người, lập tức đứng dậy đi ra ngoài giao tiếp. Thức Mau Văn Ba liền dẫn theo cái túi vào được, nhìn hai người nhìn phía chính mình ánh mắt, Văn Ba đem túi đưa cho Văn Thư Niệm, cười ha hả nói, bọn họ đem hóa lôi đi, nói là một lát liền trở về. Văn Thư Niệm cùng Trương Lan cười gật đầu. Trương Lan nhìn thời gian, Đứng dậy nói, nha, thời gian không còn sớm, ta đi trước nấu cơm, các ngươi ở chỗ này trước ngồi, uống uống trà đi, tìm hạ kiến quân. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm vội vàng giữ chặt Trương Lan, Lan tỷ tỷ, ngươi mang thai vẫn là đừng nấu cơm đi, đối hài tử cùng ngươi đều không tốt, ta ca chuyện gì xảy ra à, này đó cũng không biết sao. Cư nhiên còn là ngươi nấu cơm, trong chốc lát trở về ta phải nói nói hắn. Trương Lan thấy văn thư niệm hiểu lầm. Cười giải thích, ai ra muội tử, ngươi hiểu lầm, không phải ngươi tưởng như vậy, ta liền đi đào vo gạo, đem đồ ăn thiết hảo, trong chốc lát ngươi ca trở về, hắn xuống bếp. a, văn thư niệm có chút kinh ngạc nhìn Trương Lan. Thật sự, ngươi ca đều không cho ta làm việc, chính là ta này mang thai cả ngày ngốc tại trong nhà nhàng chán, hơn nữa hắn công tác như vậy vất vả, ta liền nghĩ giúp đỡ làm một ít, ta làm một ít, ngươi ca liền ít đi làm một ít sao. Cái này văn thư niệm cũng biết chính mình là hiểu lầm. Nguyên lai là như thế này à, nhưng thật ra ta hiểu lầm ta ca. Trương Lan vô vô văn thư niệm tay, vẻ mặt ôn hòa nói, ngươi cũng là tốt với ta, đau lòng ta, lòng ta cao hứng đâu, được rồi, ngươi cùng thúc thúc trước ngồi một lát, ta thực mau trở về tới à. Văn thư niệm đứng dậy muốn cùng đi hỗ trợ, bị Trương Lan gấp trở về, đành phải bất đắc dĩ ngồi ở trên ghế. Ba, ngươi nói muốn hay không chịu cái không đi ra ngoài một chuyến à. Này Lan tỷ tỷ mang thai, chúng ta dù sao cũng phải tỏ vẻ tỏ vẻ đi. Văn Ba cười gật đầu, là nên như thế, chúng ta cũng không biết chuyện này à, bằng không như vậy đi, trong chốc lát ngươi cùng ta đi ra ngoài một chút, đem đồ vật cho ta, nếu là bọn họ hỏi, ngươi liền nói ta đi ra ngoài sẽ cái bằng hữu. sau đó ta lại đem đồ vật mang về tới, biết không? Hành, chúng ta hiện tại liền đi ra ngoài, bằng không trong chốc lát ta càng nên trở về tới. Văn Ba cười xua tay, không nhanh như vậy, hai vạn cân đổ vật đâu? Cha con hai đi ra ngoài. Văn thư niệm từ trong không gian cầm một túi trứng gà cùng hai vại dinh dưỡng sữa bột ra tới, cùng văn ba thương lượng hảo sau, văn thư niệm lúc này mới xoay người trở lại phòng khách. Trương Lan vội xong trở về, thấy trong phòng chỉ có văn thư niệm một người, nghi hoặc hỏi, thúc thúc đâu? Ta ba nói hắn đi ra ngoài sẽ cái bằng hữu, lập tức liền trở về. Trương Lan cười gật đầu, những cái đó ấm nước cấp văn thư niệm trong chén trà trộn lẫn thủy, mở miệng nói, cũng không biết bọn họ khi nào trở về, đúng rồi, ta nghe kiến quân nói. Muội tử ngươi ở kinh đô đọc sách, thật là lợi hại a. Cũng liền còn hào đi, kinh đô đại học giáo sư giảng bài rất coi trình độ, đồng học cũng đều thực khắc khổ, vườn trường hoàn cảnh cùng rừng chân cũng khá tốt. Chờ có cơ hội, ta nhất định phải đi các ngươi trường học nhìn xem. Trương Lan vẻ mặt hướng tới, tôi a, chờ ngươi tới kinh đô liền trước tiên cùng ta nói, ta đến lúc đó đi tiếp ngươi, mang ngươi nơi nơi đi dạo, cho ngươi đường dẫn đường. Trương Lan cao hứng gật đầu, trong miệng không được nói nhất định phải đi kinh đô chơi. Hà kiến quân qua hơn một giờ liền đã trở lại, vừa trở về liền dẫn thân vào đến trong phòng bếp. Ở đồ ăn mới vừa làm tốt thời điểm, văn ba chậm gì gì dẫn theo đồ vật tiến vào. Thấy đồ ăn bưng lên bàn, cười ha hà nói, trở về thật thích hợp. Cũng không phải là sao, ta làm ta bằng hữu cầm bình rượu ngon, một hồi cần phải cùng thúc thúc hảo hảo uống hai ly mới được hà kiến quân lắc lắc trong tay rượu. Thành à, thật vất vả có người cùng nhau uống rượu, ha ha, Nga đúng rồi. Đây là cho các ngươi Văn Ba đem trong tay túi đưa cho đứng ở một bên Trương Lan. Trương Lan cầm ở trong tay, nghi hoặc hỏi, cái gì a? Chờ mở ra thấy rõ ràng bên trong đồ vật thời điểm, trực tiếp nương ngẩn, vội vàng đem túi còn cấp Văn Ba, trong miệng nói, này quá quý trọng, không thể thu. Văn Thư Niệm cười mở miệng, chúng ta cũng không biết các ngươi kết hôn, thật sự ngượng ngùng, này đó đều là chúng ta tâm ý, các ngươi liền nhận lấy đi. Hơn nữa Lan tỷ tỷ hoài hài tử, đúng là muốn bổ sung dinh dưỡng thời điểm, cũng không thể cự tuyệt a. Hà kiến quân nhưng thật ra biểu hiện thật sự bình tĩnh, ôm lấy nhà mình tức phụ cười nói, nếu muội tử cho ngươi, ngươi liền nhận lấy đi, đây là nàng tâm ý, cùng lắm thì chờ bọn họ phải đi thời điểm, ngươi đem ngươi rau ngâm cho bọn hắn nhiều mang một ít. Trương Lan giận Hà kiến quân liếc mắt một cái, có chút ngượng ngùng nói, nhân gia muội tử cấp chúng ta như vậy quý trọng lễ, ngươi không biết xấu hổ tặng người ra rau ngâm à. Văn thư niệm chạy nhanh mở miệng, rau ngâm hảo à, thế nào cũng là Lan tỷ tỷ cùng kiến quân ca tâm ý à, tâm ý quan trọng nhất. Hơn nữa ta cùng ta ba rất thích ăn rau ngâm. Chính là, muội tử lời nói chính là ta tưởng nói, đều là tâm ý, cùng quý không quý trọng không quan hệ nói đối với văn thư niệm lộ ra cảm kích biểu tình. muội tử, cảm tạ a này sữa bột ta là chạy biến toàn bộ thành phố B, cũng chưa mua, vẫn là ngươi có khả năng. Hại, đây cũng là ta bằng hữu cho ta mang, này đó dinh dưỡng phẩm, mỗi lần vừa đến hóa đã bị cấp sạch, có đôi khi còn không có hóa, chờ ngươi yêu cầu thời điểm lại đi mua, đã sớm không có. Hà kiến quân đặc biệt tán đồng, nhưng còn không phải là sao, những cái đó đoạt đến nhanh nhất người, trong nhà cũng không ai nhu cầu cấp bách ra, liền không thể để lại cho chúng ta loại này yêu cầu người sao, thật là. Trương Lan vô vô hà kiến quân, cười nói, mau nhập tòa đi, đừng cố nói chuyện A. Nga đúng đúng đúng, xem ta, một cao hứng gì đều đã quên, thúc thúc thỉnh. Bốn người nhập tòa, hà kiến quân giơ lên chén rượu kính văn ba, thúc thúc, kính ngài một cái. Lời nói không nói nhiều ta làm ngài tùy ý nói xong trực tiếp một ngụ buồn. Văn Thư Niệm cũng nhân cơ hội dơ lên chén rượu, cười nói: "Lan tỷ tỷ, Kiến Quân ca, ta kính các ngươi một cái, chúc các ngươi bách niên hảo hợp, Bạch Đầu giai lão, vĩnh viễn hạnh phúc." "Cảm ơn muội tử, cũng chúc ngươi cùng Hàn Giang hạnh phúc vui sướng." "Cảm ơn muội tử, thưa ngươi các nôn, cũng chúc ngươi cùng thúc thúc mỗi ngày vui vẻ trường lan cười tủm tỉm cùng Văn Thư Niệm chẳng cốc." Bốn người ăn xong cơm chiều đã buổi tối 7 giờ, Hà Kiến Quân trực tiếp uống say. Văn Ba cùng Trương Lan cùng nhau mới đem hắn nâng lên giường. Mỗ tử, nước ấm ở trong phòng bếp, các ngươi rửa mặt trực tiếp lấy là được. Ngươi ca uống nhiều quá, ta chiếu cố chiếu cố hắn, tiếp đón không chu toàn chớ trách ta. Văn Thương Niệm không chút nào để ý xua tay, Lan tỷ tỷ, ngươi xem trọng kiến quân ca là được, chúng ta không cần ngươi quảng, chúng ta biết chiếu cố chính mình. Ngươi cũng sớm chút ngủ a. Nếu là ta ca nháo ngươi, ngươi liền tới cùng ta ngủ. Trương Lan miệng đầy đáp ứng. Cười cấp hai người cầm hai chi bàn trải đánh răng cùng sạch sẽ rửa mặt khăn, lúc này mới xoay người đi thu thập hạ kiến quân. Văn thư niệm cùng văn ba đi rửa mặt, văn ba ở một bên nói, người này ca ca tiểu lượng không được. Ta xem là ngươi tiểu lượng thật tốt quá đi, bất qua kiến quân ca tiểu lượng là không tốt lắm, lần trước cùng cố hàn giang uống rượu cũng uống say. Văn ba cười lắc đầu, buổi tối sớm chút ngủ, ngày mai sớm một chút xuất phát, tranh thủ giữa trưa phía trước đổi tới. ba Người cứ yên tâm đi, khẳng định kịp. Chúng ta lái xe qua đi cũng liền hai cái giờ tả hữu. Biết đại khái thời gian, văn ba lập tức đánh nhịp, kia như vậy đi, chúng ta 8 giờ trước xuất phát. Văn thư niệm gật gật đầu, trong chốc lát ta đi vào dọn dẹp một chút đồ vật, ba ba, đến lúc đó chúng ta ở trong thôn trụ 2 ngày đi, được chưa? Hồi trong thôn, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn ba đương nhiên không có ý kiến, cười ha hả đồng ý, dù sao thời gian tới kịp, 2 tháng 5 ngày mới ăn Tết. Hôm nay mới 1 tháng 27 ngày. Nhiều trụ một ngày cũng đúng à, chúng ta nhất hảo về kinh đô, trên đường chậm rãi khai, thời gian cũng vừa vừa vạn. Có thể nhiều trụ một ngày, văn thư niệm đặc biệt cao hứng, cùng văn ba nói ngủ ngon lúc sau, cười tủm tỉm về phòng của mình. Văn thư niệm trở lại không gian, liền bắt đầu chuẩn bị ngày mai hồi trong thôn phải dùng đồ vật, lần này cùng văn ba lái xe trở về, liền có thể mang lên vật dụng hàng ngày những cái đó, không cần lại làm trong thôn thúc thúc thầm thầm tiêu pha. Văn Thư Niệm cầm hai giường thật dày đệm giường ra tới, văn ba trên xe có chấn đông, liền không cần lại cầm, còn có chính là chăn nệm đến mang hai giường, Văn Thư Niệm đặc biệt thích lục loại đa dạng thức chăn nệm, cho nên cho chính mình làm bài giường. Lại cầm hai cái gối đầu ra tới, này hai cái gối đầu liền giống nhau gối đầu muốn trường một ít, là Văn Thư Niệm cố ý làm thành như vậy, một cái đương hai cái, không bao giờ dùng lo lắng cho mình ngủ đầu tạm ở hai cái gối đầu phùng bị sái cổ. Lại từ không gian vơ vét một ít rửa mặt khăn cùng chậu ra tới em đánh răng bàn chải đánh răng cái ly này đó văn ba trên xe đều phóng, cho nên không cần chuẩn bị. Quần áo những cái đó trên xe cũng chuẩn bị hai bộ, cũng không cần lại lấy ra đi, nhưng thật ra gạo rau dưa này đó, dù sao văn ba lái xe, ngày mai lấy ra tới phóng trong xe là được, cũng không thể lại đi thôn trưởng thúc trong nhà cọ cơm, chính mình đều ngượng ngùng Nhìn chính mình chuẩn bị không sai biệt lắm, văn thư niệm cũng không tính toán làm việc, ở trong không gian tắm rồi liền ngủ. Cho dù là mùa đông, văn thư niệm cũng muốn một ngày tẩy một lần tắm Văn không tổng cảm thấy thân thể chỗ nào chỗ nào đều không thoải mái. Ngày hôm sau buổi sáng 7 giờ Văn Thư Niệm liền rời giường, có thể là tưởng tượng đến phải về trong thôn, hơn nữa vẫn là cùng Văn Ba cùng nhau. Văn Thư Niệm liền đặc biệt hưng phấn, mặc tốt quần áo liền mua phòng chờ Văn Ba tới kêu chính mình. Khuê nữ, tỉnh. Văn Ba ở ngoài cửa nhẹ giọng hỏi. Văn Thư Niệm vội vàng cấp Văn Ba mở cửa, thấy Văn Ba cũng thu thập hảo, lúc này mới về phòng cấp Hà Kiến quân cùng Trương Lan lưu lại một trường tờ giấy. Thuyết minh chính mình cùng văn ba đi rồi. Văn thư niệm cùng văn ba tay chân nhẹ nhàng đi ra môn, lại nhẹ nhàng đóng cửa cho kỹ, chờ văn ba khởi động hảo xe. Văn thư niệm mới mở miệng, ba, trong chốc lát tìm cái không ai địa phương, ta đem cấp trong thôn mang đồ vật cùng chúng ta đồ vật đều lấy ra tới. Hảo văn ba bất thời giờ sờ sờ trong xe ngủ yêu gà, lái xe tử xuất phát. Cha con hai lái xe mau đến thôn thời điểm, văn ba đem xe ngừng ở ven đường, khuyên nữ hiện tại không ai, mau đi phóng, ta cho ngươi xem. Hảo Văn Thư Niệm lưu loát phiên lên xe sau, phất tay tiêu xái đem lá cây thuốc lá lá trà cùng tán đường lấy ra tới. Ba, Hảo Văn Thư Niệm mở cửa tiến thùng xe, đối với Văn Ba cười tủm tỉm nói. Văn Ba cười ha hả gật đầu, khởi động xe tiếp tục xuất phát, thực mau liền đến đạt cửa thôn. Lúc này cửa thôn thường thường có thể thấy một hai người, đại gia ánh mắt đều thống nhất dừng ở xe vận tải thượng. Văn Ba lái xe, ở Văn Thư Niệm dưới sự chỉ dẫn, thẳng đến thôn trưởng gia xuất phát. Thôn trưởng Triệu có tài nghe thấy động tĩnh, vẻ mặt nghi hoặc đi ra, thấy nhà mình cửa ngừng chiếc xe vận tải, người trong thôn đều tốt năm tốt ba đứng ở cách đó không xa chỉ vào xe vận tải, nhỏ giọng nói cái gì. Văn thư niệm thấy thôn trưởng, lập tức từ trên xe nhảy xuống, chạy đến thôn trưởng trước mặt, cười tủm tỉm mở miệng. Thôn trưởng thúc, ta đã trở về. Thôn trưởng thấy chính mình trước mặt Văn thư niệm, có trong nháy mắt kinh ngạc, sau khi lấy lại tinh thần vui mừng khôn xiết nhìn nàng, cười đến vẻ mặt hoái. Nha, nha đầu đã về rồi, đây là ngồi cái này xe trở về. Ngươi nói ngươi trở về như thế nào không đề cập tới trước nói một tiếng A, ta đi tiếp ngươi A thôn trưởng có chút bất đắc dĩ ngữ khí. Thôn trưởng Thúc đừng nóng giận, ta cùng ta ba ba lái xe trở về, lúc trước là nghĩ nơi nơi đi bộ đi bộ, này không phải vừa lúc thuận đường liền trở về nhìn xem đại gia sao. Văn ba đình hảo xe xuống xe, đối với chính vọng lại đây thôn trưởng, cười gật gật đầu. Thôn trưởng Thúc đang muốn mở miệng do hỏi, nhìn mắt chung quanh thôn dân, cười làm hai người vào nhà, mau vào trong phòng ngồi, các ngươi cũng là. Hôm nay như vậy lãnh, còn trở về. Một bên nói một bên hướng tới trong phòng té to, mẹ nó, thư niệm nha đầu đã trở lại, mau đảo chút uống nước tới, nhưng đừng đông lạnh hải tử. Văn Ba cùng Văn Thư Niệm mới vừa ngồi xuống, Hoa Quế Thẩm liền bưng đường đỏ thủy ra tới, tươi cười đầy mặt mở miệng, "Đã về rồi, mau uống nước, đừng đông lạnh chứ, lạnh hay không à. Văn Thư Niệm ngoan ngoãn lắc đầu, "Thím ta không lạnh." Nào biết Hoa Quế Thẩm đột nhiên biến sắc mặt, một cái tát nhẹ nhàng chụp ở Văn Thư Niệm trên lưng, tức giận nói: Ngươi đứa nhỏ này, trở về cũng không biết cùng ngươi thúc trước tiên nói một tiếng, hôm nay như vậy lãnh, tự mình chạy về tới, vạn nhất có cái cái gì làm sao bây giờ. Văn ba ở một bên cười ha hà nhìn. Văn thư niệm vội vàng lôi kéo hoa quế thẩm tay cầm hoảng, cười nói, thím, ta không phải chính mình trở về, ta cùng ta ba ba cùng nhau trở về, ta thật sự không lạnh, ngươi xem, ta ăn mặc nhưng dài. Hoa quế thẩm lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía văn ba, cười gật gật đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Lại xoay người nhìn mắt nam nhân nhà mình Thôn trưởng hướng tới hoa quế thẩm lắc lắc đầu Công việc nàng ngồi xuống Lúc này mới đem ánh mắt đặt ở văn thư niệm trên người Cười hỏi, nha đầu, đây là người ba Thân ba Ấn Ấn, xem ta, thiếu chút nữa quên cùng ngài giải thích Ta ba phía trước đi ra ngoài làm nhiệm vụ Ra chút sự, mọi người đều cho rằng ta ba không có Cho nên Văn thư niệm nói được không tinh tế Nhưng thôn trưởng cùng hoa quế thẩm lập tức náo bổ thật nhiều sự tình đều làm ra một bộ mọi người đều hiểu biểu tình. Lần này chuẩn bị trở về đại bao lâu a? Ngươi Phương Phương tỷ kia phòng còn không đâu, trong nhà có chính là phòng, liền ở nhà trụ đi thôn trưởng vẻ mặt quan tâm nhìn Văn thư Niệm. Văn thư Niệm cười lắc đầu, không lạ, chú thím, ta cùng ta ba đợi lát nữa đi đem thanh niên trí thức điểm thu thập một chút là được, đồ vật chúng ta đều mang theo đâu. Hoa Quế thầm vẻ mặt không cao hứng mở miệng, trong nhà trụ còn không vui. Một hai phải đi trụ kia lãnh phòng lãnh giường đất, muốn ta nói à? liền ở nhà trụ được, lại không phải không có trụ địa phương. Thím, không có việc gì, ta cùng ta ba đều đem đồ vật đều mang theo đâu, sẽ không lệnh ta, ngài cứ yên tâm đi văn thư niệm đang nói đâu, ngoài phòng một trận ấm ý. Thực mau một đám người đi vào tới, cúc hoa thẩm sông vào trước nhất mặt, thấy văn thư niệm sau lập tức kích động hướng tới văn thư niệm đi tới, một phen kéo qua văn thư niệm tay. Ngươi đứa nhỏ này, nhưng xem như đã trở lại, phía trước cường tử còn nói ngươi không trở lại đâu, làm ngươi thím ta không vui hảo chút tiên. Văn thư niệm thấy cúc hoa thẩm cũng là vẻ mặt kích động, hồi nắm lấy tay nàng, thím, ta rất nhớ ngươi à. Thím cũng tưởng ngươi, đi, đi thím ra ăn cơm đi, thím cho ngươi làm ăn ngon nói cúc hoa thẩm lôi kéo văn thư niệm muốn đi. Ai ai ai, khi ta không tồn tại á thôn trưởng vẻ mặt không cao hứng mở miệng, trong thôn nhật tình, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trường. Cúc hoa thẩm cười nhìn thôn trưởng, nhàn nhạt nói, thôn trưởng, ngươi cũng không thể ngăn đón ta. Văn thư niệm sợ hai người khác khẩu, lôi kéo cúc hoa thầm ngồi xuống. Đối với trong phòng những người khác cười tủm tỉm mở miệng, các vị thúc thúc thầm thầm hảo, ái, hảo hảo hảo. Nhưng xem như đã trở lại, mọi người đều tưởng ngươi. Chính là a, thư niệm ngươi nhưng xem như đã trở lại. Hôm nay đi thím ra ăn cơm đi, thím trong nhà có ăn ngon. Đi đi đi, muốn đi cũng là đi nhà ta. Thư niệm còn chưa có đi quá nhà ta đâu. Thôn trưởng bị đại gia ngươi một lời ta một ngữ nháo đến đầu đau, hướng tới đại gia với tay. Cười ha hả nói: "Được rồi, được rồi, không cần xảo, đều muốn cho thư niệm đi trong nhà ăn cơm, ta xem nếu không như vậy đi, ngày mai liền ở chúng ta nơi này, mang lên mấy bản, mọi người đều tới, cái này không cần xảo đi." Thành: "Nếu không nói thôn trưởng lợi hại đâu, ta cảm thấy chủ ý này hảo." Đúng đúng đúng, ta cũng cảm thấy Thành, ta đây liền trở về nhìn xem trong nhà có chút gì, buổi chiều lấy lại đây. Ta cũng về nhà nhìn xem, thôn trưởng cần phải nói chuyện giữ lời a. Chính là chính là ta nếu nói ra, khẳng định nói chuyện giữ lời thôn trưởng thẳng trừng mắt. Chỉ chốc lát sau, trong thôn thúc thúc thầm thầm liền về nhà chuyển trong nhà thứ tốt đi, chuẩn bị trong chốc lát lấy tới thôn trưởng ra. Văn ba ở một bên đem mọi người đối Văn thư niệm nhiệt tình xem ở trong mắt, cười đến vẻ mặt nếp gấp. Cúc Hoa thầm lôi kéo Văn thư niệm tay, quan tâm hỏi, lần này trở về đại bao lâu a? Đại hai ba thiên phải hồi, gia gia còn ở nhà chờ chúng ta trở về ăn tết. Văn thư niệm vừa dứt lời trong phòng thôn trưởng hoa Quế thẩm cùng cúc hoa thẩm vẻ mặt mất mát vẫn là thôn trưởng trước mở miệng trở về là được mọi người đều nhớ thương ngươi đâu giữa trưa liền ở nhà ăn cơm đi ăn cơm lại đi thu thập thanh niên trí thức điểm gì thanh niên trí thức điểm nha đầu ngươi muốn trụ thanh niên trí thức điểm kia lanh phòng lanh bếp có gì hảo trụ nghe thẩm nói chủ thím trong nhà đi cúc hoa thẩm vừa nghe văn thư niệm muốn đi trụ thanh niên trí thức điểm lập tức không vui văn thư niệm lôi kéo cúc hoa thẩm tay cười tủm tỉm nói Thím, ta là thật không nghĩ cho đại gia thêm phiền toái, nhưng ta lại tưởng trở về nhìn xem đại gia, cho nên thím liền nghe ta đi, bên kia ở khá tốt, buổi chiều quét tước quét tước, đem giường đất tiêu thượng, buổi tối không lạnh. Cúc hoa thẩm còn tưởng nói chuyện, bị thôn trưởng đánh gãy, được rồi, hoa muốn chủ khiến cho nàng chủ sao, bên kia nàng cũng ở lâu như vậy, buổi chiều các ngươi đi cho nàng dọn dẹp một chút là được, nóc nhà khoảng thời gian trước mới tu sửa, cũng không sợ đủ. Cúc hoa thẩm lúc này mới từ bỏ, thành đi, Ta đây đi về trước ăn cơm, trong chốc lát ta trực tiếp qua đi. Văn thư niệm vội vàng mở miệng nói, thím nhưng đừng lấy đồ vật qua đi à, ta đều mang theo đâu, cái gì đều có. Đã biết đã biết, đi trở về cúc hoa thẩm cười tủm tìm ra cửa. Hoa quế thẩm cũng đi theo đi ra ngoài nấu cơm. Trong phòng lập tức liền dư lại văn thư niệm văn bà cùng thôn trưởng, tức khắc gán tĩnh lại. Thôn trưởng đột nhiên mở miệng, nha đầu, ta nghe nói cường tử kia đối tượng ngươi cũng nhận thức. Văn thư niệm cười gật đầu. Thôn trưởng nói chính là Trương Bình đi, ta nhận thức, hơn nữa chúng ta vẫn là hảo tỷ muội đâu, đều một cái ban. Không tồi không tồi, ta nhìn cũng là cái hảo hài tử, lại hiểu lễ phép, người lại cẩn mẫn. Văn thư niệm mãn đầu góc dấu chấm hỏi, đặc biệt muốn hỏi một câu, Trương Bình cẩn mẫn. Xác định nói chính là một người. Bất quá văn thư niệm vẫn là khen nói, đúng vậy, nàng là cái thực đơn thuần thật xinh đẹp người. Thôn trưởng nghe xong phụ họa, đã nhìn ra, chính là có điểm câu nệ, cả ngày ở cường tử trong nhà đợi. Cũng không ra, đánh giá nếu là sợ lánh nói thôn trưởng hướng tới ngoài phòng ồn nào, hai mẹ nó, cường tử trong nhà tuổi lửa có đủ hay không a Buổi chiều làm vĩ tử đi hỏi một chút, nếu là không đủ làm vĩ tử cho bọn hắn ra đưa chút đi, nhà chúng ta nhiều như vậy. Hiểu được phòng bếp truyền đến cúc hoa thầm thanh âm. Phía trước cho các ngươi mang đi quả quýt ăn ngon sao. Văn thư niệm hung hăng gật đầu, ăn ngon, đặc biệt ngon Thôn trưởng đầy mặt tươi cười nói, ăn ngon liền thành, lần tới ta lại nhiều cho ngươi gửi chút qua đi đều là trong thôn thúc thúc thầm thầm trích. Thúc a, chúng ta thôn nơi nào tới quả quý ta? Văn Thư Niệm nhớ rõ trước kia ở trong thôn cũng không nhìn thấy quá cây ăn quả a. Thôn trưởng một bên cấp Văn Ba phát thiên, một bên cười ha hả nói, phía trước ngươi không phải viết thư trở về, làm chúng ta ở trên núi loại vài thứ sao? Ta nghĩ loại lương thực quá phiền toái, đơn giản trợ thời điểm, cùng ngươi thay đổi một ít cây ăn quả. Văn Thư Niệm lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, cảm tình là bởi vì chính mình thư tư a. Khá tốt. Chúng ta trong thôn rất thích hợp loại cây ăn quả, có cơ hội nhiều loại một ít, hiện tại chính sách càng ngày càng tốt, không chừng lúc sau còn sẽ mạnh mẽ đề sướng đầu văn thư niệm cố ý lộ ra một ít cấp thôn trưởng. Đừng lao thôn trưởng cả ngày chỉ biết hoa màu, nhưng văn thư niệm biết, thôn trưởng trong lòng khôn khéo đâu, lấy thôn trưởng nhạy bén sức quan sát, khẳng định cũng đã nhận ra một ít. Quả nhiên, thôn trưởng nghe xong nhướng mày, kinh ngạc nhìn văn thư niệm, nha đầu đây là nghe được cái gì tiếng gió. Văn thư niệm vô tội lắc đầu không có à. Chính là có loại cảm giác này mà thôi, năm trước giang tỉnh bên kia không phải ra một đám thể hộ sao, lâu như vậy cũng không xảy ra chuyện gì. Ha ha, đáng tiếc nha đầu không phải nam hoa nhi thôn trưởng một bên cười một bên tiếc hận. Thôn trưởng Thúc, nam hoa nữ hoa đều giống nhau, chỉ cần là hạ hoa. Đúng đúng đúng, xem ta, nói cái gì hồ đồ lời nói đâu, ta chỉ là cảm thấy nữ hoa làm chính trị không tốt lắm, Thúc nhưng không có ý khác. Cả. Thôn trưởng liên tục sửa miệng, liền sợ văn thư niệm cảm thấy chính mình không xem trọng nữ hoa. Văn thư niệm cũng biết thôn trưởng không phải cái kêu ý tứ, cười tủm tỉm cũng không thèm để ý. Thực mò hoa quế thẩm bưng đồ ăn vào nhà, nhìn còn đang nói chuyện thiên ba người, cười ha hả nói, ăn cơm, ăn xong lại liêu a, mau đi rửa tay, nước ấm đã ngã vào trong buồn. Cảm ơn thím văn thư niệm đứng múi chịu xào, ngậy nhót chạy ra đi. Văn ba cùng thôn trưởng bất đắc dĩ liếm nhau, văn ba cười ha hả nói, chê cười. Không có không có, thói quen. Văn thư niệm giặt sạch tay chạy tới văn ba trên xe. Tiếp theo thùng xe che đậy, từ trong không gian lấy ra một vò tử lộc huyết rượu, lại đem đang ở ngủ yêu gà ôm xuống xe. Ba, thúc, xem ta lấy cái gì tới văn thư niệm cười tủm tỉm vào nhà, rơ rơ lên trong tay cái bình. Văn ba nhìn thôn trưởng cùng hoa quế thẩm nghi hoặc ánh mắt, cười giải thích, kia cái bình là nàng không có việc gì pha lộc huyết rượu, mặt khác kia chỉ cậu là cùng chúng ta cùng nhau. Nha, lộc huyết rượu à, thật nhiều năm không uống qua, mau mau mau thôn trưởng cười ha hả tiếp nhận lộc huyết rượu. Cho chính mình cùng văn ba đảo thượng. Hoa quế thẩm đem yêu gà đặt ở dương đất biên, lúc này mới xoay người đối với thôn trưởng nói, uống ít chút. Ai nha, ngươi cũng đừng nhắc mãi, ta biết. Đối mặt thôn trưởng không kiên nhẫn, hoa quế thẩm mắt trợn trắng, lôi kéo văn thư niệm đi ra ngoài giặt sạch tay trở về ăn cơm. Văn ba cảm khái. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm ngồi xuống liền đối với uống rượu hai người nói, ba, thúc, này liền một ngày nhiều lắm một hai a. Các ngươi nhưng đừng uống nhiều quá. Văn ba cũng vẻ mặt không kiên nhẫn trả lời, đã biết đã biết. Văn thư niệm, quay đầu hỏi hoa quế thẩm, thím, hai vị ca ca không ở nhà. Hoa quế thẩm cười lắc đầu, bọn họ ở trấn trên đi làm, muốn buổi chiều điểm mới trở về. Rượu đủ cơm no lúc sau, văn thư niệm thấy văn ba cùng thôn trưởng chỉ có mặt tường đỏ, nói chuyện vẫn là thực nhanh nhẹn. Thứ ba, các ngươi hiện tại có thời gian liền đem trên xe đồ vật đều bắt lấy đến đây đi trong chốc lát chúng ta còn phải về thanh niên trí thức điểm thu thập đâu. Văn ba lúc này mới nhớ tới trên xe còn trang đồ vật, vô vô chán, xem ta này chỉ nhớ, thiếu chút nữa đã quên. Gì nha? Thôn trưởng vẻ mặt nghi hoặc. Văn ba một bên đi ra ngoài, một bên nói, ta khuê nữ cấp trong thôn thúc thúc thầm thầm mang theo vài thứ trở về, chúng ta hai đi đem đồ vật bắt lấy tới, cũng không nhiều lắm. Thôn trưởng nghe vậy lập tức trừng mắt văn thư niệm, ngươi đứa bé này, lại mua gì đồ vật? Văn thư niệm nịch ngậ cười hì hì mở miệng thúc đây là ta ba ra tiền nói nữa lại không phải hiếm lạ đồ vật này không phải nghĩ mau ăn tết sao liền mua chút lá trà lá cây thuốc lá gì đó cũng là trùng hợp gặp ngươi a ai thôn trưởng chỉ chỉ văn thư niệm chỉ để lại thở dài thanh còn có thể làm sao bây giờ đứa nhỏ này đồ vật đều mua đã trở lại đồ vật lại không có biện pháp lui ba người mới vừa đi đến xa tiền Lý Khải cường mang theo trương bình tới thấy văn thư niệm sau trương bình trực tiếp nhào vào văn thư niệm trên người Thư niệm, ngươi chừng nào thì tới a? Ngươi như thế nào không tới tìm ta a? Thôn trưởng ngơ ngác nhìn. Văn thư niệm lây khai trương bình, cười giải thích, ta cùng ta ba cũng là vừa đến, mới ở thôn trưởng thúc ra ăn cơm. Trương bình lúc này mới phản ứng lại đây này không phải ở kinh đô, lập tức ngoan ngoan đứng ở văn thư niệm bên người, hướng tới thôn trưởng cùng văn ba. Văn thúc thúc hảo, thôn trưởng thúc thúc hảo. Thôn trưởng cùng văn ba cười ha ha gật đầu. Văn ba hướng tới lý khải cường vẫy tay, cường tử. Vừa lúc ngươi đã đến, đến rồi, mau tới đây hỗ trợ nâng đồ vật. Lý Khải Cường vừa đi một bên nói, tỷ của ta lại mua gì đồ vật tới. Thôn trưởng lập tức hướng tới văn thư niệm mở miệng, ngươi xem, Cường tử đều biết ngươi hái mua đồ vật trở về. Văn thư niệm ý cười doanh doanh lôi kéo Trương Bình chạy đến một bên, làm văn ba mấy người chậm rãi bận việc. Tới nơi này còn thói quen không? Lạnh hay không a, Ta mang theo hậu quần áo. Trương Bình cười lắc đầu, khó nên kích động, ta cũng mang theo quần áo lại đây. Ngày hôm qua cường tử mụ mụ còn đi chấn trên cho ta mua một kiện đặc biệt rắn chắc quần áo thư niệm quả thực cùng ngươi nói giống nhau trong thôn thúc thúc thầm thầm đều đặc biệt hảo ở chung mỗi người đối ta đều cười chào hỏi đâu văn thư niệm vỗ vỗ trương bình trên người bông tuyết cười nói trong thôn thúc thúc thầm thầm đều là thiện lương thuần phát người đương nhiên hảo ở chung nói nữa bọn họ nhìn cường tử lớn lên ngươi lại là hắn đối tượng đương nhiên đối với ngươi hảo người đều là lẫn nhau sao ân ân chúng ta lại đây về sau trong thôn thúc thúc thẩm thẩm còn giúp chúng ta quấy dày trong nhà, cho nên ta mẹ làm thật nhiều bánh quy đưa cho thúc thúc thẩm thẩm. Vậy là tốt rồi, đúng rồi các ngươi liền ở trong thôn ăn tết sao. Khẳng định A, chúng ta chuẩn bị 2 tháng đế lại về Kinh Đô, thư niệm ngươi đâu. Ta đại khái đại 2 bà thiên muốn đi, gia gia còn ở Kinh Đô chờ ta cùng ta bà ăn tết đâu. Trương Bình có chút mất mát, lôi kéo văn thư niệm tay không bỏ, hảo đi, nếu gia gia ở Kinh Đô chờ ngươi cùng thúc thúc, ta đây liền không lưu ngươi. Chờ chúng ta kinh đô thấy đi. Khuê nữ, Hảo Văn Ba đi tới, đối với Văn Thư Niệm nói. Văn Thư Niệm cười gật đầu, lôi kéo Trương Bình tay, vừa đi một bên nói, ta cùng ta ba buổi tối trụ thanh niên trí thức điểm nơi đó, cho nên hiện tại muốn qua đi quét tước quét tước vệ sinh, thiêu thiêu giường đất, bằng không buổi tối không có biện pháp ngủ. Quét tước cái gì à, ta vừa mới cùng Cường Tử lại đây thời điểm, thấy thật nhiều thẩm thẩm ở nơi đó quét tước đâu Trương Bình lúc này mới minh bạch, vừa mới trải qua thanh niên trí thức điểm thời điểm. Thấy thế nào thấy như vậy nhiều thầm thầm ở quét dước vệ sinh, nguyên lai là vì chính mình hảo tỉ muội thu thập, chương bình trong lòng không khỏi tự hào. Văn Thư Niệm trực tiếp trợn tròn mắt, cái gì? Thầm thầm các nàng đều đi qua. Nhanh như vậy sao? Nói Văn Thư Niệm không khỏi nhanh hơn một bước, dưới chân đạp lên tuyết, kéo kẹt kéo kẹt. Ba ba, chúng ta mau qua đi đi, thầm thầm các nàng đều đi cho chúng ta quét dước nhà ở đi, Văn Thư Niệm hướng tới cửa văn ba hô to. Văn ba kinh ngạc nhìn mắt thôn trưởng cùng Văn Thư Niệm. Thôn trưởng cười giải thích, thư niệm mỗi lần trở về, các nàng đều tự phát quá khứ giúp đỡ thu thập, khoảng thời gian trước còn không có hạ tuyết thời điểm, trong thôn người liền tới tìm ta, nói là sợ hoa trở về, làm ta gọi người đi đem nóc nhà tu sửa tu sửa. Văn ba trong lòng tức khắc có chút cảm khái, đại khái là kiếp trước thấy nhiều người lừa ta gạt, đột nhiên gặp được này đàn chất phát hồn những người, trong lòng đột nhiên có loại nói không nên lời cảm giác. Hơn nữa những người này còn đối nhà mình khuê nữ như vậy chi kỷ. Chẳng không được mỗi lần nói đến người trong thôn, khuê nữ đều là một bộ thực vui vẻ bộ dáng, cũng may mắn khuê nữ lúc trước lại đây thời điểm, gặp được chính là này đó thiện lương người. Chờ Văn thư niệm đến gần sau, Văn Ba cười ha hả mở miệng, "Đi thôi, ta cùng Trương Bình đi trước, ba người mang theo cường tử đem xe khai qua đi, làm cường tử khai đi." Hắn biết lộ nói xong lôi kéo Trương Bình liền đi, cũng không xem Lý Khải Cường vẻ mặt kích động biểu tình. Lý Khải Cường xoa xoa tay, cười hì hì đối Văn Ba nói, "Thúc thúc, ngươi xem Tỷ của ta, này, hắc hắc. Văn ba đã sớm nhìn ra tới Lý Khải Cường tâm tư, vừa mới dọn đồ vật thời điểm, nhìn xe liền sáng lấp lánh. Văn ba cười ha hả phất tay, đi khai đi, người dẫn đường. Ai thúc thúc ngươi liền phóng khoáng tâm, ta lái xe kỹ thuật hảo thật sự Lý Khải Cường cấp vội vàng lên xe. Thôn trưởng chịu yên, cười mắng, ngươi chậm một chút, trên đường còn có tuyết đâu, tiểu tâm bánh xe trượt la. Thúc, đi lên cùng nhau qua đi a. Thôn trưởng xua xua tay, ta liền không ngồi xe. Ta từ từ đi qua đi là được nói xong chắp tay sau lưng đi rồi. Văn thư niệm cùng Trương Bình đến thời điểm, thầm thầm nhóm đã quét tước xong chuẩn bị ra cửa, thấy văn thư niệm đều sửng sốt, sau đó cười mở miệng, thư niệm tới rồi, đã ăn nó chưa? Muốn hay không đi thím ra lại ăn chút ta? Đúng vậy, hôm nay cũng quá lạnh chút, có hay không mang hậu quần áo trở về a? Thím trong nhà có, trong chốc lát cho người lấy tới. Văn thư niệm chạy nhanh mở miệng, quá cảm tạ thím nhóm, quần áo còn có chăn những cái đó. Ta đều mang lại đây, ở trên xe phóng đâu. Như vậy à, thành đi, thiếu cái gì liền cùng thím nói à, trong nhà còn có việc nhì, thím liền đi về trước. Thím đi thong thả a, Hảo hảo hảo, có rảnh tới trong nhà chơi. Thím nhóm lục tục đi rồi, trương bình lôi kéo văn thư niệm vào nhà, tò mò đông nhìn xem tây nhìn nhìn. Trường bối quan ái. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trường. Thư niệm, nơi này hảo khoan à, người trước kia ở chỗ này đường thanh niên trí thức. Ở nơi nào a? Văn Thư Niệm chỉ vào một bên tiểu một ít phòng nói, liền kia gian, lúc ấy ta một người trụ. Trương Bình lập tức chạy đi vào, chỉ chốc lát sau truyền đến Trương Bình kinh ngạc cảm thán, Thư Niệm, thẩm thẩm nhóm cho ngươi thu thập đến hảo sạch sẽ nhà. Văn Thư Niệm cũng đi theo đi vào, nhìn sạch sẽ nhà ở, trong lòng cảm động không thôi. Thực mô Lý Khải Cường cùng Văn Ba cũng tới rồi, Văn Thư Niệm làm hai người đem đồ vật bắt lấy tới, đi theo Trương Bình cùng nhau trải giường chiếu thiêu giường đất. Thu thập đến không sai biệt lắm văn thư niệm vỗ vô tay. Trương Bình ngồi ở ấm áp trên giường đất, vẻ mặt thỏa mãn, này giường đất thật là thứ tốt, chúng ta bên kia liền không có cái này, vừa đến mùa đông cũng chỉ có thể sử dụng ấm túi. Khẳng định A, các ngươi bên kia cũng không có bên này như vậy lành A. Cũng là, nhưng chúng ta nơi đó mùa đông cũng lành A, là cái loại này đến xương lánh, ta còn là thích bên này, có giường đất, trong phòng cũng ấm áp dễ chịu, dù sao ta cũng không yêu ra cửa. Văn thư niệm chế nhạo nhìn Trương Bình trêu đùa nói chờ ngươi gả cho cường tử không phải thỏa mãn nguyện vọng của ngươi sao thư niệm chán ghét trương bình dậm chân một cái trừng mắt văn thư niệm ha ha ha ta nói chính là lời nói thật hai người truy đuổi đến trong viện đùa giỡn, văn ba cười ha hả nhìn mà lý khải cường tắc vẻ mặt ngốc nháo gì đâu tiểu tâm quang ngã thôn trưởng lúc này cười tủm tỉm đi vào thanh niên trí thức điểm thôn trưởng thúc sao ngươi lại tới đây văn thư niệm cùng trương bình đình chỉ đùa giỡn cười tủm tỉm thăm hỏi Nay không phải lại đây nhìn xem, đồ vật đều mang tể. Còn thiếu cái gì không? Thiếu cái gì liền đi trong nhà nói một tiếng, ta cho ngươi đưa lại đây. Văn thư niệm vội vàng lắc đầu, thúc, đều mang tể, ngươi nếu là không tin ngươi đi xem. Văn ba cũng ở dưới mái hiên hướng tới thôn trưởng với tay, thôn trưởng, mau tới đây uống trà, này trà vẫn là thư niệm cho ta mua, lão hảo uống lên. Vốn là hảo yên rượu ngon hảo trà thôn trưởng vừa nghe, lập tức nhanh hơn nện bước đi theo văn ba vào nhà. Văn thư niệm cùng Trương Bình nhìn nhau cười, run run thân mình, cũng đi theo vào nhà. Trong phòng thôn trưởng mở miệng dò hỏi, cường tử, trong nhà tuổi lửa đủ không? Không đủ buổi chiều làm người vĩ tử ca cho ngươi đưa chút qua đi. Đủ rồi thúc, đi kinh đô trước trong nhà liền đôi thật nhiều tuổi lửa, ta mẹ đều phóng trong phòng đâu, lần này trở về xem cũng không ngứt còn có thể dùng. Thôn trưởng gật gật đầu, uống một ngụm trà, đôi mắt lập tức sáng, nha, này trà thật đúng là không tồi a, không giống trong nhà trà, khổ tư tư. Ha ha, là không tồi đi, chúng ta trên xe còn có rất nhiều đâu, khuê nữ, đi cho ngươi thôn trưởng thúc trang một ít lại đây. Văn thư niệm vội vàng gật đầu, nhìn muốn đi theo chính mình Trương Bình nói, ta đi rất nhanh sẽ trở lại, ngươi đừng đi theo ta, bên ngoài quái lãnh. Trương Bình nhìn nhìn trong phòng thôn trưởng, có chút câu nệ gật đầu, vậy được rồi. Lý Khải Cường đại khái cũng nhìn ra Trương Bình câu nệ, lôi kéo nàng ngồi ở chính mình bên người, cho nàng đổ một chén trà nóng, uống uống xem có phải hay không so ngươi thích nhất nước có ga hà uống? Trương Bình lập tức liền quên câu nệ, cười tủm tỉm uống trà. Văn Thư Niệm đi ra ngoài xoay người lên xe, từ trong không gian lấy ra một cái túi cùng một cân tả hữu hồng trà, đem hồng trà cất vào túi. Văn Thư Niệm dẫn theo vào nhà. Thôn trưởng thúc cấp chính là cái này. Thôn trưởng cười ha ha tiếp ở trong tay, có chút kinh ngạc, nha, này đến có một cân đi, nhiều như vậy à? Văn Ba cười nói, không nhiều lắm không nhiều lắm, ngươi nếu là thích. Chờ chúng ta về kinh đô, cho ngươi nhiều gửi chút lại đây, cũng là cảm tạ các ngươi trước kia đối ta khuê nữ rất nhiều chiếu cố. Thôn trưởng vừa nghe, vội vàng lắc đầu, cũng không phải là chúng ta đối hoa hoa chiếu cố, muốn thật lại nói tiếp, ngần ấy năm, vẫn là hài tử đối chúng ta càng tốt một ít, thường thường mang đồ vật trở về. kia cũng là nàng hẳn là văn ba cảm thấy vẫn là muốn cảm tạ thôn này người, nhà mình khuê nữ lại đây thời điểm, tuy nói không có trước kia như vậy loạn, nhưng rốt cuộc chính sách cũng còn không có nhiều rộng thùng thình. Chúng chi văn thư niệm cấp vài thứ kia đối với bọn họ cha con hai tới nói lại không phải phùng má giả làm người mập thôn trưởng không hề phản bác văn ba nói trong lòng nhớ ký hải tử hảo là được các ngươi cha con hai buổi tối đi trong nhà ăn cơm đi nơi này lánh nổi lánh bếp, khai hỏa cũng phiền toái thôn trưởng thúc không cần ta cùng ba tới trên đường đã sớm lấy lòng đồ ăn cùng mễ chính chúng ta làm là được thôn trưởng thấy văn thư niệm chuẩn bị đến thật đúng là chu toàn biết nàng là thật sự cự tuyệt Liền không lại nói làm cho bọn họ đi trong nhà ăn cơm nói, cười ha hả gật đầu cùng văn ba tiếp tục nói chuyện. Hàn huyên trong chốc lát, thôn trưởng liền đứng dậy mở miệng, ta đi trở về, các ngươi có việc nhì liền tới trong nhà nói một tiếng. Đi thông thả A. Thúc đi thông thả A văn thư niệm Trương Bình, Lý Khải Cường chăm miệng một lời nói. Lý Khải Cường lúc này cũng lôi kéo Trương Bình cáo từ tỷ đại, văn thúc thúc, nhà của chúng ta hôm nay có khách nhân, liền đi về trước, ngày mai lại đến tìm các ngươi. Nga đúng đúng đúng. Cường tử hắn mụ mụ mội mội tới, ta thiếu chút nữa cấp đã quên trương bình vẻ mà tảo não. Văn thư niệm cười gật đầu, hảo, mau trở về đi thôi, ngày mai chúng ta lại chơi, nga đúng rồi, ngày mai thôn trưởng thúc nói đi nhà hắn ăn cơm, bãi mấy bản. Đã biết, chúng ta đây đi rồi a, văn thúc thúc tái kiến. Văn ba cười ha hả gật đầu, hảo hảo hảo, chậm một chút ra, tuyết thiên lộ hoạt. Chờ hai người đi rồi, văn thư niệm thần bí hề hề ghé vào văn ba bên người nói, ba, hiện tại mới hai điểm nhiều. Chúng ta đi ra ngoài đi một chút bái. Văn ba nhúng mày, nhìn nhà mình khuê nữ liếc mắt một cái, đi chỗ nào a? Chúng ta đi mặt sau trên núi nhìn xem, phía trước ở chỗ này đường thanh niên trí thức thời điểm, lưu Chí phong bọn họ lao ở trên núi săn thú, mỗi lần đều có thể đánh thật nhiều dã vật trở về. Sau lại ta nghe Cúc Hoa Thẩm nói, kia trong núi dã vật rất nhiều, thứ tốt cũng nhiều, chính là kia 10 năm không phải nháo đến lợi hại sao, trong thôn cũng không ai dám đi lên săn thú cho nên trước kia lưu trí phong bọn họ mỗi lần đều có thể chào thật nhiều. Nghe văn thư niệm một phen lời nói, văn ba cũng thực tâm động, nhưng lại có chút lo lắng, nếu dã vật nhiều, sợ là có nguy hiểm đi. Văn thư niệm không chút nào để ý nói, dã vật đa tài hảo, không sợ nguy hiểm, dù sao người trong thôn giống nhau đều ở chân núi nhặt củi lửa, hiện tại cái này thiên, cũng không có gì người lại đi, đến lúc đó chúng ta vào núi đem đại hoàng chúng nó cấp thả ra, còn sợ gì. An toàn vấn đề có bảo đảm, văn ba lập tức buông chén trà đứng dậy nói đi văn thư niệm cha con hai mặc vào hậu quần áo văn thư niệm lại từ trong không gian cầm hai căn đèn tin ra tới ở văn ba lông mày thẳng nhảy thời điểm cười tùng tẩm nói một câu để người vạn nhất sao nhìn mắt văn ba dưới chân phịch yêu gà văn thư niệm đem yêu gà đặt ở giường đất biên ổ chó yêu gà ngươi liền ở chỗ này giữ nhà a hai người ra cửa thẳng tới chân núi cũng chưa thấy một bóng người văn thư niệm nhìn mắt trung quanh từ trong không gian lấy ra hai song tuyết địa ủng Đệ một đôi cấp văn ba, ở văn ba kinh ngạc trong ánh mắt, bình tĩnh mà mặc vào. Văn ba, trong núi đại thu hoạch, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn ba lưu loát mặc vào tuyết địa ủng, đường nói, thật đúng là quen thuộc cảm giác. Cha con hai một đường chậm rãi đi tới, chờ đến văn thư niệm cảm thấy sẽ không xuất hiện người thời điểm, đem đại hoàng mẫu tử tam hổ phóng ra. Ngao đại hoàng vừa ra tới, lập tức ngựa đầu trường gào. Na ô lòng đỏ trứng lòng trắng trứng cũng không cam lòng yếu thế, bất quá thanh âm nghe tới không có đại hoàng như vậy uy mãnh. ngược lại nãi manh nãi manh. Văn thư niệm vô vô đại hoàng đầu, được rồi, đường gào, tiểu tâm làm sợ dưới chân núi người. Đại hoàng đáng thương hề hề nhìn văn thư niệm, thấy văn thư niệm không xem chính mình, lại hướng tới văn ba nhìn lại. Văn ba cười ha hả thấp hèn thân, sờ sờ đại hoàng đầu, nhu hòa nói, thật không thể gào, nơi này ly dưới chân núi thân cận quá, trong chốc lát ngươi đi bên trong chậm gào. Đại hoàng chớp chớp đôi mắt, làm cái gật đầu động tác, đem văn ba cả kinh không được, thẳng hô đại hoàng thành tinh. Ba, chúng ta đi thôi, này bên ngoài không gì tốt nói văn thư niệm cất bước đi đến. Văn ba cùng đại hoàng tam hổ chạy nhanh đi theo. Đi rồi nửa giờ tả hữu, đại hoàng đột nhiên hướng tới bụi cỏ một chỗ nào vào đi, chỉ chốc lát sau liền ngậm một con gà rừng ra tới. Nha, đại hoàng thật là lợi hại văn ba hướng tới đại hoàng dựng ngón tay cái. Đại hoàng nhàn nhạt nhìn văn ba liếc mắt một cái đem gả rừng ngậm đến văn thư niệm trước mặt, văn thư niệm sờ sờ đại hoàng đầu, đem gả rừng trực tiếp thu vào không gian, ai biết đại hoàng tam hổ tựa như bị kích thích giống nhau, quay người lại trực tiếp phịch tiến trong bụi cỏ. Đại hoàng, đừng chạy xa a, ta ba sợ hãi văn thư niệm hướng tới đại hoàng biến mất phương hướng giống to, bang văn ba một cái tát đánh vào văn thư niệm phía sau lưng, tức giận nói, ngươi mới sợ hãi, gào rạt trong bụi cỏ đột nhiên truyền đến thanh âm, văn ba trực tiếp từ trong túi lấy ra địa côn. Tốc độ là chưa bao giờ từng có mau, vẻ mặt Khẩn Trương nhìn cái kia vị trí. Động tĩnh càng ngày càng gần, liền ở Văn Ba Khẩn Trương đến nữa ra hãn thời điểm, Đại Hoàng ngậm một đầu lang chạy ra, phía sau đi theo lòng đỏ trứng lòng trắng trứng, từng người ngậm tiểu lang tử. Taka, đi mau Văn Thư Niệm nghe thấy nơi xa truyền đến lang chu lên thanh, trực tiếp đem lang thu vào không gian, lôi kéo Văn Ba liền chạy. Chạy một khoảng cách, cũng không nghe được lang kêu, Văn Thư Niệm lúc này mới dừng lại, đi đến đại hoàng trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc nói: Đại hoàng, không được ngầm lang, bầy sói cũng không phải là dễ trọc. Đại hoàng mở to mắt to, manh manh nhìn văn thư niệm. Văn thư niệm trực tiếp không biết giận, chỉ cần ngươi bảo đảm an toàn tiền đề hạ, muốn làm cái gì liền đi làm. Ngao đại hoàng một tiếng hưng phấn chu lên, lại nhào vào trong rừng cây, lòng đỏ trứng lòng trắng trứng lần này tắc đi theo trà con hai bên người. Chờ văn thư niệm hai người đi đến trong núi trung gian vị trí thời điểm, đại hoàng đã lục tục ngậm tam đầu lang, hai đầu hiệu bảo đã trở lại. Văn Thư Niệm không thể không kêu đỉnh hắn. Đại Hoàng, có thể, chúng ta trong không gian nhiều như vậy, không cần lại tóm được. Đại Hoàng nghe lời không hề chạy ra đi, đi theo cha con hai phía sau đi tới. Khuyến nữ, nhanh lên, ta thấy cái thứ tốt Văn Ba lúc này thúc giục Văn Thư Niệm. Văn Thư Niệm đi theo Văn Ba đi đến một chỗ địa phương, nhìn Văn Ba ghé vào mấy viên thụ trước đông nhìn xem tây nhìn xem, Văn Thư Niệm cũng đem ánh mắt đặt ở trên cây. Chỉ thấy có năm viên giống nhau như lúc thụ, đại khái 30 mét cao. Thân cây đặc biệt thẳng, cành lá lại rất tế, có lăng hình lại có điểm giống hình trụ hình, thụ trên người có màu vàng xám hoặc là màu xám nâu trường nung mau, lá cây trình hình trứng, đại khái chiều dài 10 giảm mễ, khoan 3-4 cm, còn có một ít đóa hoa. Văn thư niệm đi lên trước, nghi hoặc hỏi, ba, thứ này là cái gì a? Đây là tơ vàng gỗ nam, đây chính là thứ tốt, mau lấy đồ vật ra tới đảo, hiếm có a văn bà trong giọng nói mang theo kích động. Văn thư niệm trái lo phải nghĩ cũng không biết lấy cái gì đổ vật ra tới, chỉ vào dưới tảng cây cây non hỏi, "Đào cây non biết không? Nay thụ như vậy cao, ta cũng không công cụ a." Văn Ba có chút đáng tiếc, bất quá ngẫm lại cũng là, gần 30 mét cao thụ, hai người cũng sắc thật mang không đi, đành phải lui mà cầu tiếp theo, "Vậy đào tiểu nhân đi, ngươi bên cạnh đi, ta tới đào, cũng không thể đào hỏng rồi." Văn Ba đem năm viên tึก vàng gỗ nam dưới tảng cây cây non đào đi rồi 20 cây bộ dáng, mới lưu luyến không rời nhìn đại thụ. Văn thư niệm an ủi nói, ba, không có việc gì, đến lúc đó đem cây giống loại ở trong không gian, ngươi đã quên không gian có thể ngắn lại chu kỳ lạc. Văn ba vẫn là có chút không cao hứng, bình thường tơ vàng gỗ nam đến 100 năm đến 150 năm tả hữu mới có thể chứng hảo, cho dù phóng bên trong, phòng trừng cũng đến chờ 10-20 năm đâu. Kia cũng có thể, thật sự không được chờ về sau chúng ta nhiều mang chút trang bị lại đây bái nhìn văn ba vẫn là không cao hứng, văn thư niệm tâm một hành từ trong không gian lấy ra loại dao dưa cái quốc. văn thư niệm đem cái quốc đưa cho văn ba một phen, dù sao hôm nay cũng không đi nhà ai, chúng ta liền ở chỗ này đào đi, miễn cho ngươi tâm tâm niệm niệm. văn thư niệm nói xong liền dẫn thân vào đến dưới tàng cây, bắt đầu ra sức đào thổ. văn ba nhìn hốc mắt có chút ướt át, trong lòng suy nghĩ chính mình có phải hay không có chút tùy hứng a, không mặt già. cha con hai đào một giờ mới thành công đào ra một thân cây, hai người hợp lực kéo ra tới, văn thư niệm thu vào trong không gian. Cha con hai cao hứng hoa tay múa chân đạo, đặc biệt là văn ba, giống cái tiểu hài tử giống nhau. Đại hoàng ở một bên nhìn nhìn hai người, lại nhìn nhìn một bên tơ vàng gỗ nam, to như vậy mắt hổ lướt qua một tia lưu quang. Đại hoàng đứng dậy đi xa, đầu nhắm chuẩn tơ vàng gỗ nam, ở văn thư niệm cha con hai không có chú ý thời điểm. Đại hoàng một cái vọt mạnh, tơ vàng gỗ nam theo tiếng ngã xuống đất. Văn thư niệm Văn ba Cha con hai phản ứng lại đây thời điểm, đại hoàng đã nhằm phía đệ nhị cây. Hợp lại hai chúng ta bận việc một giờ, đại hoàng một phút liền giải quyết. Văn ba cũng có chút ngạc nhiên, vẫn là gật gật đầu nói, cái này hảo, không cần lo lắng văn vẻ, ta còn nghĩ chúng ta đào một cây là được. Văn thư niệm cười tủm tỉm đi theo đại hoàng phía sau, vài phút liền đem 5 cây tơ vàng gỗ nam thu vào không gian, nhìn văn ba vui vẻ bộ dáng, văn thư niệm cảm thấy cho dù lại đào mấy cái giờ, chỉ cần ba ba vui vẻ, hết thể liền đều đăng giá. Hảo, đi thôi, còn có thời gian đâu. Trong chốc lát chúng ta cưỡi đại hoàng trở về là được văn thư niệm tiêu xái hướng tới phía trước tiếp tục đi. Tới rồi buổi tối 6 giờ thời điểm, sắc trời đã bắt đầu trở tối, cha con hai không thể không cưỡi đại hoàng trở về. Một buổi trưa cha con hai không chỉ có thu hoạch giá vật, 20 cây tơ vàng gỗ nam cây giống cùng tơ vàng gỗ nam, còn ở trong núi phát hiện 5 cây phượng hoàng đơn tùng cùng 5 cây cổ cây trà, này đó nhưng đều là thứ tốt ta. Cha con hai cưỡi đại hoàng gần dùng 20 phút liền đến dưới chân núi. Hai người chậm gì gì đi trở về ra, vừa đến cửa, liền nghe thầy yêu gà gâu gâu gâu kêu. Văn ba cùng văn thư niệm đồng thời chụp hạ chán, chăm miệng một lời nói, ai nha, đem nó đã quên. Không gian trồng cây, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn ba chạy nhanh đẩy cửa đi vào, văn thư niệm từ trong không gian lấy ra yêu gà đồ ăn, cho nó đặt ở trong buồn yêu gà lập tức ăn ngấu nghiến ăn lên. Trách ta, đem yêu gà đã quên văn ba hãy này nói. Văn thư niệm cười mở miệng, ai cũng không trách, muốn trách thì trách trong núi thứ tốt quá nhiều. Cha con hai lướt nhau, trực tiếp cười. Ở thanh niên trí thức điểm đơn giản làm cơm chiều, lại cấp dường đất một lần nữa thêm củi lửa, cha con hai khóa kỹ môn liền tiến không gian. Ba, đem cây trà loại nơi này, tơ vàng gỗ nam loại trên núi đi thôi văn thư niệm chỉ vào phòng ở trước đất chống nói. Ta cũng là nghĩ như vậy, đi trước trên núi loại tơ vàng gỗ nam, lại trở về loại cây trà đi nói văn ba vui vẻ, cái này hảo. Về sau không lo trà uống lên. Này đơn tùng ta biết, chính là này cổ cây trà là cái gì a? Văn Ba cười ha hả giải thích, này cổ cây trà a, xem tên đoán nghĩa, chính là một loại hoang dại cây trà, hẳn là trên thế giới giả nhất cây trà, đại khái có 3.200 năm lịch sử, chúng ta đây là đụng phải nguyên thủy cổ trà lâm, đây là thực hy hi hữu. Văn Ba chỉ vào cổ cây trà giải thích cấp văn thư niệm nghe, ngươi xem a, loại này hoang dại cổ cây trà, ngực kính 50cm bộ dáng, vòng ngực ráng, Thủ có mười lăm mẹ trở lên, loại này ngàn năm cổ cây trà, cũng không biết ở chỗ này trên núi đã trải qua nhiều ít mưa mưa gió gió đâu. Loại này phao ra tới trà, hương khí thoải mái thanh tân, có điểm hoang dại trà mùi tanh, cùng đời sau tải bồi ra tới hoàn toàn không giống nhau. Loại này bàn trà trăng không có chua suất vị, tư vị nhuận, ngọt, hồi cam lâu dài kéo dài. Kia rửa theo ba ba ngươi cách nói, thứ này rất ít lạc, thực quý lạc. Văn ba bị đánh gãy, tức giận mà nói, vô nghĩa sản lượng như vậy thưa tớt, giá cả đương nhiên sáng quý, không biết vật lấy hy vì quý sao? vậy ngươi như thế nào mới di năm cây trở về a? đại hoàng một lát liền giải quyết. văn ba lập tức chừng mắt văn thư niệm, tham nhiều nhai không lạ, không thấy ngươi ba ta lộng cây giống thụ những cái đó, đều để lại một ít xuống dưới sao? văn thư niệm giũ môi không nói chuyện nữa, đi theo văn ba trước lên núi loại tơ vàng gỗ nam, lại trở về loại cây trà. ba, bằng không chúng ta trích điểm pha trà uống bái. văn thư niệm nhìn cổ cây trà. Nghĩ đến văn ba đánh giá, không khỏi đối nó chảy nước dãi ba thước. Kỳ thật không cần văn thư niệm nói, văn ba sớm đã có cái này ý niệm, không nói hai lời, trực tiếp hái được một ít, liền dùng mới mẻ chi mầm pha trà. ân sắc thật thực hảo uống, đều không cần bảo chế liền tốt như vậy uống lên văn ba vẻ mặt hưởng thụ. Văn thư niệm tò mò hỏi, ba, ngươi sẽ bảo chế. Như thế nào sẽ không, khi còn nhỏ trong nhà nghèo, mua không nổi lá trà, ta ba liền mang theo ta lên núi tìm lá trà trở về bào chế bào chế ăn tiết đái khách, bất quá cái loại này lá trà đều đặc biệt sắc miệng, không hả uống. nhớ tới khi còn nhỏ sự tình, văn ba không khỏi có chút hoài niệm. cha con hai mấy ngày nay cũng không tính toán thịt muối chích trái cây, phía trước chích trái cây cùng thịt muối cũng còn có, uống lên điểm trà liền ngủ. muốn nói ngủ không được, phỏng chừng không có khả năng, cha con hai vẫn luôn ái uống trà, đã sớm đối trà miễn dịch, không chỉ có không có ngủ không, ngược lại ngủ đến tạc hương. sáng sớm hôm sau. Cha con hai già không gian, ở thanh niên trí thức điểm đơn giản làm cơm sáng, hai người liền dọn ra một cái bàn nhỏ đặt ở dưới mái hiên, nhìn bầu trời bay xuống đông tuyết cùng trên mặt đất trồng chất tuyết, cha con hai một bên uống trà một bên thưởng thức, hảo không thích ý. Văn thư niệm phủng nóng hầm hập nước trà, nhìn bầu trời rơi xuống đông tuyết, nhẹ nhàng nói, ba, ngươi nói ra ra bọn họ hiện tại đang làm cái gì à? Tiểu cố hẳn là ở đơn vị thượng công tác, càng tới gần ăn tết, hắn hẳn là càng hội. Văn thư niệm trực tiếp gửi: Ba. Ta hỏi chính là gia gia. Ta biết ta, ta cảm thấy ngươi là muốn hỏi tiểu cố. Văn thư niệm, hôm nay còn có thể hay không hàn huyên. Nhìn thời gian 11 giờ, cha con hai dọn dẹp một chút chuẩn bị ra cửa. Văn ba đột nhiên nói, khuê nữ, chúng ta cứ như vậy qua đi. Không lấy vài thứ gì đó. Không cần lấy, chúng ta trở về thời điểm không phải cho đại gia mang đồ vật sao. Ngày hôm qua thôn trưởng thúc hẳn là cũng đã phân đi xuống. Chúng ta trực tiếp qua đi là được. Hiện tại qua đi còn có thể giúp đỡ làm chút chuyện. Văn ba gật gật đầu, cũng đúng đi, đi thôi. Cha con hai mới vừa đi tới cửa, Trương Bình cùng Lý Khải Cường cũng tới. Trương Bình vừa nhìn thấy văn thư niệm, liền tiến lên kéo văn thư niệm tay, cười tủm tỉm nói, thư niệm, chúng ta đang muốn tới tìm ngươi đâu, Ngươi tối hôm qua ngủ ngon không? Đương nhiên hảo, ở chỗ này ngủ mấy năm, sớm đã thành thói quen, như thế nào, Ngươi ngủ không tốt. Trương Bình gật gật đầu, ta có chút nhận giường, vừa tới thời điểm liền ngủ không được, sau lại vẫn là ta mẹ lại đây bồi ta mới ngủ. Văn thư niệm tự nhiên sửa sửa trương bình vây cổ, vừa đi một bên nói, lần sau lại qua đây thời điểm có thể mang cái trong nhà gối đầu hoặc là ngươi thích hoa, hoa có quen thuộc đồ vật tại bên người, liền sẽ không ngủ không được. Ấn Ấn, thư niệm ngươi thật thông minh, ta ba cũng là như thế này nói. Các ngươi như thế nào sớm như vậy liền qua đi a? Lý Khải Cường ở một bên nói, ta mẹ bọn họ phía trước liền đi qua, nàng ở nhà lại đến vừa mới mới khởi, nếu không phải ta nói muốn trước lại đây tìm ngươi, nàng còn không nghĩ khởi đâu. Bị Lý Khải Cường cáo trạng, Trương Bình lập tức nộ mục trưng mắt hắn, hôm nay như vậy lánh, khởi như vậy sớm làm cái gì. Là là là, ta sai rồi Lý Khải Cường mặc kệ cái gì, thấy Trương Bình không cao hứng, lập tức nhận sai. Đã đến địa phương, Trương Bình trừng mắt nhìn Lý Khải Cường liếc mắt một cái, hướng tới trần mụ mụ chạy tới. Lý Khải Cường tại chỗ gái gái tóc, vẻ mặt vô tội nhìn văn thư niệm. Đừng nhìn ta à, chính mình đối tượng chính mình hướng đi, làm ngươi nói nhiều văn thư niệm ném xuống một câu. Cung cười tủm tìm hướng tới trong thôn thầm thầm đi đến. Thầm thầm nhóm hảo, còn có cái gì ta có thể làm? Văn thư niệm ngoan ngoan hỏi. Thư niệm tới rồi, ngủ ngon không? Lạnh hay không a Không gì nhưng làm, ngươi vào nhà đi, bên ngoài rất lạnh, đừng ở chỗ này bên ngoài, đi trong phòng uống điểm nước ấm, ấm áp ấm áp. Chính là chính là, đi trong phòng chơi đi, bên ngoài có chúng ta là đủ rồi a ngoan, mau đi. Văn thư niệm cảm thấy chính mình giờ này khắc này được đến vạn thiên sủng ái. Khá vậy cảm thấy cái gì đều không làm không tốt, đang muốn giúp đỡ lột tỏi, tỏi còn không có bắt được đã bị thím cắt đoạt. Nay tỏi ta tới là được, ngươi đi trong phòng chơi đi thôi, cũng không nên đông lạnh chứ. Văn thư niệm nhìn thím nhóm trên mặt yêu thương tươi cười, cho dù là trời đông giá rét, cũng cảm thấy ấm áp cực kỳ. Thím, ta không lạnh, ta tưởng hỗ trợ làm điểm sự. Ai nha hài tử, ngươi đừng động thủ A, nghe thím nói, vào nhà đi. Văn thư niệm chỉ phải từ bỏ, cùng đồng dạng bị ngăn cản làm việc chương bình tay nắm tay vào thôn trưởng trong nhà. Hai người đi rồi, thím nhóm bắt đầu rồi thay phiên khen. Muốn ta nói a, thư niệm đứa nhỏ này chính là quá hiểu chuyện chút. Cũng không phải là, hai cái nha đầu liền khả nhân đau, bộ dáng lớn lên hảo không nói, tính tình cũng hảo, còn cướp làm việc, đổi làm nhà ta kia mấy cái hài tử, đã sớm không biết chạy nơi nào chơi đi. Tiếp tục lên núi, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Ai nói không phải đâu, thư niệm đứa nhỏ này, Chúng ta cũng nhìn như vậy nhiều năm, là cái tốt. Ai, cũng không biết ai có cái này phúc khí, có thể đem thư niệm nha đầu cưới vào cửa. Kia khẳng định không thể là người bình thường. Đúng vậy, cần thiết cùng nha đầu giống nhau, bộ dạng đến hảo, nhân phẩm quý trọng mới được. Còn có còn có, đến có tốt điều kiện, bằng không thư niệm nha đầu không được chịu khổ a. Đúng đúng đúng, cái này cũng rất quan trọng, không thể làm nàng làm việc, tốt nhất mỗi ngày vui vui vẻ vẻ chơi mới hảo. Lúc này trong đó một cái thêm thấy đi tới Lý Khải Cường, hướng tới hắn mây tay, Cường tử mau tới làm việc nhì, đem này đó hành cấp lột. Đúng đúng đúng, còn có này đó khoai tây đến tước, còn có cái kia thịt, cấp cát, này lao sống lâu đâu, mau tới hỗ trợ. Cú Lý Lý Khải Cường Nếu Lý Khải Cường biết đời sau có một cái tử kêu song tiêu, hẳn là là có thể hình dung tâm tình của mình đi. Văn thư niệm cùng Trương Bình đi vào trong nhà, trong phòng một đám người, chính vui tươi hớn hở trò chuyện thiên. hai cái thoát tới các ngươi nhưng thật ra cấp dịch dịch đã thôn trưởng lớn tiếng thế to sau đó thúc thúc nhóm liền chuẩn bị đổi chỗ ngồi văn thư niệm chạy nhanh mở miệng không cần không cần ta liền nhìn xem ta ba cùng trương thúc thúc hạ một lát cờ nói xong lôi kéo trương bình đi nàng ba ba nơi đó văn ba cùng trương bình ba ba mới vừa ngồi xuống bãi bàn cờ thấy nhà mình khuya nữ tới đều hướng trong dịch cấp nhà mình khuya nữ đang vị trí văn ba vô vô bên người cái đệm hướng tới văn thư niệm cười tủm tìm nói khuya nữ tới ngồi ba ba bên người Khuê nữ, ngươi cũng ngồi ba ba bên người trường ba ba không cam lòng yếu thế, cũng theo nhà mình khuê nữ. Văn thư niệm cùng Trương Bình liếc nhau, cười cười, ngoan ngoãn ngồi ở chính mình ba ba bên người xem bọn họ chơi cờ. An cơm, trong phòng hoa quế thầm thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Thôn trưởng không kiên nhẫn trả lời, được, hiểu được, hồn ào gì xoay người đối với trong phòng đàn ông nói, đi đi, an cơm lại chơi, an cơm, lại không ra đi trong chốc lát lại gạo. Văn thư niệm mấy người làm đại gia trước đi ra ngoài. Cuối cùng mới đi ra ngoài. Vừa ra đi, trên bàn cơm thím nhóm liền hướng tới văn thư niệm cùng Trương Bình với tay, thư niệm nha đầu, bình nha đầu, mau tới nơi này, cho các ngươi lưu vị. Đúng đúng đúng, tới giữa gần thím ngồi. Này liền tới văn thư niệm xoay người cùng văn ba nói, ba, ta qua đi bên kia ngồi. Mang theo Trương Bình liền ngồi qua đi, văn ba cùng Trương ba ba tắc đi nam nhân bàn. 70 bàn, mỗi nhà mỗi hộ liền tới rồi hai vợ chồng, trong nhà lão nhân cùng hài tử đều ở nhà ăn cơm. Nam nhân một bản, nữ nhân một bản, phân đến rõ ràng. Trương Bình đi theo văn thư niệm đi qua đi, đi ngang qua Lý Khải Cường thời điểm, kéo kéo hắn quần áo, nhỏ giọng hỏi, ngươi vừa mới làm gì đi? Vẫn luôn không nhìn thấy ngươi bóng người. Vốn dĩ cùng hàng xóm vừa nói vừa cười Lý Khải Cường, nghe thấy Trương Bình dò hỏi, lập tức ủy khuất ba ba nói, ngươi cùng tỷ của ta nhưng thật ra đi được mau, ta liền vãn các ngươi trong chốc lát, đã bị thím nhóm kéo đi làm cu li đi, lúc này mới vừa ngồi xuống. Phúc Trương Bình lập tức cười, vô vô Lý Khải Cường bả vai, an ủi nói, thím nhóm cũng là thích người mới làm người làm, Ngươi xem các nàng đều không gọi người khác, đây là yên tâm ngươi đâu. Lý Khải Cường nháy mắt bị an ủi tới rồi, lập tức lộ ra một loạt hàm răng trắng, cười hi hi gật đầu, nguyên lai like là như thế này à, Ngươi như vậy vừa nói, ta còn rất vui vẻ, hắc hắc. Trương Bình nhịn cười ý, nhìn mắt hảo lừa Lý Khải Cường, cười nói, ngươi vui vẻ liền hảo, ta đi trước à, ăn nhiều một chút. Trương Bình chạy chậm đến văn thư niệm bên người ngồi xuống, văn thư niệm cười mở miệng, cùng cường tử nói nhỏ nha. Không có, ta liền hỏi hắn như thế nào không đi theo chúng ta đi vào, hỏi hắn làm gì đi, hắn nói hắn đi ở mặt sau, thím nhóm kêu hắn làm việc đi. Phúc, sau đó đâu? Trương Bình ghé vào văn thư niệm bên hai, nhỏ giọng nói, sau đó ta xem hắn rất uy khuất, ta liền an ủi hắn, ta nói thím nhóm là nhìn chúng hắn, không cứ gọi người khác đã kêu hắn, hắn còn rất cao hứng. Ha ha! Tương tử tốt như vậy, an ủi, ăn văn thư niệm trực tiếp vui vẻ. Một ban thím nhóm, mỗi người trên mặt mặt mang tươi cười, nhìn đang ở nói nhỏ hai chị em. Có lẽ là chú ý tới thím nhóm nhìn chăm chú, văn thư niệm cùng trương bình lập tức thẹn thùng hướng tới thím nhóm cười cười. Thực mau đồ ăn đều bưng lên bàn, thôn trưởng lớn tiếng nói thúc đẩy, đại gia động tác nhất trí bắt đầu ăn cơm. Ăn cơm chưa? Thím nhóm phụ trách rửa chén thu thập cái bàn, thúc thúc nhóm lại vào nhà chơi cờ chơi cờ, đánh bài đánh bài, nói chuyện phiếm nói chuyện phiếm, thật náo nhiệt. Tỷ đại, ta cùng Trương Bình chuẩn bị đi chấn trên mua vài thứ, ngươi muốn hay không cùng đi? Lý Khải Cường lôi kéo Trương Bình đi tới. Văn Thư Niệm lắc đầu, các ngươi đi thôi, ta liền không đi. Trong chốc lát ta phỏng trường phải về nhà mị trong chốc lát. Buổi sáng khởi quá sớm. Chờ Lý Khải Cường mang theo Trương Bình đi rồi, Văn Thư Niệm tiến đến đang ở chơi cờ Văn Ba bên cạnh, ở bên thai hắn nhỏ giọng nói, ba, trong chốc lát ta đi trên núi chơi chơi, năm giờ liền trở về. Nếu là Trương Bình tìm ta. Ngươi liền nói ta ở trong thôn chuyển đi. Văn ba nhìn văn thư niệm muốn nói lại thôi. Biết văn ba lo lắng, văn thư niệm kéo kéo văn ba ống tay háo, nói hai chữ, đại hoàng. Văn ba lập tức gật đầu đồng ý, vẫn là nhỏ giọng rạn rò, làm nó một tấc cũng không rời đi theo ngươi. Biết rồi, ta đi rồi, thôn trưởng thúc, các vị thúc thúc ta đi trở về, các ngươi chậm rãi chơi à. Đang ở nói chuyện phiếm thôn trưởng ngẩng đầu cười ha hả nói, hảo, chậm một chút đi à, tuyết thiên lội nhưng hoạt lạc. Biết rồi. Đi rồi á văn thư niệm nói xong liền ra cửa, lại cùng bên ngoài thầm thầm nhóm chào hỏi, bưng một chén đồ ăn về nhà. Trước đêm yêu gà huy, văn thư niệm đem chiếc môn từ bên trong khóa lại, sau đó từ cửa sau đi ra ngoài. Chờ đi đến trên núi, văn thư niệm nhìn mắt chung quanh, trực tiếp đem đại hoàng tam hổ thả ra. Đại hoàng vừa ra tới liền ngẩng cổ muốn giống, bị văn thư niệm mắt cấp nhanh tay ngăn lại trụ. Đại hoàng, hiện tại không thể giống, mau mang ta hướng trong đi văn thư niệm trực tiếp cười ở đại hoàng trên người. Đại Hoàng thói quen tính ngưỡng ngưỡng cổ liếm liếm miệng một cái bước xa lao ra đi lòng đỏ trứng lòng trắng trứng theo sát sau đó thực mau Đại Hoàng liền mang theo văn thư niệm xuyên tiến chung vây khu vực thực rõ ràng là có thể cảm nhận được nơi này tương đối so bên ngoài muốn an tâm một chút tính một ít chỉ có thể thấy vài tiếng điều kêu văn thư niệm đối lập cũng không thỏa mãn Đại Hoàng đi thừa dịp ta ba không ở hôm nay chúng ta đi tận cùng bên trong chú ý điểm động tĩnh a ngao ô Đại Hoàng trường gào một tiếng bay thẳng đến trong núi hướng. Mười mấy phút Đại Hoàng liền mang theo Văn Thư Niệm tới rồi núi sâu. Văn Thư Niệm từ Đại Hoàng trên người xuống dưới, đem trong không gian thương cầm ở trong tay, thật cẩn thận quan sát đến bốn phía. Trái lại Đại Hoàng, đạo như là tới nơi này tản bộ dường như thảnh thơi thảnh thơi bước nện bước đi tới, thường thường quay đầu nhìn xem Văn Thư Niệm. Văn Thư Niệm đi ở Đại Hoàng bên trái, lòng đỏ trứng lòng trắng trứng đi theo Văn Thư Niệm bên người, nhảy nhảy lộc cục, thật là tự tại. Đại thu hoạch, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên bảy mới nhất trương. Đại hoàng tam hổ có thể nói đem Văn Thư Niệm cấp vây quanh lên, làm Văn Thư Niệm căng chặt thần kinh có hơi chút thả lỏng, lại cũng không dám quá mức thả lỏng. Trở đi đến một chỗ rậm rạp dừng chút, Văn Thư Niệm phát hiện một đoàn nấm báo mưa, sinh trưởng ở cây trúc hệ rễ địa phương, thứ này Văn Thư Niệm tiếp trước ngẫu nhiên ăn qua, còn nghe Mãn Mãn giảng quá rất nhiều hy hữu đồ vật. Cái này nấm báo mưa Mãn Mãn cũng giảng quá, nghe nói là một loại ký sinh loài nấm, bởi vì dinh dưỡng giá trị thập phần phong phú, cho nên Mãn Mãn làm Văn Ba mua trở về quá. Này nấm báo mưa chỉ có hạ quá một trận mưa mới khai rủ, nhưng là thực mau liền héo, đến phơi khô sau dùng ăn. Văn thư niệm chạy nhanh từ trong không gian lấy ra đảo nhân sâm dùng tiểu sẻng sắt, trực tiếp đảo 30 đóa, đương nhiên cũng vâng chịu văn bà quan niệm, không có toàn bộ mang đi. Toàn bộ thu vào không gian sau, văn thư niệm tỉ mỉ quan sát đến địa phương khác, phát hiện không còn có, liền mang theo đại hoàng tiếp tục thâm nhập. Giống linh chi, nấm cục đen, tùng nhung này đó quý báo thả hi hữu đồ vật, văn thư niệm chỉ cần thấy liền không mang theo bông thà, tượng trưng tính để lại mấy cây, toàn bộ thu vào trong không gian. Văn Thư Niệm đứng dậy vô vô tay, đang muốn tiếp đón Đại Hoàng tiếp tục đi thời điểm, đột nhiên nhìn một chỗ, hai tròng mắt tất cả đều là kinh hỉ Văn Thư Niệm chạy nhanh kêu Đại Hoàng đuổi kịp, chính mình chạy đến bên vách núi, nhìn treo ở mặt trên mặt ong, liếm liếm môi Văn Thư Niệm tiếp đón Đại Hoàng hướng tới kia chỗ ngay qua đi, từ trong không gian lấy ra trường thẳng, ném ở mặt ong treo trên cây, quơ quơ, biết rắn chắc Văn thư niệm chậm rãi bò lên trên đi, nhìn lão đại một đống mật ong cùng trung quanh nhoáng mật. Văn thư niệm lại từ trong không gian lấy ra một cái mũ giáp mang lên. Cái này mũ giáp vẫn là lúc trước chính mình thích một mình tinh đại ngôn, mũ giáp bản thân không quý, nhưng nó là hạ lựa bản, thần tượng tham gia thi đấu mang quá, mặt trên còn có hắn ký tên đâu, ngày thường đều đặt ở chuyên môn cất chứa đồ vật địa phương. Lúc trước mới vừa được đến không gian, Văn thư niệm sợ hư hao, liền cấp phóng không gian, hiện tại vừa lúc dùng tới. Trang bị tốt văn thư niệm chậm rãi tới gần mật ong, lấy ra một cái túi trực tiếp đem ong mật cùng mật ong bao lại, lại từ không gian lấy ra dao phay đối với mật ong hệ dễ theo lên, phí một phen sức lực mới theo hảo, đem mật ong cùng ong mật ném vào trong không gian sau, mới chậm rãi bò lên trên ngai, cưới đại hoàng tiếp tục đi. Ở một chỗ đại thụ phía dưới phát hiện một đống mộc đầu lưỡi, nếu không phải chính mình mắt sắc, phỏng trường rất khó phát hiện. Nại nại giống như nói qua, thứ này bởi vì lớn lên giống như đầu lưỡi, cho nên mọi người đặt tên mộc đầu lưỡi. Đây cũng là thứ tốt, cần thiết mang đi. Vơ vét một đống thứ tốt, văn thư niệm cảm thấy lần này tới thập phần giá trị, chờ buổi tối cấp văn ba một cái đại đại kinh hỉ sau đó toàn bộ loại lên, về sau còn có thể thường thường lấy ra tới dùng ăn, đều là dinh dưỡng giá trị thập phần cao đổ vật. Nhìn thời gian đã 4 điểm, văn thư niệm tiếp đón nơi xa đối diện tường vi hoa mánh gặm đại hoàng trở chính mình trở về. Tới rồi chân núi vừa lúc mau 5 giờ, văn thư niệm từ cửa sau trở lại thanh niên trí thức điểm khóa lại phòng môn tiến không gian tắm rồi, nhìn dơ hề hề quần áo quần cùng, rảy, Văn Thư Niệm thay đổi một thân liền ra cửa. Đi ở trên đường khi, một cái ôm hài tử nữ nhân tối đầu, mắt thấy liền phải hướng tới Văn Thư Niệm đánh tới, Văn Thư Niệm trực tiếp một cái lất mình. Tiếc nữ nhân đại khái ý thức được thiếu chút nữa đụng vào người, nhỏ giọng nói một câu, ngượng ngùng tiếp tục tối đầu đi. Văn Thư Niệm toàn bộ hành trình cũng chưa thấy nữ nhân này trông như thế nào, toàn bộ đầu bao vây ở khăn trùm đầu, nhưng thật ra nghe thanh âm giống như đã từng quen biết. Văn Thư Niệm lắc lắc đầu, xoay người không hề tưởng. Chờ Văn Thư Niệm đi rồi, vừa mới nữ nhân kia từ một chỗ phòng ở chỗ ngoặt chỗ đi ra, một đôi mắt không thể tưởng tượng nhìn Văn Thư Niệm bóng dáng, biểu tình rất là phức tạp. Văn Thư Niệm còn không có vào nhà liền nghe thấy náo nhiệt thanh âm, cười tủm tỉm đẩy cửa ra đi vào, thôn trưởng đang cùng Văn Ba uống trà nói chuyện phiếm, thấy khuê nữ đã trở lại, Văn Ba vui tươi hớn hở mở miệng, "Tỉnh. Ân ân, tỉnh, Trương Bình còn không có trở về." Văn Ba lắc lắc đầu, Cấp khuê nữ đổ một chén trà nóng, mau uống điểm trà, hôm nay thật sự là quá lạnh, kinh đô đều không có nơi này lạnh. Kia khẳng định a, kinh đô như vậy đại, dân cư nhiều như vậy, thế nào cũng so chúng ta thôn khá hơn nhiều thôn trưởng chịu một ngụm miên nói. Không đợi văn thư niệm nói chuyện, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến Trương Bình kêu chính mình thanh âm, văn thư niệm chạy nhanh trả lời, ta ở trong phòng đâu. Chỉ chốc lát sau Trương Bình dẫn theo một cái túi hương phấn chạy vào, thấy trong phòng một đám người nhìn chính mình. Có chút ngượng ngùng chậm rãi đi hướng Văn Thư Niệm. Mọi người nhu hỏa cười cười, cái gì cũng chưa nói, xoay người tiếp tục chơi. "Thư Niệm, ta mua thật nhiều ăn ngon, chúng ta một người một nửa." Cấp Trương Bình tiến đến Văn Thư Niệm bên người, đem túi đưa cho Văn Thư Niệm. "Ngươi ăn đi, ta không yêu ăn đồ ăn vặt, nhưng thật ra ngươi, lấy về ra lưu trữ từ từ ăn, miễn cho thường thường đi chấn trên, cái này tuyết thiên tiểu tâm lộ hoạt." Trương Bình thu hồi túi, đưa cho phía sau Lý Khải Cường, cười nói, "Hảo đi." Ngươi không ăn ta một lát liền lấy về đi phóng. Ta hiện tại liền cho ngươi lấy về đi phóng, bằng không trong chốc lát xác định vững chắc đã quên lấy về ra Lý Khải Cường nói xong liền xoay người đi ra ngoài. Cái gì sao, ta trí nhớ nào có kém như vậy Trương Bình đĩa môi, vẻ mặt không cao hứng. Văn thư niệm nhẹ nhàng vỗ vỗ Trương Bình bối, cười nói, ngươi xem Cường tử đối với ngươi thật tốt, sợ ngươi vạn nhất quên mất, buổi tối về nhà bị đói ngươi, này không, suốt ruột hoảng hốt cho ngươi lấy về ra phóng hảo. Trương Bình mắt thường có thể thấy được triển khai miệng cười, hoàn toàn quên mất vừa mới không cao hứng, kéo văn thư niệm tay phụ hòa nói, cường tử sắc thật thực hảo, hôm nay chúng ta đi chấn trên, ta muốn ăn cái gì hắn đều cho ta mua, một chút cũng không chê đổ vật quý. Đến, cảm tình này hai người đều khá tốt hống. Hắn kiếm như vậy nhiều tiền, nhưng còn không phải là cho ngươi cùng trưởng bối hoa sao, nam nhân sao, phải hắn tiêu tiền thời điểm mới nhất xoái. Trương Bình hung hăng gật đầu, lôi kéo văn thư niệm tay kích động nói ta còn tưởng rằng theo ta như vậy cảm thấy đâu cường tử bỏ tiền thời điểm ta cảm thấy hắn xoay cực kỳ đặc biệt có mị lực văn thư niệm cố nén cười gật đầu nghe thấy bên ngoài kêu ăn cơm xoay người đối với trong phòng nói thôn trưởng thúc ba ba còn có các vị thúc thúc hoa quế thẩm kêu ăn cơm thôn trưởng cười ha ha gật đầu hảo hảo hảo chúng ta này liền đi ra ngoài văn thư niệm gật gật đầu cùng trương bình tay nắm tay đi ra ngoài ăn cơm chiều cha con hai chuẩn bị lưu lại suất chén lại bị thím nhóm cấp đuổi đi Nói tóm được chuẩn bị về nhà Lý Khải Cường rửa chén, Lý Khải Cường một bộ rất vui lòng biểu tình, cấp Trương Bình văn thư niệm mừng rỡ không được. Bình nhi, ta cùng ta ba phải về nhà, ngươi theo chúng ta cùng nhau vẫn là chờ cường tử. Trương Bình nhìn nhìn đang ở rửa chén Lý Khải Cường, cười nói, ta chờ hắn cùng nhau về đi, thư niệm văn thúc thúc, các ngươi về trước ra đi, trên đường chậm một chút à, này lộ nhưng trưởng, hôm nay ta đều thiếu chút nữa quăng ngã một cái ngã. Hảo. Các ngươi cũng chú ý an toàn văn ba cười ha hả mang theo khuê nữ về nhà đi. Văn ba phát hỏa. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Tới rồi trong nhà, văn ba đem yêu gà uy, liền gấp không chờ nổi lôi kéo văn thư niệm hỏi, chiều nay có cái gì thu hoạch không? Nhắc tới khởi cái này văn thư niệm liền hưng phấn, cấp hừng hực chạy ra đi đóng lại cổng lớn, lôi kéo văn ba đến trong phòng, mang theo văn ba tiến không gian. Nhìn trên mặt đất một đống lớn hy hữu hiếm thấy đồ vật Còn có Văn Ba kinh ngạc biểu tình, Văn Thư Niệm nháy mắt được đến cực đại thỏa mãn. Này đó đều là người khuê nữ Triều nay thu hoạch, thế nào, còn không kém đi. Văn Ba nuốt nuốt nước miếng, chỉ vào trên mặt đất đồ vật, kinh ngạc nhìn Văn Thư Niệm, thanh âm có chút run rẩy, đều là ngươi làm cho. Thấy Văn Thư Niệm khẳng định gật đầu, Văn Ba trực tiếp một cái tát chụp ở Văn Thư Niệm trên lưng, xoay người tìm căn thật nhỏ gậy gỗ, hướng tới Văn Thư Niệm huy qua đi. Văn Thư Niệm một bên xoa bối một bên chạy, nhai răng trợn mắt ồn ào. Ba, ngươi làm gì à, ngươi đánh ta làm gì à, không khen ta liền tính, ngươi còn đánh ta. Ngươi cấp lao tử đứng lại, không được chạy, còn đánh ngươi làm gì, chính mình làm cái gì, trong lòng không số. Văn ba đuổi theo văn thư niệm chạy. Chỉ chốc lát sau, cha con hai thở hồng hộc dừng lại, văn ba cầm thật nhỏ gậy gỗ chỉ vào văn thư niệm, có phải hay không đi trong núi chỗ sâu trong, ngươi nói, đi ra ngoài thời điểm ta như thế nào cùng ngươi nói, à. Như vậy thâm địa phương ngươi đều dám đi, ngươi nói. Ngươi còn có cái gì không dám? Nếu là xảy ra chuyện ngươi làm lão tử làm sao bây giờ? nay không phải không xảy ra việc gì sao văn thư niệm nhỏ giọng lẩm bẩm. Ngươi nói cái gì? Nhìn văn ba trợn mắt giận nhìn, văn thư niệm lập tức cợt nhà đón nhận đi, lôi kéo văn ba tay hỏi đến, ba, ngươi như thế nào biết ta đi trong núi mặt? Văn ba trực tiếp ném ra văn thư niệm tay, hừ hừ nói, đừng gọi ta ba, ta không có ngươi như vậy là gan đại khuê nữ, hừ. Ai nha ba ba, ta sai rồi ta sai rồi còn không thành sao, ngàn sai vạn sai đều là ta sai, ngươi cũng đừng sinh khi sao, ta đều nghe ngươi lời nói, thật sự, ta làm đại hoàng một tức cũng không rời đi theo ta đâu, không gặp được nguy hiểm, đánh giá núi sâu động vật bị đại hoàng hơi thở dọa sợ. Văn ba nhìn mắt nơi xa chính đuổi theo chính mình cái đuôi cắn đại hoàng, thấy thế nào như thế nào cảm thấy khở. Thật sự, văn thư niệm lập tức giơ tay bảo đảm, thật thật, so chân châu thật đúng là, hừ, này còn kém không nhiều lắm. Lần sau không có ta không được lại đi núi sâu văn ba nói xong lúc này mới chậm rãi đi hướng văn thư niệm chiến lợi phẩm. Nha, nắm cục đen, linh chi, thùng đung, khuê nữ, ngươi đây là đảo núi sâu ha ổ Văn thư niệm cười ha ha, ta nào có, đều là trùng hợp thấy, cũng không toàn bộ lấy đi, để lại một ít. Văn ba cũng không biết đối nhà mình khuê nữ là hâm mộ vẫn là ghen ghét, kia thật đúng là xảo a nhân ra cả đời đều không thấy được tìm được, ngươi một chút cấp toàn vơ vét đã trở lại. Văn thư niệm nún nốn bay, thập phần thiếu tấu nói, không có biện pháp, ai kêu ta vận khí thật tốt quá đâu, ai, ta cũng tưởng xui xẻo một lần, nhưng không có biện pháp nha, ông trời thích ta, liền không cho ta xui xẻo, này đại khái chính là mỹ nữ phiền nào đi. Văn ba cười ha hả nhìn nhà mình khuê nữ tự luyến. Ba, chúng ta đem này đó đều cầm đi trên núi loại đứng lên đi, về sau là có thể quần quận không ngừng mọc ra tới. Văn ba vừa lúc cũng là cái này ý tưởng thướng tới đang ở truy chính mình cái đuôi đại hoàng thét to một tiếng cha con hai cưới đại hoàng lên núi đem nấm cục đen nấm bão mưa linh chi một đầu lưỡi cùng tùng nhung đều loại thượng còn có quan trọng nhất hoang dại mật ong văn thư niệm trực tiếp đào một đại chậu ra tới đem dư lại đặt ở trên núi bên vách núi hảo gia hỏa một đoàn ong mật đuổi theo cha con hai nếu không phải đại hoàng chạy trốn mau phỏng chừng ngày mai đều không thể gặp người thật vất vả hạ sơn cha con hai đồng thời vô vô bộ ngực thật sự quá kích thích Văn thư niệm rơ lên trầu, hướng tới văn ba ý cười doanh doanh nói, ba, đây chính là hiếm, có thứ tốt à, thế nào, tới ly mật ong thủy cho ngươi giải giải rượu. Tới tới tới, nếm thử xem văn ba cười đến vẻ mặt nếp gấp. Văn thư niệm trực tiếp đi phòng bếp cấp hai người vào hai đại ly mật ong thủy, đem dư lại lão nhiều mật ong, tìm cái bình trang lên, đến lúc đó về kinh đô cung cấp ra ra củng cố hàn giang bọn họ nếm thử, đây chính là thứ tốt, tức dưỡng sinh lại Mỹ dung dưỡng nhan, chính mình cũng đến uống nhiều uống Văn Ba uống một ngụm. Lộ ra thỏa mãn biểu tình, không tồi không tồi, này mùi vị thuần khiết, so về sau những người đó công dưỡng ra tới có tư vị nhiều. Văn thư niệm cũng uống một ngụm, lộ ra đồng dạng thỏa mãn biểu tình, thập phần tán đồng văn ba nói, sắc thật, hào hào uống. Đúng rồi khuê nữ, chúng ta ngày mai ăn cơm chưa phải xuất phát trở về, bằng không đến lúc đó không kịp. Văn thư niệm hiện tại là tức tưởng về kinh đô, lại không nghĩ hồi. Tưởng trở về là tưởng ra ra bọn họ, không nghĩ trở về là luyến tiếp trong thôn thúc thúc thầm thầm. Nơi này cho chính mình có loại chân chính thả lỏng cảm giác, thực ấm áp cũng thực tự tại. Hảo đi, ta đây ngày mai buổi sáng đi cùng thôn trưởng thúc thúc bọn họ nói một tiếng đi. Nhìn khuê nữ không mấy vui vẻ bộ dáng, văn ba vô vô khuê nữ bối, cười ha hả nói, ai nha, ngươi muốn thật sự thích nơi này, chờ chúng ta về kinh đô bồi ngươi ra ra bọn họ qua năm, đến lúc đó lại đem bọn họ tất cả đều mang đến không phải hảo, trong xe lại không phải ngồi không dưới. Thật sự, như vậy có thể chứ? Ra ra bọn họ sẽ đến sao? Văn Thư Niệm sáng lấp lánh nhìn Văn Ba, vẻ mặt chờ mong. Yên tâm đi, ngươi ra ra khẳng định cũng tưởng trở về nhìn xem, ngươi phía trước không phải đã nói sao, ngươi chính là ở bên này nhận thức ngươi ra ra bọn họ, chính là đến lúc đó chúng ta đến chuẩn bị đầy đủ, không thể vận dụng trong không gian độ vật đến lúc đó đem yêu cầu đồ vật toàn bộ phóng sau thùng xe đi, dọc theo đường đi lại không bán hóa, khai lại đây cũng mau. Văn Thư Niệm hung hăng gật đầu, nháy mắt đã không có vừa mới đê mê cảm xúc. Văn ba uống xong rồi mật tông thủy, mới vừa đứng dậy, văn thư niệm liền mở miệng hỏi, ba, ngươi làm cái gì đi? Văn ba chắp tay sau lưng, thảnh thơi thảnh thơi đi tới, ta đi xem gà vịt heo thế nào. Ta cũng đi. Cha con hai đứng ở rào chắn biên nhìn bên trong gà vịt, còn có rào chắn ngoại một trăm hơn chứa đầy trứng gà túi, văn thư niệm há to miệng, chạy nhanh chuyển qua thùng đựng hàng bên kia đi. Này đại hoàng ba con cũng quá cần mất chút, lúc này mới bao lâu, liền thu nhiều cá như vậy cùng trứng gà. Văn thư niệm chỉ vào ổ gà mấy chục cái trứng, có chút không xác định hỏi: "Ba, những cái đó trứng đại hoàng chúng nó như thế nào tịch thu a, sẽ không muốn ấp tiểu?" "Ta cảm thấy là, cái này hảo, ngươi cũng không lo gà vị tan Văn ba vui tươi hớn hở nói. Cha con hai lại hướng tới heo bên kia nhìn lại, "Hảo phỉ." "Cha con hai tiếng lòng." Văn ba cười mị mắt, một cái kính gật đầu, "Không tồi không tồi, thật không sai, xem ra còn phải là không gian xuất phẩm mới được, ngươi nhìn một cái này heo, tấm tắc, này mơ béo." Đúng vậy, nay trong không gian dưỡng một đoạn thời gian, so bên ngoài thành niên heo đại quá nhiều văn thư niệm cũng cảm khái nói. Chuẩn bị hồi trình. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trường. Nay không khá tốt sao, nhà này heo làm được thịt muối, trước sau muốn so giã vật làm được có tư vị. Văn thư niệm gật đầu, thập phần có cảm xúc, xác thật ra heo làm được thịt khô lạp sưởng gì đó, đều phải so món ăn hoang dã làm được ăn ngon quá nhiều. Chờ về kinh đô. Làm lý thúc thúc lại cho ta nhiều làm chút rào chắn, về sau heo này đó nhiều cũng hảo vây lên. Văn ba cười ha hả mở miệng, vậy ngươi lý thúc thúc nhưng có đến bội lạc, ta coi lại quá không lâu phải hạ nhai con, đến chú ý một ít, gần nhất nhiều vì tốt hơn. Yên tâm đi, trên núi cũng thật nhiều ăn, cũng loại như vậy nhiều ở rào chắn nơi đó, tùy tiện chúng nó ăn. Văn ba hướng tới rào chắn bên kia nhìn mắt, gật gật đầu, một bên xoay người đi một bên nói, thời gian cũng không còn sớm, đi ngủ sớm một chút. Ngày mai còn muốn dậy sớm cùng thôn trưởng bọn họ cáo biệt. Đã biết ba, ta đây liền ngủ văn thư niệm nhận mệnh đi theo văn ba phía sau. Cha con hai rửa mặt hảo trực tiếp về phòng ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng 8 giờ, hai người ăn cơm sáng, văn thư niệm cùng văn ba tiếp đón một tiếng, liền hướng thôn trưởng trong nhà đi. Thư niệm, sớm như vậy liền lên lạp. Cúc Hoa thẩm cười chào hỏi. Sớm á thím, này không phải giữa trưa ăn cơm liền phải xuất phát sao, đi tìm thôn trưởng thúc nói một tiếng cung hoa thẩm sắc mặt lập tức thay đổi, vẻ mặt không rất cao hứng bộ dáng, lôi kéo Văn Thư niệm tay, ai ra, lúc này mới tới hai ngày muốn đi à? liền không thể quá, xong năm lại đi sao? nhiều ở trong thôn chơi chơi à? Văn Thư niệm cười lắc đầu, này đều hay hảo, lại không quay về liền không đuổi kịp văn tiết, gia gia còn ở kinh đô chờ ta cùng ta ba ăn tiết đâu? như vậy à? nếu ngươi gia gia ở kinh đô chờ các người, kia thím liền không lưu người, có thời gian. Nhưng nhất định phải trở về chơi A Cúc Hoa Thẩm cũng là thiệt tình hiếm lạ văn thư niệm nha đầu này, người Mỹ nói ngọt còn sẽ xử sự, ai sẽ không thích a. Yên tâm đi thím, có thời gian ta khẳng định sẽ trở về, ta ba nói trở về qua năm, liền cùng gia gia nói lại trở về đãi một đoạn thời gian, đến lúc đó hỏi một chút gia gia ý tứ. Cúc Hoa Thẩm vừa nghe văn thư niệm quá xong năm còn phải về tới, lão cao hứng, ngăn không được gật đầu, hảo hảo hảo, kia thím liền chờ ngươi đã trở lại a, được rồi. Không phải muốn đi tìm thôn trưởng sao, mau đi đi, ta vừa mới đi ngang qua nhà bọn họ, đều ở nhà đâu. Văn thư niệm cười gật đầu, cáo biệt cúc hoa thầm sau, không đi vài phút liền đến thôn trưởng ra, văn thư niệm cười hì hì đi vào đi, đối với đang ở giữa rau hoa quế thầm cùng ngồi ở dưới mái hiên hút thuốc thôn trưởng mở miệng, thúc, thiếm, buổi sáng tốt lành. Nha, thư niệm tới A, ăn cơm sáng sao. Hoa quế thầm cười ha hà hỏi, ăn, ta tới chính là cùng ngài cùng thôn trưởng thúc nói một tiếng. Giữa trưa ăn cơm ta cùng ta ba liền về kinh đô. Thôn trưởng cười ha hả gật đầu, chuyện này ngươi ba hôm qua cùng ta để ra một miệng, bất quá này trên mặt đất đều là tuyết đọng, lái xe nhưng đến cẩn thận chút, chậm rãi khai, không nên gấp gáp lên đường. Văn thư niệm cười tủm tỉm gật đầu, yên tâm đi thúc, ta ba biết đến, vốn dĩ tưởng nhiều đãi một ngày lại trở về, chính là sợ lên đường, cho nên giữa trưa ăn cơm liền chuẩn bị đi rồi. Hoa quế thẩm ở trên tạp dề một bên trà lau vệt nước một bên mở miệng Vậy ngươi trở về đem ngươi ba kêu lên, giữa trưa ở nhà ăn, các ngươi hai người ở bên kia, cũng không có phương tiện khai hỏa. Văn thư niệm không có cự tuyệt, ứng thanh hảo liền về nhà kêu văn ba. Văn thư niệm nhảy nhót vào nhà, hướng tới đang ở uống trà văn ba mở miệng, ba, hoa quế thẩm nói giữa trưa đi bọn họ nơi đó ăn cơm. Văn ba cười ha hả gật đầu, một bên cấp khuê nữ chụp đánh trên người tuyết, một bên nói, thành, kia giữa trưa chúng ta liền không khai hỏa, đi thôn trưởng gia ăn nhìn mắt trên mặt đất tuyết tiếp tục nói. Hy vọng này tuyết không lớn, bằng không chúng ta cha con hai đã có thể trở về không được. Văn thư niệm nhìn mắt bên ngoài tuyết, cũng có chút đồng dạng lo lắng, đơn giản hiện tại tuyết không lớn, trên đường cũng có người dọn dẹp. Hẳn là sẽ không, chính là dọc theo đường đi đến chậm đã cờ lạc mở, dù sao thời gian tới kịp, chúng ta chậm rãi trở về là được. Văn ba gật gật đầu, nhìn nhà mình quê nữ, cười nói, chúng ta hiện tại dọn dẹp một chút đồ vật, trong chốc lát ăn cơm trưa chúng ta liền xuất phát. Cha con hai xoay người về phòng thu thập đồ vật, đem mang đến đồ vật đóng gói bỏ vào xe vận tải thượng. Đúng rồi, đem giường đất tiêu diệt, mau đi văn ba lúc này đột nhiên nhớ tới, chạy nhanh dặn dò khuê nữ. Văn thư niệm cũng ảo náo vô vô đầu, cười nói, không nói ta thật đúng là đã quên, ta đây liền đi nói xong vội vàng vội chạy vào phòng, đem giường đất diệt, nhìn mắt không gì đã quên, lúc này mới buông tâm. Ba, chúng ta đi theo qua đi đi, đều thu thập hảo. Đi thôi. Cha con hai chậm gì gì đi ở trên đường, gặp phải người trong thôn đều cười ha hả chào hỏi, nhân tiện nói phải về kinh đô sự tình, đại gia cũng đều nhiệt tình giữ lại, văn ba thuyết minh nguyên nhân, đại gia cũng đều lý giải, rốt cuộc can tết là mọi người trong lòng một đại tiết ngày, cả gia đình đoàn tụ mới hảo. Tới a, mau trong phòng ngồi, ngươi thím cho ngươi phao đường đỏ thủy, ấm áp thân mình thôn trưởng thấy cha con hai tiến vào, vội vàng làm hai người vào nhà. Văn thư niệm cười gật đầu, nhìn một vòng cũng không nhìn thấy những người khác. Nghi hoặc hỏi, Thúc, ta thím các nàng đâu? Thôn trưởng một bên quét tuyết một bên nói, ngươi thím đi hậu viện hái rau, lập tử cùng vĩ tử đi chấn trên đi làm, muốn ngày mai mới trở về. Văn thư niệm gật gật đầu, đi theo văn ba vào nhà, thôn trưởng quét xong tuyết cũng vào nhà, thực tự nhiên cầm lấy tàu hút thuốc tử liền phải điểm, mới vừa đánh châm hỏa mới nhớ tới văn thư niệm ở trong phòng, lại đem tàu hút thuốc tử bông. Thúc, không có việc gì, ngươi chịu ngươi văn thư niệm chú ý tới một màn này, tỏ vẻ chính mình không ngại. Thôn trưởng cười ha hả nói, khó mà làm được, thứ này đối thân thể không tốt, ngươi thúc ta á là giới không song, bằng không ta cũng không chịu thứ này. Nói chính là, đều biết đối thân thể không tốt, chính là giới không song văn ba ở một bên phụ họa Văn thư niệm đang muốn mở miệng nghe thấy bên ngoài động tĩnh biết là hoa quế thẩm đã trở lại, vội vàng chạy ra đi. Thím, giữa trưa ta cũng xào cái đồ ăn đi, cho các ngươi cũng nếm thử tay nghề của ta. Hoa quế thẩm đương nhiên không đồng ý, sao có thể làm hài tử động thủ. Trời giá rét này, vạn nhất lạnh nhưng đến đau lòng, lại nói Văn Thư Niệm đứa nhỏ này chính mình cũng không bỏ được làm nàng tiến phòng bếp bận việc a. Kia không được, ngươi mau vào phòng cùng ngươi thúc trò chuyện, này nấu cơm sự có ta đâu. Văn Thư Niệm là thiệt tình muốn cho thôn trưởng thúc cùng Hoa Quế Thẩm nếm thử chính mình làm đồ ăn, nghe thấy Hoa Quế Thẩm không đồng ý, vội vàng mở miệng, "Thiểm, ta sẽ nấu cơm, ở nhà ta cũng ngẫu nhiên làm cho ta ba ba cùng ra ra bọn họ ăn đâu, không tin ngươi đi hỏi ta ba." Thấy hoa quế thẩm không giao động, văn thư niệm trực tiếp dùng ra đối văn ba đòn sát thủ, lôi kéo hoa quế thẩm tay làm nũng, ai nha tím, ngươi khiến cho ta làm sao, ta chính là muốn cho ngươi cùng ta thúc cũng nếm thử ta làm đồ ăn sao, được không sao. Xuất phát, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Hoa quế thẩm đối văn thư niệm trực tiếp không có cách, hiển nhiên cũng ăn này một bộ, thành đi, vậy làm ngươi làm một cái đồ ăn đi, liền một cái a Một cái hai cái đều là làm. Chỉ cần có thể làm liền thành Văn thư niệm cười tủm tỉm gật đầu đáp ứng Nhìn hoa quế thẩm trong rổ khoai tây có chú ý Hảo, ta đây xào cái khoai tây ti đi Ý gì ngươi hoa quế thẩm sắc mặt tràn đầy yêu thương tươi cười Giữa trưa ăn cơm thời điểm Thôn trưởng đổ một chén rượu Đối với văn ba nói Ngươi lợi lát nữa muốn lái xe Ta liền không cho ngươi rót rượu Chờ lần sau trở về hai chúng ta lại hảo hảo uống một lần Văn ba cười gật đầu Hảo hảo, lái xe sắc thật không thể uống rượu Hoa quế thẩm ở một bên thu xếp, ăn cơm ăn cơm, đều động đua A. Thôn trưởng một bên dùng bữa một bên uống rượu, đương hắn kẹp lên một chiếc đũa khoai tây ti thời điểm. Văn thư niệm lập tức hết sức chăm chú nhìn thôn trưởng. Gì? Này khoai tây ti đổi khẩu vị. Không giống người ngày thường làm thôn trưởng vẻ mặt nghi hoặc nhìn hoa quế thẩm. Hoa quế thẩm cười nói, này liền không phải ta làm, là thư niệm kia hài tử, phi nói làm chúng ta nếm thử tay nghề của nàng. Thôn trưởng nghe vậy, nhìn văn thư niệm không được gật đầu hai tử này tay nghề không kém a ăn lên giòn giòn, không giống ngươi thím làm, mỗi lần xào cái khoai tây ti xào đến quá chín chút. Nói thôn trưởng thay đổi hạ khẩu khí, bất quá ngươi còn trẻ, cũng không thể thường xuyên toàn phong bếp a trước kia ngươi phương phương tỉ liền lao nói bị khói dầu vị hân liền khó coi. Văn thư niệm cười nói, yên tâm đi thúc, ta ở nhà không có gì cơ hội nấu cơm, ra ra ba ba còn có cố Hàn Giang bọn họ đều sẽ làm. Nghe văn thư niệm nhắc tới cố Hàn Giang, hoa quế thẩm lập tức hỏi. Chính là lần trước bồi ngươi trở về cái kia tiểu tử. Đúng rồi, lần này như thế nào không có tới a Đối mặt trưởng đối thăm hỏi, văn thư niệm có vẻ có chút ngượng ngùng, hắn công tác vội liền không có tới, ta cùng hắn xử đối tượng. Thôn trưởng cùng hoa quế thẩm đầu tiên là kinh ngạc một chút, theo sau nhìn nhó cười, hoa quế thẩm cười đến đôi mắt đều nhìn không thấy, xử đối tượng a ta liền nói sao, lúc trước các ngươi tới ta liền nhìn ra hắn đối với ngươi có ý tứ, ngươi thúc còn không tin, phi nói ta loạn điểm yên nương phổ tới thôn trưởng lập tức không vui, ta nhưng không nói như vậy, nói nhìn về phía văn thư niệm, vui tươi hớn hở mở miệng, ngươi thím nói vậy, ta lúc trước cũng không phải là nói như vậy, ta nói các ngươi hai rất xứng đôi, nam tuấn nữ tiếu, hiện tại hảo, này không phải thành sao? hoa quế thầm ở cái bàn hạ nắm thôn trưởng một chút, sau đó cười tủm tìm hỏi, nha đầu, gì thời điểm uống các ngươi rượu mừng a? đúng đúng đúng, đến lúc đó cần phải sớm một chút nói, ta và ngươi thím đi kinh đô uống các ngươi rượu mừng. văn thư niệm đỏ mặt nhỏ giọng nói còn không biết đâu, đến chờ ta tốt nghiệp mới được. Văn Ba nhìn ra khuê nữ ngượng ngùng, ở một bên cười ha hả nói, nào dùng đến đi kinh đô à, ta xem à, đến lúc đó hồi trong thôn lại làm một hồi là được, tổng không thể làm mọi người đều đi kinh đô đi, đường xa lại xa, chúng ta cũng không yên tâm à. Ta ba nói rất đúng, đến lúc đó hồi trong thôn thỉnh thúc thúc thầm thầm nhóm cùng nhau ăn cơm văn thư niệm cảm thấy Văn Ba cái này đề nghị cực vừa lòng ta. thôn trưởng cao hứng đến trực tiếp uống lên non nửa ly rượu, không được gật đầu, hảo hảo hảo ăn cơm trưa bồi thôn trưởng cùng hoa quế thầm nói trong chốc lát lời nói cha con hai liền cáo từ hồi thanh niên trí thức điểm chuẩn bị lái xe về kinh đô vừa đến thanh niên trí thức điểm văn ba cùng văn thư niệm đều kinh ngạc nhìn cửa bảy biện mười mấy cái rổ văn thư niệm chạy nhanh tiến lên thấy rõ trong rổ trang độ vật văn thư niệm cười đến vẻ mặt sá-lạ ba hẳn là đều là trong thôn thúc thúc thầm thầm lấy tới phòng trưởng đều biết chúng ta phải đi văn ba nhìn trong rổ trứng gà rau dưa cũng biết là người trong thôn cấp Tổng không có khả năng là ai đặt ở này cổng lớn đi, lại còn có phóng mười mấy cái rổ, tuy rằng mỗi cái trong rổ trứng gà cũng liền trang mười mấy, nhưng cái này nên đại, trứng gà chính là thứ tốt. Đều lấy lên xe phóng đứng lên đi, chờ ra thôn, ngươi lại thu vào đi văn ba dẫn theo mấy cái rổ hướng xe đi. Cha con hai qua lại hai tranh liền đem đồ vật phóng trên xe, văn thư niệm dẫn theo không rổ nói, này rổ chúng ta trong chốc lát đi ngang qua thôn trưởng thúc trong nhà thời điểm, thả bọn họ trong nhà đi. Hảo! Đang chuẩn bị xuất phát, văn thư niệm nghe thấy có người kêu chính mình, từ cửa sổ ló đầu ra, nhìn chiều chính mình chạy tới Trương Bình cùng Lý Khải Cường, lớn tiếng hỏi, làm sao vậy? Trương Bình thở hồng hộc chạy đến bên cạnh xe, ngẩng đầu nhìn văn thư niệm mở miệng, thư niệm, các ngươi phải đi sao? Đúng vậy, ta cùng ta ba chuẩn bị về Kinh Đô, gia gia còn ở Kinh Đô chờ chúng ta trở về ăn tết đâu? hảo đi, vậy ngươi cùng thúc thúc lái xe chậm một chút ta? Nhìn Trương Bình không cao hứng bộ dáng, văn thư niệm cười nói Nói không chừng năm sau ta còn muốn tới đâu, ta ba nói trở về qua sông Năm, đến lúc đó đem ra ra cùng Phi Phi mang theo trở về. Trương Bình lập tức cao hứng, thật sự a, Ta đây ở trong thôn chờ các ngươi làm, đến lúc đó ta mang theo Phi bay đi chơi. Đúng vậy, ta mang Phi bay đi trượt tuyết khiêu Lý Khải Cường cũng ở một bên nói. Hảo, chờ về kinh đô ta liền cùng Phi Phi nói, các ngươi mau trở về đi thôi, hôm nay như vậy lãnh, đừng sinh bệnh, chúng ta đi rồi a. Trương Bình hít hít cái mũi. Nước mắt lưng tròng hướng tới văn thư niệm cùng văn ba nói, thúc thúc, thư niệm, các ngươi đi thong thả. a Hảo, mau trở về đi thôi văn ba hướng tới hai người phất tay, khởi động xe khai đi rồi. Lý Khải Cường thấy Trương Bình hốc mắt hồng hồng, cười an ủi, không có việc gì, tỷ của ta không phải nói quá xong năm còn phải về tới sao, đừng khó chịu. Sớm biết rằng thư niệm phải đi, ta hai ngày này liền không cùng ngươi chơi, ta còn đi chấn trên mua ăn, còn ở nhà ngủ nướng. Kỳ thật này đó đều không phải làm Trương Bình khóc nhẹ lý do, chủ yếu là nơi này chính mình không quen thuộc, nơi này địa phương, nơi này người đều xa lạ, chỉ có ba ba mụ mụ cùng Lý Khải Cường một nhà quen thuộc, thật vất vả hảo tỷ muội tới, này lại phải đi, Trương Bình liền có chút cảm xúc. Lý Khải Cường liền tính lại thẳng nam cũng biết Trương Bình vẫn là luyến tiếc văn thư niệm, lôi kéo nàng hướng trong nhà đi, vừa đi một bên nói, không có việc gì, tỷ của ta còn muốn tới, liền tính nàng không tới, chúng ta cũng là phải về kinh đô A đến lúc đó lại có thể gặp mặt không phải mau về nhà đi hôm nay như vậy lãnh ta mẹ ở nhà cho ngươi làm ăn ngon đâu thật sự cái gì ăn ngon có hay không ngày hôm qua dính bao ăn ngon quả nhiên trương bình lực chú ý bị rời đi lý khải cường vội vàng lôi kéo nàng chạy về ra văn ba lái xe đến thôn trường gia văn thư niệm xuống xe đem rổ đưa cho thôn trưởng nói với hắn sáng tỏ tình huống làm hắn đến lúc đó hỗ trợ còn cấp người trong thôn lúc này mới cùng văn ba tiếp tục xuất phát ra thôn Văn thư niệm nhìn chung quanh không ai, trực tiếp đem trứng gà bỏ vào không gian, một bên ôm yêu gà, một bên dựa vào ghế trên, hảo không nhàn nhã. Trở lại kinh đô, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Cha con hai một đường chậm rãi lái xe, mệt nhọc liền ở trong không gian ngủ, tỉnh tiếp tục lái xe, rốt cuộc ở ăn tiết trước một ngày buổi tối trở lại kinh đô. Văn thư niệm giơ tay nhìn thời gian, đã buổi tối 10 giờ, ba, đã trễ thế này, ra ra hẳn là ngủ đi. Văn Ba khẳng định nói, ngươi ra ra khẳng định ở nhà chờ chúng ta đâu, ngày mai liền ăn Tết, chúng ta hiện tại mới đến, phòng trường sốt ruột đâu. Văn Thư Niệm vội vàng ngồi dậy, chúng ta đây mau về nhà đi. Văn Ba gật gật đầu, đem xe chạy đến cửa nhà, đình hảo xe Văn Ba mở miệng, khuyên nữ, ngày mai ăn Tết, ngươi lấy chút cá thịt ta ra tới. Văn Thư Niệm gật gật đầu, trực tiếp cầm 3 điều cá 10 cân thịt muối cùng một ít mối mẻ rau dưa, sợ trong nhà gạo và mì không đủ. Văn thư niệm lại từ trong không gian lấy ra một ít gạo cùng bệnh diện, lại cầm 5 cân mới mẻ thịt ra tới, đem đồ vật toàn bộ cất vào một cái đại trong túi. Cha con hai dẫn theo túi xuống xe, đi tới cửa, xuyên thấu qua kẹt cửa, quả nhiên thấy trong phòng khách đèn mở ra, văn thư niệm chạy nhanh gõ cửa. Ai a? Ra ra thanh âm thực mau từ trong môn truyền ra tới. Văn thư niệm lớn tiếng nói, ra ra, là ta, chúng ta đã về rồi. Tới tới. Tiếp theo liền nghe thấy trốn chạy thanh âm. Lúc sau môn bị Gia Gia mở ra. Đã về rồi, không có lên đường đi. Mau vào phòng, mau vào phòng Gia Gia nhìn cha con hai, cười ha hả hỏi chuyện. Văn thư niệm vừa đi tiến ra một bên trả lời, không có lên đường, ta cùng ta ba nhìn thời gian trở về, còn lo lắng tuyết quá lớn không thể trở về đâu. Văn thư niệm tiến phòng khách liền cho chính mình cùng văn ba đổ một ly nước ấm, uống lên lúc sau toàn bộ thân thể đều ấm áp. Gia Gia ngồi ở một bên cười tủm tỉm nhìn hai người. Vạn thúc. Là ngươi lo lắng văn bà có chút ngượng ngùng nói. "Gia gia không thèm để ý xua tay, lo lắng là có một chút, bất quá ta còn là thực yên tâm của các ngươi, chính là nhìn như vậy vẫn còn không trở về nhà, trong lòng không yên ổn cũng ngủ không được, đơn giản chờ các ngươi." "Gia gia, phi phi ngủ." "Ngủ, hôm nay sáng sớm liền dậy, vẫn luôn ở nhà chờ các ngươi, không biết các ngươi khi nào trở về, ăn cơm chiều ta liền đuổi hắn về phòng ngủ đi." Văn thư niệm gật gật đầu, đứng dậy chỉ vào trên mặt đất phóng túi nói, "Gia gia Đây là chúng ta trở về trên đường thuận tiện mua đồ vật, có thịt cá rau dưa những cái đó, ta cầm đi phóng phòng bếp ta. Liên phóng nơi này đi, trong phòng bếp cũng thả thật nhiều hàng Tết, đều là hai ngày này tiểu cố đưa tới, năm nay hắn ở nhà của chúng ta ăn Tết, được rồi, không bội sống, mau đi thu thập thu thập ngủ đi, trong phòng bếp thiêu nước cấm đâu, các ngươi đã trở lại ta cũng phải đi ngủ. Gia Gia đứng dậy đi tới cửa thời điểm đột nhiên nhớ tới sự tình, hướng tới đang muốn ra cửa rửa mặt cha con hai nói, đúng rồi. Ngươi đêm nay liền tại đây ngủ đi, Phi Phi ở ta trong phòng đâu, cũng đừng qua bên kia, khai mấy ngày này xe cũng mệt mỏi. Văn Ba vội vàng gật đầu, ta cũng là như vậy tính toán, xác thật có chút mệt. Gia gia gật gật đầu liền về phòng ngủ, Văn Ba cha con hai rửa mặt hảo cũng từng người trở về phòng ngủ. Văn thư niệm tiến phòng liền đã nhìn ra, trong phòng sạch sẽ, khăn trải giường chăn cũng là tân đổi, trong ổ chăn còn có hai cái phích nước nóng tử, trên cửa sổ còn thả mấy chi hoa, làm phòng phiêu tán nhàn nhạt, nhạt mùi hoa vị. Này đó đều là ra ra cùng phi phi làm, nháy mắt trong lòng ấm áp. Văn thư niệm đêm nay cũng không tính toán ngủ không gian, ở trong không gian tắm rồi liền ra tới, nằm ở tràn ngập người nhà quan ái trong ổ chăn tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, đánh thức văn thư niệm không phải đồng hồ báo thức, cũng không phải ra ra cùng văn ba, mà là cố hàn giang. Văn thư niệm vừa mở mắt liền thấy một cái đại đại đầu, thiếu chút nữa đem chính mình dọa không có, thấy rõ là cố hàn giang sau. Văn thư niệm túm lên ôm gối đầu trực tiếp Hương Cố Hàn Giang trên người ném đi. Cố Hàn Giang tiếp được gối đầu, nhìn Văn thư niệm cười đến vẻ mặt ôn nu, rời giường ra ra nấu bánh trôi. Văn thư niệm tức giận trừng mắt Cố Hàn Giang, chỉ vào cửa, ngươi trước đi ra ngoài, ta mặc quần áo. Hảo, ta đây ở phòng khách chờ ngươi a. Cố Hàn Giang cũng không đùa nàng, cười ra cửa, còn thực chi kỷ cấp Văn thư niệm quan hảo cửa phòng. Văn thư niệm hít sâu một hơi, lấy quá một bên trên ghế quần áo, mặc chỉnh tề đang nuối ra cửa. Thấy trên bàn sách bày một cái tinh xảo hình chữ nhật hộ, Văn Thư Niệm cầm lấy tới mở ra, một cái màu tím nhạt lắc tay lẳng lặng nằm ở hộ. Lắc tay là dùng màu tím nhạt sợi tơ bện thành, trung gian bọc một viên màu tím đá quý, thoạt nhìn tức thần bí lại cao quý. Văn Thư Niệm cầm ở trong tay khoa tay múa chân, yêu thích không buông tay. Mới vừa mang hảo thủ liên, nhớ tới ăn sinh nhật văn bát cổ bà cho chính mình vòng cổ, Văn Thư Niệm lại từ không gian lấy ra vòng cổ đối với gương mang lên, đều là màu tím, tựa như nguyên bộ giống nhau nhìn trong gương vòng cổ, văn thư niệm tổng cảm thấy chính mình này một thân áo dài áo khoác không quá sấn, chạy nhanh khóa kỹ môn tiến không gian, tuyển một kiện màu trắng áo khoác mặc vào. chờ văn thư niệm đến phòng khách khi, gia gia văn ba phi phi cố hàn giang bốn người đang ngồi ở phòng khách vừa nói vừa cười, cố hàn giang liếc mắt một cái liền thấy văn thư niệm trên tay mang lắc tay, tươi cười càng ngày càng thâm, ánh mắt gắt gao nhìn văn thư niệm. trong phòng mọi người trừ bỏ phi phi, đều chú ý tới văn thư niệm lắc tay cùng vòng cổ, gia gia cười ha ha mở miệng. Nha, ngươi này lắc tay khi nào mua A. Ta như thế nào không nhìn thấy quá. Văn Ba, đứng vậy, này lắc tay nhìn cùng ta đưa vòng cổ rất giống A, khuê nữ, ngươi chừng nào thì mua A. Đối mặt ra ra cùng Văn Ba chế nhạo, Văn thư niệm không giao động, sớm đã thói quen, cảm hướng tới cố hàn giang phương hướng nâng nâng, cố hàn giang đưa. Áo, chắc không được vừa mới còn thấy tiểu cố cầm đồ vật tiến ngươi phòng, nguyên lai là đưa tân niên lễ vật đi A ra ra làm bộ một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Văn Thư Niệm đều không đành lòng vạch Trần Gia Gia. Văn Ba đứng dậy nói, "Ta đi đoan bánh trôi tới." Phi Phi cùng Cố Hàn Giang cùng nhau qua đi, cầm chén cầm chén, lấy chiếc đũa lấy chiếc đũa, mà Văn Thư Niệm tắc lưu lại sát cái bàn. Toàn gia hỏa thuận vui vẻ ăn cơm sáng, Văn Ba cùng Gia Gia lại bắt đầu chuẩn bị giữa trưa đồ ăn, Phi Phi tắc mang theo yêu gà chạy ra đi dạo quanh đi. Phòng khách lập tức liền dư lại Văn Thư Niệm cùng Cố Hàn Giang hai người. Cố Hàn Giang một phen kéo qua Văn Thư Niệm, làm nàng ngồi ở chính mình trênùi. Sau đó ghé vào văn thư niệm bên thai, cực có mị hoặc tiếng nói nhẹ nhàng nói, đi ra ngoài lâu như vậy, tưởng ta không. Văn thư niệm đem cố hàn giang đầu đẩy đến ly chính mình xa một ít, gãi gãi có chút phát ngứa lô thai, nắm lấy hắn tay, cười tủm tỉm nói, đương nhiên suy nghĩ, ta trở về thôn trưởng thúc cùng hoa quế thẩm còn hỏi khởi ngươi đâu. Bọn họ còn không biết chúng ta xử đối tượng đi. Ta cùng bọn họ nói, thôn trưởng thúc nói chúng ta xứng đôi văn thư niệm nói liền cười. Cố hàn giang cũng cười đến vẻ mặt ôn nhu. Cái mũi ở văn thư niệm cái mũi thượng tả hữu cọ sát hai hạ, vẻ mặt đương nhiên, chúng ta vốn dĩ liền xứng đôi. Bữa cơm đoàn viên. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm véo véo cố hàn giang khuôn mặt, nhăn cái mũi cười tủm tỉm nói, chúng ta cố can sự thật không khiêm tốn ngay sau đó lại hỏi, công tác đều vội xong rồi. Trong khoảng thời gian này mệt muốn chết rồi đi. Trước hai ngày liền vội xong rồi, không mệt, thói quen, chính là từ ngươi. Vẫn luôn nghĩ ngươi cùng thúc thúc khi nào trở về đâu, nghe ra ra nói, các ngươi tối hôm qua 10 giờ quá mới trở về. Văn thư niệm gật gật đầu, một bên thưởng thức cố hàn giang tay, một bên nói, đúng vậy, vốn dĩ có thể sớm chút trở về, ở trong thôn ăn cơm chưa mới xuất phát, cho nên đến kinh đô đều 10 giờ. Cố hàn giang, ngươi một người nam nhân tay, như thế nào so nữ nhân tay còn xinh đẹp tháp văn thư niệm cầm cố hàn giang xúc cảm khái nói, lại bạch lại thẳng còn thế, quả thực tuyệt. Người tay cũng rất đẹp, thì thịt vớt thoải mái. Cố Hàn Giang nói vừa xong, Văn Thư Niệm trực tiếp tặng bao. Huy tiểu quyền quyền liền hướng Cố Hàn Giang cái này thẳng nam trên người tiếp đón. Ta nơi nào thì thịt, ngươi nói bậy. Cố Hàn Giang chạy nhanh nhận sai, nói sai rồi nói sai rồi, ta nói sai rồi, là bạch bạch hoạt hoạt. Hừ, không cùng ngươi chấp nhận. Trong lòng biết chính mình nói khoan khoái miệng, Cố Hàn Giang chạy nhanh cấp Văn Thư Niệm đổ một ly trà. Ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, tới, thỉnh uống trà. Văn Thư Niệm nâng chung trà lên uống một ngụm nhìn thoáng qua lấy lỏng cười cố hẳn giang mau nháy mắt vuốt thẳng đang muốn nói chuyện nghe thấy bên ngoài tiếng bước chân văn thư niệm chạy nhanh từ cố hẳn giang trên người lên ngồi vào một bên trên ghế quy quy củ củ văn ba vào nhà cười ha hả hỏi liêu cái gì đâu trong phòng bếp liền nghe thấy các ngươi thành âm không có gì ba chúng ta giữa chưa muốn làm cái gì ăn ngon a muốn hay không ta buộc lộ tài năng văn thư niệm vẻ mặt tự tin múa may cánh tay văn ba lắc đầu không cần ngươi Có ta và ngươi ra ra, giữa trưa chúng ta ăn cá, bất quá không làm cá phiến, ngươi ra ra nói qua năm làm toàn bộ cá mới hảo, lại có chính là thịt kho tàu, xương sườn canh, còn có ngươi yêu nhất ăn rau dưa cùng thịt muối. Văn Ba nói xong, văn thư niệm theo bản năng liếm liếm môi. dáng vẻ này dừng ở cố hàn giang trong mắt, thấy thế nào như thế nào mê người, cố hàn giang theo bản năng nuốt nuốt nước miếng. Tới rồi giữa trưa ăn cơm thời điểm, văn thư niệm cùng phi phi đối với trên bàn đồ ăn thẳng tắp nhìn chằm chằm. Liền chờ ra ra lên tiếng. Thúc đẩy ra ra ra lệnh một tiếng. Đại gia trực tiếp thúc đẩy, cố hàn giang ngồi ở văn thư niệm bên người, một cái kính cho nàng gắp đồ ăn, mà văn thư niệm tắt túi đầu không ngừng ăn. Tới, chúng ta chạm vào cái ly, tân niên vui sướng ra ra rơ lên chén rượu. Tân niên vui sướng. Tân niên vui sướng. Niên vui sướng. Trên bàn cơm chỉ có văn thư niệm cùng Phi Phi nghiêm túc đang ăn cơm đồ ăn. Ra ra văn ba cùng cố hàn giang tắt một bên uống rượu một bên nói chuyện thiếm. Tình cảnh này Quả thực không cần quá hài hòa. Gia Gia thúc thúc tỉ tỉ ca ca, ta ăn no, các ngươi từ từ ăn. Gia Gia uống xong rượu sắc mặt có chút đỏ lên, cười ha hả gật đầu, ăn no. Phi Phi ngoan ngoãn trả lời, ăn no. Văn thư nghiệm lúc này cũng ăn no, nhìn một bên uống rượu một bên dùng bữa ba người, xoay chuyển trong mắt, hướng tới Gia Gia cười tủm tỉm nói, Gia Gia, quá mấy ngày chúng ta cùng nhau hồi trong thôn bái. Gia Gia sững sốt một chút, hỏi, hồi trong thôn. Thuận Bình chấn A. Ơn ơn. Chính là nơi đó, chúng ta cả gia đình trở về đi dạo bái, ngài cũng không trở về quá, không nghĩ trở về nhìn xem. Gia Gia nhìn mắt văn ba, thấy hắn hướng tới chính mình gật đầu, lúc này mới đem tầm mắt chuyển hướng văn thư niệm, vậy trở về đi, tới kinh đô sau còn không có trở về nhìn xem đâu. Thấy Gia Gia đồng ý, văn thư niệm cao hứng cực kỳ, lôi kéo Cố Hàn Giang lại hỏi, ngươi cũng cùng chúng ta cùng nhau trở về bái. Cố Hàn Giang cười gật đầu, hảo a, vừa lúc ta cũng trở về nhìn xem, thuận tiện trông thấy kiến quân ca. Nói đến hạ kiến quân, văn thư niệm vội vàng kích động nói, ngươi không biết đi, kiến quân ca kết hôn, hơn nữa thực mau liền phải đường ba ba. Quả nhiên, cố Hàn Giang lắp bắp kinh hãi, đã kinh ngạc nhìn văn thư niệm, kết hôn. Chuyện khi nào a? Liên khoảng thời gian trước ca, năm trước tháng 10 bộ dáng, kiến quân ca nói lâm thời quyết định, hôn lễ cũng làm được sốt ruột hoảng hốt, cho nên liền không cho chúng ta biết. Cố Hàn Giang tuy rằng trong lòng có nghi hoặc, bất quá cũng không hỏi ra tới, chỉ là gật đầu tỏ vẻ đã biết. Nhưng thật ra Gia Gia đại khái đoán được một chút, cũng không lắm miệng nói ra. Nói xong lời nói Văn Thư Niệm liền hạ bàn, chờ Cố Hàn Giang bọn họ uống xong rượu ăn được cơm đã giữa trưa một chút, Văn Thư Niệm đã sớm ở phòng nghỉ trưa. "Tiểu cô a, Thư Niệm ngủ đi, nếu không chúng ta hạ mấy cục." Gia Gia đề nghị. "Hảo a." Văn Ba lúc này nói, "Các ngươi đi hạ đi, ta cũng về phòng nằm một lát, không thắng rượu lực a." Gia Gia cười ha hả gật đầu, "Ha ha, buổi tối còn phải uống đâu, ngươi đi đi." Cuối cùng, văn thư niệm cùng văn ba nghỉ trưa, phi chạy như bay đi ra ngoài tìm bằng hữu chơi, chỉ để lại ra ra cùng cố hàn giang ở phòng khách chơi cờ. Văn thư niệm ngủ hai cái giờ liền nổi lên, nếu không phải sợ buổi tối ngủ không được, nếu không phải nghĩ ngày mai mùng một không thể ngủ nướng, mới không nghĩ lên đâu, lại lánh lại nhảm chán. Mở cửa, ập vào trước mặt chính là một cổ gió lạnh, mới từ ấm áp ổ chăn ra tới văn thư niệm, ở trong gió run bần bật, thật sự không có biện pháp lại bỏ thêm kiện áo lông đem chính mình bọc thành một cái bánh trưng đi đến phòng khách thấy phòng khách trậu than than đá mau không có văn thư niệm lại hơn nửa than cho chính mình đổ một ly trà thủy đoan ở lòng bàn tay đứng ở một bên nhìn cố Hàn Giang cùng Ra Ra chơi cờ cố Hàn Giang vô vô bên cạnh vị trí ngồi xuống đi đứng không mời ta văn thư niệm lắc đầu mới vừa rời giường ta chạm trong chốc lát các ngươi hạ của các ngươi không cần phải xen vào ta lúc này hai người hạ xong rồi một bàn cờ Ra Ra buông trong tay quân cờ tôi cười đầy mặt mở miệng, được rồi, hôm nay ăn Tết, các người hai người trẻ tuổi đi ra ngoài đi dạo đi, đừng cả ngày ở nhà đợi. Cố Hàn Giang thuận thế đứng dậy trả lời, hảo. Lần đó đáp tốc độ, kia kêu, kêu một cái nhanh chóng quyết đoán, đều không mang theo nửa phần tự hỏi. Ra ra lập tức liền cười, hướng tới hai người phất tay, đi thôi. Cố Hàn Giang lấy quá văn thư niệm trong tay chén trà đặt ở một bên, nắm tay nàng hướng ngoài cửa đi, vừa đi một bên hỏi, lạnh không? Muốn hay không thêm kiện quần áo? Văn thư niệm đùa nghịch trên người quần áo quần, tự hắc đạo, còn thêm, ta này đều đem chính mình bọc thành bánh trưng, lại thêm phỏng trừng liền đi không nổi nhi. Văn thư niệm từ trên xuống dưới nhìn mắt cố Hàn Giang, thấy hắn xuyên không nhiều lắm, hỏi, ngươi lạnh hay không? Muốn hay không thêm quần áo? Ta ba cùng ngươi hình thể rất giống, hắn chỗ đó có quần áo. Ta không lạnh, không cần thêm. Chính là ngươi xuyên ít như vậy, đừng sinh bệnh văn thư niệm có chút lo lắng, liền sợ cố Hàn Giang banh. Ta thật sự không lạnh. Từ nhỏ mùa đông cứ như vậy xuyên, ta chịu rét thân niên tân khí tượng. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Thấy cố Hàn Giang không giống nói láo, văn thư niệm lúc này mới tin tưởng, bất quá cũng đi văn ba nơi đó tìm kiện áo choàng một hai phải hắn tròng lên trong quần áo. Cố Hàn Giang còn có thể làm sao bây giờ, lại không thể cự tuyệt, chỉ có thể ngoan ngoãn mặc vào. Có một loại lanh kêu người đối tượng cảm thấy người lánh. Hai người tay cầm tay hướng tới trên đường đi. Cố Hàn Giang thấy Văn Thư Niệm tay đều đỏ, có chút đau lòng, chạy nhanh đem Văn Thư Niệm tay cất vào chính mình trong túi, gắt gao nắm, cho nàng lấm tay. Văn Thư Niệm cười tủm tỉm nhìn thoáng qua Cố Hàn Giang, cùng hắn ở trên phố đi tới, loại cảm giác này động cực kỳ. Văn Thư Niệm rốt cuộc minh bạch, nguyên lai không phải chính mình chán ghét đi dạo phố, mà là đối tượng không phải hắn. Đi bách hóa đại lâu đi dạo đi, tất nhiên nên cho ngươi mua quần áo mới. Cố Hàn Giang nhìn phía trước bách hóa đại lâu đề nghị, Văn Thư Niệm trực tiếp lắc đầu. Ta quần áo nhiều lắm đâu, ta ba không có việc gì liền cho ta mua quần áo, nhiều xuyên không xong, vẫn là đừng cho ta mua, cho người chính mình mua đi. Cố hàn giang không có đáp ứng cũng không có không đáp ứng, lôi kéo văn thư niệm lập tức hướng tới bách hóa đại lâu mua quần áo địa phương đi. Vốn đang ghét bỏ chính mình quần áo quá nhiều văn thư niệm, thấy treo trang phục, đột nhiên có hứng thú, một kiện tiếp theo một kiện hướng chính mình trên người khoa tay múa chân, thường thường do hỏi cố hàn giang đẹp hay không đẹp. Cố hàn giang tắc tràn đầy sủng lịch gật đầu tước phụ nhi mặc gì cũng đẹp liên ở văn thư niệm đối với tam kiện quần áo rồi dám thời điểm cố hàn giang bàn tay vung lên toàn mua văn thư niệm trong lòng ố s ra thiên xoáy người người hai người ở bách hóa đại lâu đi dạo hai cái giờ thấy thời gian không còn sớm văn thư niệm mở miệng nói cố hàn giang chúng ta về nhà đi gia gia hẳn là ở làm cơm chiều đi thôi cố hàn giang dẫn theo bao lớn bao nhỏ mang theo văn thư niệm đi ra ngoài lưu lại một đám tràn đầy hâm mộ ghen ghét người bán hàng Cố Hàn Giang, ngươi cho ta một ít đi. Quá nhiều cầm mệnh đến Hoàng Văn Thư Niệm thật sự không đành lòng chính mình hai tay chống trơn, mà Cố Hàn Giang đôi tay để đầy túi. Cố Hàn Giang trực tiếp lắc đầu, ta là nam nhân, đây là ta nên làm, như thế nào có thể làm ngươi để đồ vật đâu? Văn Thư Niệm tắc cười đến vẻ mặt sán lạ, đang muốn tiếp tục mở miệng, bị một đạo thanh âm đánh gãy. Thư Niệm, Tân Niên vui sướng gì Tiểu Hồng đứng ở Văn Thư Niệm trước mặt, cười đến có chút thẹn thùng. Văn Thư Niệm thấy ra sao Tiểu Hồng, lập tức thu hồi tươi cười nhan nhạt mở miệng, tân niên vui sướng, không về nhà. Thấy văn thư niệm không có không để ý tới chính mình, Di Tiểu Hồng biểu tình có chút kích động, như cũ nhỏ giọng nói, ta ở trường học ngoại thuê phòng ở, cùng trong nhà nói năm nay không quay về, thư niệm, ta có thể đi nhà ngươi tìm ngươi chơi sao. Mọi người đều về quê, ta một người ở kinh đô cũng không có bằng hữu, Vẫn là đừng, quá hai ngày ta cũng không ở nhà. Đối với văn thư niệm cự tuyệt, Di Tiểu Hồng có chút bị thương, hốc mắt hồng hồng nhìn văn thư niệm hỏi đến, Thư Niệm, ngươi còn ở giận ta sao?" Văn Thư Niệm mắt lạnh nhìn dì Tiểu Hồng, cũng không trả lời nàng vấn đề, nhàn nhạt nói, không dám nói xong lôi kéo cố hẳn Giang trực tiếp rời đi. Dì Tiểu Hồng nhìn rời đi Văn Thư Niệm, biểu tình có chút khó chịu, nhìn chung quanh đầu lại đây ánh mắt, dì Tiểu Hồng vội vàng đi vào Bách Hóa Đại Lâu, chỉ chốc lát sau cũng dẫn theo bao lớn bao nhỏ ra tới, lập tức đi đến bưu cục. "Ngươi hảo đồng chí, gửi đồ vật gì?" Tiểu Hồng nhỏ giọng kêu người bán hàng. Người bán hàng lời nói không nói nhiều, trực tiếp đưa qua một chương đơn tử. Di Tiểu Hồng đem lấy lòng quần áo quần dày viết thượng, đang muốn kêu người bán hàng thời điểm, dừng một chút, từ trong túi móc ra 50 đồng tiền nhét vào quần áo trong túi, cẩn thận sửa sang lại một chút, lại mua phong thư cấp trong nhà viết tin. Đồng chí, Hảo vâng vâng dạ dạ đem đồ vật đưa cho biêu cục đồng chí. Đồ vật gửi qua biêu điện lúc sau, Di Tiểu Hồng túi đầu đi ra biêu cục. Bị ảnh hưởng tâm tình văn thư niệm, chính vẻ mặt buồn bực về đến nhà trực tiếp ngồi ở phòng khách cho chính mình cùng Cố Hàn Giang đổ nước trà, liền ngồi kia không nói lời nào. Văn ba nghi hoặc ánh mắt nhìn Cố Hàn Giang, thấy hắn lắc đầu, văn ba đành phải mở miệng hỏi, đây là ai chọc ta ngoan nữ nhi sinh khí lạp, cùng ba nói, ba đi thu thập hắn. Văn thư niệm lắc đầu, không ai chọc ta sinh khí, chính là gặp phải một cái không thích người, ảnh hưởng tâm tình. Còn có ta khuê nữ không thích người ha. Kia hắn khẳng định có vấn đề văn ba đi đến văn thư niệm phía sau, đỡ nàng bả vai chỉ vào trên bàn bao lớn bao nhỏ túi, cười ha hả nói, ngươi đây là đem bách hóa đại lâu dọn không? Mua nhiều như vậy đồ vật. Tâm tình hơi hơi biến tốt văn thư niệm, lập tức bị văn ba rời đi lực chú ý, chỉ vào một đống túi cười nói, ta mua quần áo quần còn, còn có giày, còn cho ngươi ra ra cùng phi phi một người mua một cái khăn quần cổ, còn có, còn có còn có, còn có một túi thật dày vỡ Lúc này ra ra đi vào tới, nhìn trên bàn một đống túi, lập tức sụ mặt nói, lại mua nhiều như vậy đồ vật trở về. Văn thư niệm chạy nhanh giải thích, Ra Ra, đều là cố Hàn Giang mua, hắn còn cho các ngươi mua khăn quàng cổ cùng với đâu. Ra Ra lập tức thay đổi sắc mặt, cười tủm tỉm gật đầu, tiểu cô chính là quá hiểu chuyện chút, đều là người một nhà còn mua cái gì đồ vật sao? Ra Ra chỉ cần thấy ngươi liền cao hứng. Đối Ra Ra biến sắc mặt cùng xong tiêu, Văn thư niệm trong lòng thẳng hô hào ra hỏa, Ra Ra hẳn là đi sướng kinh kịch. Cố Hàn Giang mỉm cười nói, này đó là thư niệm giúp đỡ tuyển, là ta làm vãn bối tâm ý cũng là chúc phúc các ngươi tân niên vui sướng. Hảo Hảo Hảo Ra Ra cười ha hả thẳng gật đầu. Trên mặt nói không nên lời vừa lòng. Văn thư niệm nhân cơ hội tiến đến Văn Ba trước mặt, nhỏ giọng nói: Ba, Ra Ra qua sông tiêu, ta mua đồ vật liền phá của, Đến Cố Hàn Giang nơi đó liền hiểu chuyện. Văn Ba trực tiếp chụp Văn thư niệm một chút, nhỏ giọng nói: còn không phải ngươi lão mang một đống đồ vật trở về, ngươi Ra Ra sợ ngươi loạn tiêu tiền, tiểu cố lại không loạn tiêu tiền. Văn thư niệm trừng lớn hai mắt, không thể tin tưởng nhìn Văn Ba. Chính mình vài thứ kêu hoa không tốn tiền văn ba nhất rõ ràng, cư nhiên cũng xong tiêu quả thực, cảm giác chính mình như là nạp tiền điện thoại đưa giống nhau, khuyểu tay quải đến không biên. Văn thư niệm tức giận nhìn nhìn văn ba, chính rồi đi tầm mắt nhìn ra ra thời điểm, nào biết ra ra đột nhiên xoay người chiều chính mình nhìn qua, văn thư niệm lập tức dây biến sắc mặt, cười hì hì tiến lên phiên túi. Một bên phiên một bên nói, này khăn quảng cổ là ra ra, đây là ba ba, cái này là phi phi, đúng rồi, phi phi đâu, còn không có trở về. Tì tì, ta đã sớm về nhà Phi Phi từ ngoài cửa đi vào tới. Văn thư niệm đem khăn quàng cổ đưa cho hắn, cười nói, cô Hàn Giang cho ngươi mua tân niên lễ vật. Phi Phi tiếp nhận khăn quàng cổ hướng tới cô Hàn Giang nói, cảm ơn ca ca. Không khách khí. Thực mau liền phân ra đi bốn cái túi, văn thư niệm dẫn theo dư lại bảy cái túi đi ra ngoài, vừa đi một bên nói, này đó là của ta, ta lấy về phòng phóng. Nhìn văn thư niệm tiểu ngạo kiểu biểu tình, toàn ra người tất cả đều cười. Lo lắng. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Toàn gia ăn cơm chiều liền ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm. Mãi cho đến buổi tối 11 giờ, thật sự kiên trì không được mấy người mới trở về phòng ngủ. Nhìn cố hàn giang phải đi, ra ra mở miệng, tiểu cô a, đều đã trễ thế này cũng đừng đi trở về đi. Văn ba cũng phụ họa, đúng vậy, đã trễ thế này, ngày mai còn muốn lại đây, người đến chạy, ngươi nếu là không ngại, buổi tối cùng ta ngủ một cái phòng. Cố hàn giang ước gì đâu chính là cùng yêu gà ngủ cũng nguyện ý a, này đại biểu cho trong nhà trưởng bối đều vừa lòng chính mình, cho nên trực tiếp gật đầu, thúc thúc, ta cùng ngươi một cái phòng. Văn Thư Niệm đi phòng bếp cấp mấy người đánh nước gấm rửa mặt rửa chân, lại đi phòng khách cầm tân bàn chải đánh răng cùng rửa mặt khăn. Cấp, đây là bàn chải đánh răng cùng rửa mặt khăn đều là tân. Cố Hàn Giang chỉ lấy bàn chải đánh răng, cười nói, ta dùng ngươi khăn là được, liền không cần lại lãng phí một cái tân. Văn Thư Niệm trừng mắt nhìn Cố Hàn Giang liếc mắt một cái lại cầm rửa mặt khăn đi phòng khách phòng. Rửa mặt hảo sau từng người về phòng ngủ, ngày mai mùng 1 đều đến dậy sớm, ai đều đừng nghĩ ngủ nướng. Ngày hôm sau Văn Thư Niệm 8 giờ liền rời giường, mơ mơ màng màng mặc quần áo rời giường, trong lòng không ngừng cảm khái vẫn là về sau hảo, đối mùng 1 không ngủ lười giấc này đó phong tục không chú trọng. Có phía trước kinh nghiệm, Văn Thư Niệm ở ra cửa trước liền cho chính mình bọc lên thật dày quần áo, mở cửa đi ra ngoài rửa mặt. Trư Bỏ Phi Phi còn đang ngủ, những người khác đều rời giường đang ngồi ở phòng khách uống trà cho chuyện Thiên, Văn Thư Niệm còn chưa tới liền nghe thấy trong phòng ra ra cùng Văn Ba sang sảng tiếng cười. Buổi sáng tốt lành A Văn Thư Niệm cười chào hỏi. Cố Hàn Giang lập tức đổ một ly trà thủy, thử thử độ ấm thích hợp, đưa cho Văn Thư Niệm, uống điểm nước ấm, nghe thúc thúc nói này lá trà là tìm lượng tử mua. Văn Thư Niệm uống một ngụm trà, thân thể nháy mắt ấm áp rất nhiều, cười gật đầu, Đúng vậy, phía trước đi hắn nơi đó, ta ba nói này trà phổ nhị thực không tồi, khiến cho hắn mua một ít. Nói là này trà thực thích hợp cất chứa, thời gian càng lâu càng hương. Sắc thật không tồi, không nghĩ tới các ngươi như vậy thích uống trà, nhà ta có thật nhiều, trong chốc lát buổi chiều ta đi cho các ngươi lấy một ít lại đây. Văn Ba cười xua tay, không cần tiểu cố, ngươi cũng là ái trà người, lưu trư chậm rãi nhấm nhắp đi, trong nhà lao nhiều lá trà. Không có việc gì, nhà ta chuyên môn để lại một phòng phong lá trà, rất nhiều, thứ tốt đại gia cùng nhau chia sẻ sao. Cố Hàn Giang nói như vậy Văn Ba cũng liền không hề cự tuyệt người gật đầu ứng hảo. Nhưng thật ra Văn Thư Niệm đối với Cố Hàn Giang giơ ngón tay cái lên, "Ngưu a, chuyên môn lưu một phòng phong lá trà, quá hảo." Cố Hàn Giang lôi kéo Văn Thư Niệm ngồi xuống, bất đắc dĩ nói, "Trong nhà phòng nhiều, theo ta cùng ta ca dùng hai cái phòng, còn thừa ba cái phòng đâu, một cái thư phòng, mặt khác liền dùng tới phóng đồ vật, đều là người khác đưa. Cúng bái đại lao a." Kia cũng hảo. Lúc này Cố Hàn Giang đột nhiên mở miệng nói, "Hôm nào mang ngươi đi nhà ta nhìn xem." Ngươi còn chưa có đi qua đâu." Văn Thư Niệm sử sốt, linh hoạt xoay chuyển trong mắt, thấy Văn Ba cùng gia gia không có gì đặc biệt phản ứng, lập tức gật đầu. Nói thật, Văn Thư Niệm sớm liền tò mò cố hàn rằng ra, cái này ngẫu nhiên thẳng nam trong nhà, không biết có phải hay không cùng TV giống nhau, đơn điệu vô cùng. "Cháu gái, đi kêu ngươi đệ đệ rời giường, hôm nay cũng không thể ngủ nướng, còn có a, các ngươi hôm nay dùng thủy đều không được đảo rớt, phòng bếp cùng trong viện ta đều thả thùng, trực tiếp đảo bên trong là được." Đã biết Gia Gia, ta đi kêu Phi Phi nói xong văn thư niệm liền chạy tới Gia Gia phòng Kêu Phi bay lên giường, tiểu gia hỏa còn đang ngủ ngon lành đâu. Đánh thức Phi Phi, toàn gia ăn cơm sáng, đều ngồi ở trong phòng khách uống trà nói chuyện thiếm. Gia Gia, chúng ta khi nào hồi trong thôn A? Văn thư niệm đột nhiên mở miệng do hỏi, Gia Gia trầm tư trong chốc lát, cười ha hả nói, thế nào cũng đến qua sơ năm mới được, như vậy đi, sơ sáu xuất phát. Văn thư niệm đếm trên đầu ngón tay tính nhật tử, sơ sáu xuất phát cũng chính là 1 tháng 11 ngày, trường học 2 tháng 5 ngày mới khai giảng, có thể ở trong thôn đãi 17-8 ngày đâu, có thể có thể, không tồi không tồi. Văn thư niệm tính hảo sau lập tức cười hì hì gật đầu, vậy như vậy quyết định lại quay đầu nhìn về phía cố Hàn Giang mở miệng, ngươi thời gian cho phép sao. Về kinh đô đều tháng sau sơ, yên tâm không có việc gì, ta cái này công tác cũng liền tiết ngày nghỉ bận rộn, này nhất vội thời điểm đều qua, lại vội cũng muốn 3 tháng lúc sau. Biết không sẽ chậm trễ cố Hàn Giang công tác, Văn thư niệm cũng liền an tâm rồi, vô cùng cao hứng uống trà. Phi Phi lúc này mở miệng nói, Tỷ tỷ, ngươi viết không làm bài tập à? Ta tác nghiệp đã sớm viết xong, ngươi muốn làm bài tập sao? Không ra đi tìm bằng hữu. Phi Phi lắc đầu, ra ra nói hôm nay liền đãi ở nhà tốt nhất, ta đây đi làm bài tập. Ra ra thúc thúc ca ca các ngươi chậm rãi liêu. Chờ Phi bay ra đi về sau, văn thư niệm hướng tới văn ba mấy người cảm khái. Phi bay qua tới càng cao, hơi không chú ý đều so với ta cao. Ngươi đệ đệ năm nay liền mãn 18, lại không giải cái về sau cũng liền như vậy, hắn ba mẹ liền cao, hắn khẳng định sẽ không lồn đi nơi nào. Văn thư niệm vẻ mặt cảm thán, đúng vậy, năm nay đọc liền phải thi đại học, cũng không biết hắn có hay không ái mộ trường học. Nhắc tới đến cái này, ra ra cũng có chút lo lắng, thở dài nói, đứa nhỏ này liền thích cái kia cái gì quan ngoại giao, kinh đô cũng không nghe nói có cái này phương diện trường học. Cố Hàn Giang đột nhiên mở miệng, thành phố T có kinh đô cũng có vẫn là muốn xem Phi Phi về sau tưởng hướng phương diện kia phát triển. Văn Thư Niệm chính chính bản thân, chạy nhanh dò hỏi, có khác nhau? Cố Hàn Giang thanh thanh giọng nói, ra ra Văn Ba đều chính bản thân nghiêm túc nhìn Cố Hàn Giang. Đương nhiên là có khác nhau, nếu chỉ là muốn đái ở trong ngoài nước giao bộ, vậy ở Kinh Đô là được, nếu muốn hướng nước ngoài phát triển, vậy đi thành phố T. Văn Ba cùng ra ra như suy tư gì, nhưng thật ra Văn Thư Niệm vừa nghe Cố Hàn Giang giải thích, lập tức đoán được Phi Phi khẳng định sẽ lựa chọn thành phố ch Bằng không hắn không có khả năng như vậy nỗ lực học tập vài loại ngoại ngữ, còn đang xem quốc tế chính trị học thư. Gia Gia tựa hồ có chút lo lắng thật mạnh, văn thư niệm thử thăm dò hỏi, Gia Gia, làm sao vậy? Đứa nhỏ này sợ là sẽ không đọc kinh đô trường học, ta cảm thấy hắn muốn đi nơi khác, ta này không yên tâm A. Văn thư niệm vội vàng an ủi nói, không có việc gì Gia Gia, Phi Phi muốn đi đâu đọc sách, chỉ cần là hắn suy xét rõ ràng, chúng ta đều hẳn là duy trì hắn. Nếu là thật sự không yên tâm chúng ta có thể tùy thời đi xem hắn. Lý là như vậy cái lý, nhưng ta này trong lòng vẫn là không yên tâm, đứa nhỏ này từ nhỏ đi theo ta bên người, liền không rời đi quá, nếu là đi nơi khác đọc sách, này vạn nhất ăn không ngon ngủ không hảo có cái chuyện gì nhưng như thế nào chỉnh. Luôn luôn xem đến thực khai gia gia lúc này cũng bắt đầu các loại không yên tâm lên, cũng có thể lý giải, rốt cuộc gia gia cùng phi phi có thể nói vẫn luôn đều ở bên nhau, đột nhiên tôn nhi phải rời khỏi bên người đi bên ngoài. Lo lắng khẳng định sẽ chuẩn bị vật tư. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm đi đến Gia Gia bên người, lôi kéo Gia Gia tay nói, Gia Gia, đừng lo lắng, vạn nhất Phi Phi hắn liền ở kinh đô đâu, cho dù hắn thật muốn đi nơi khác, chúng ta đây có thể qua đi xem hắn sao. Nhìn Gia Gia như cũ lo lắng bộ dáng văn thư niệm tiếp tục nói, như vậy đi, đến lúc đó nếu Phi Phi thật muốn đi nơi khác, chúng ta đây liền ở nhà trang bộ điện thoại. Làm hắn thường xuyên cho ngươi gọi điện thoại trở về, như vậy không phải được rồi. Vừa nghe cháu gái nói muốn trang điện thoại, Gia Gia lập tức lắc đầu, đừng trang đừng trang, này điện thoại quá quý, hắn nếu là thật muốn đi, liền lưu ngươi tô Gia Gia trong nhà điện thoại, có chuyện gì có thể liên hệ ngươi tô Gia Gia. Văn thư niệm biết Gia Gia đau lòng tiền, rốt cuộc hiện tại này niên đại trang một bộ điện thoại phải vài ngàn. Văn thư niệm trong lòng hiểu rõ, giả ý đáp ứng Gia Gia, dù sao sớm hay muộn đều sẽ trang, lại nói. Nếu trang điện thoại về sau có thể làm Gia Gia an tâm một ít, kia tiền liền hoa đến giá trị, chính mình như vậy nỗ lực kiếm tiền còn không phải là vì làm người nhà quá đến thư thái một ít sao. Hảo Hảo Hảo, đến lúc đó lại nói sao, Gia Gia đừng lo lắng, trên thế giới này nhất không tốt chính là vì không có phát sinh sự tình lo lắng, không đến làm chính mình khó chịu. Gia Gia âm truyền tình, cười ha hả gật đầu, Hảo, cháu gái nói rất đúng, Gia Gia không lo lắng, về sau lại lo lắng. Cố Hàn Giang lúc này đem bản cờ lấy ra tới, hướng tới ra ra nói, ra ra, tới hạ mấy cụ. Tới nghe thấy chơi cờ liền cao hứng. Văn Ba cũng ghé vào hai người bên người mùi ngon nhìn. Cùng ra ra hạ mấy cục Cố Hàn Giang liền về nhà lấy lá trà đi, từ Văn Ba cùng ra ra hạ. Thời gian nhoáng lên liền quá, thực mau liền đến sơ năm hôm nay. Mấy ngày nay Cố Hàn Giang vẫn luôn đãi ở ra ra ra, ngẫu nhiên lôi kéo Văn Thư Niệm đi dạo phố cho nàng mua đồ vật. Nếu không phải sáng nay có người tới tìm Cố Hàn Giang nói hắn ca ca tìm hắn, phỏng trừng hắn còn sẽ không về nhà. Giữa trưa ăn cơm chưa Cố Hàn Giang liền cáo từ về nhà, nói là thuận tiện thu thập đồ vật, sáng mai lại qua đây. Văn ba dặt sạch chén cũng đi đến phòng khách nói, vạn thúc, trong chốc lát ta cùng thư niệm hồi bên kia dọn dẹp một chút, thuận tiện cũng chuẩn bị một ít đồ vật, sáng mai chúng ta lái xe lại đây. Ra ra tươi cười đầy mặt gật đầu, hảo, các ngươi đi thôi, sớm chút lại đây à, chúng ta sớm chút xuất phát. Tiên Tâm đi ra ra, chúng ta ngày mai sớm liền tới đây, vừa lúc hôm nay ngươi cùng Phi Phi ở nhà cũng dọn dẹp một chút quần áo, trong thôn muốn so Kinh đô lành đến nhiều, đến nhiều mang chút áo lông hổ áo khoác văn thư niệm giống, cái bà bà giống nhau lại đại. Ra ra một chút cũng không không kiên nhẫn, ngược lại vui tươi hớn hở nói thằng hảo. Văn Thư Niệm cùng Văn Ba mở ra xe vận tải trở lại Tiểu Dương Lâu, Văn Ba tiến phòng liền mở miệng, "Khuyên nữ, lần này đến đem đồ vật chuẩn bị đầy đủ hết la, ngươi ra ra cùng đệ đệ ta đảo không lo lắng." Nhưng thật ra tiểu cố, đứa nhỏ này quá cẩn thận, ta sợ hắn nhìn ra cái gì tới, này dọc theo đường đi đều đừng từ bên trong lấy đồ vật ra tới. Văn thư niệm lần đầu tiên nhận thức cố Hàn giang thời điểm, liền biết hắn là một cái đặc biệt cẩn thận người, này đó đều không cần văn bà công đạo. Yên tâm đi, trong chốc lát ta liền đi vào thu thập đồ vật. Lần này sợ là không thể mang theo yêu gà đi, ta chuẩn bị trong chốc lát đem nó đưa đi ao cá bên kia, vừa lúc ngươi lý ra ra hiếm lạ nó. Văn thư niệm cười gật đầu. Này dọc theo đường đi cũng xác thật không thích hợp mang theo yoga, Thành, vậy ngươi đưa qua đi đi, vừa lúc ta tiến không gian thu thập đồ vật." Hảo nói xong Văn Ba nắm một cái kính vẫy đuôi yoga đi ra cửa. Văn Thư Niệm đóng lại cổng lớn trở lại trên lầu chính mình phòng, khóa kỹ phòng tiến không gian chuẩn bị dọc theo đường đi yêu cầu mang theo đồ vật, đầu tiên 8 cân trọng chăn đến chuẩn bị 4 bộ, 10 cân trọng đệm giường tam bộ, gối đầu cũng đến mang 5 cái, còn có 6 bộ tắm rửa chăn đệm. Một hàng 5 người, thanh niên trí thức điểm ba cái phòng. Văn thư niệm chuẩn bị làm ra ra phi phi mở gian, văn ba cố hàn ra mở gian, chính mình mở gian, vừa lúc thích hợp, hơn nữa mặt khác hai cái phòng giường đất rất đại, ngủ 4-5 người hoàn toàn không thành vấn đề. Còn muốn chuẩn bị đồ dùng sinh hoạt, kem đánh răng bàn chải đánh răng một người đến chuẩn bị một chi, ấm ấm nước đến mang bốn cái, người đa dụng thủy lượng cũng đại, mỗi người cái ly cũng đến chuẩn bị, lại có chính là chậu rửa mặt cùng chậu rửa mặt rửa mặt khăn. Tuy nói mấy thứ này có thể đến lúc đó đi chấn trên mua. Nhưng văn thư niệm ngại phiền toái, lại lo lắng vạn nhất đến lúc đó mua không được, liền đều chuẩn bị đầy đủ hết, nếu là đến bên kia đều buổi tối, đại gia dùng cái gì ha? Còn có dọc theo đường đi ăn vặt, văn thư niệm chuẩn bị một ít phía trước ở cung tiêu xã mua bánh quy kẹo, lại đi phòng bếp nấu một nồi thịt khô lạp xưởng, đến lúc đó dùng nước sôi năng một chút là có thể ăn, cũng phương tiện, thuận tiện nấu một nồi trứng luộc trong nước trà, trên đường cũng có thể ăn. Dư lại chính là quần áo linh tinh, trong thôn hiện tại chính lạnh đâu. Mũ nhĩ bộ khăn quàng cổ đều đến chuẩn bị, đặc biệt là bao tay, cũng may mắn mấy ngày này cố hàn giang thường thường liền mang theo chính mình đi bách hóa đại lâu mua, toàn thân đều mua trở về. Chờ thịt khô trứng gà nấu hảo về sau, văn thư niệm lại thiêu một nồi to linh tuyền thủy rót tiếng ấm ấm nước, hiện tại ấm ấm nước giữ ấm hiệu quả vẫn là thực không tồi, sáng mai xuất phát thời điểm lại lấy ra tới, trên đường cũng có thể thường thường uống điểm nước ấm ấm thân mình. Văn thư niệm lại cầm mấy cái phích nước nóng, tới rồi trong thôn. Buổi tối ngủ có thể cho đại gia tắt trong ổ chăn. Chuẩn bị đến không sai biệt lắm, văn thư niệm lại hái được một ít quả táo đặt ở trong túi. Đến nỗi vì cái gì chỉ hái được quả táo, đương nhiên là bởi vì quả táo chưa đựng thời gian dài. Nghĩ nghĩ còn có cái gì không chuẩn bị, văn thư niệm đột nhiên nhớ tới. Còn có thứ quan trọng nhất không chuẩn bị, đó chính là gạo này đó. Lại trang mấy túi gạo cùng thịt muối đặt ở một bên. Đến nỗi rau dưa này đó, trong thôn có rất nhiều, hoàn toàn không cần mặt khác chuẩn bị. Đến nỗi nồi chén gáo buồn. Đi thời điểm liền đặt ở thôn trưởng trong nhà, đến lúc đó trực tiếp đi lấy liền thành. Đúng rồi, còn có người một nhà thích nhất lá trà, văn thư niệm trang một ít hồng thoái trà, nhìn cửa cổ cây trà, văn thư niệm lại hái được một ít, văn ba nói này lá trà không cần bảo chế cũng khá tốt uống. Chuẩn bị tốt tất cả đồ vật, văn thư niệm đem đồ vật đều chỉnh lý ở trong túi, sáng mai liền phóng trên xe đi. Ở văn thư niệm chuẩn bị đồ vật thời điểm, đại hoàng vẫn luôn vây quanh ở văn thư niệm bên người chuyển động, thấy nàng ở vội cũng không xào nàng. Chờ văn thư niệm đứng dậy hoạt động gần cốt, đại hoàng mới đến gần, nhẹ nhàng kéo kéo văn thư niệm quần áo, ý bảo nàng đi theo chính mình đi. Văn thư niệm mang theo đầy mình nghi hoặc đi theo đại hoàng tới rồi gà vịt nơi này, nhìn giao chắn mới sinh ra không lâu tiểu trư, văn thư niệm cả người đều chấn kinh rồi, chính mình cũng liền một đoạn thời gian chưa đi đến không gian, này đều thêm thành viên mới. Nhớ tới văn ba nói heo hạ nhãi con đến ăn được, văn thư niệm chạy nhanh trở lại phòng bếp, cấp heo nấu một nồi to đậu phộng bánh điều hòa điều hòa đảo tiến heo trong buồn ăn đi ăn đi ăn nhiều chút ăn hảo sinh tiểu chư chư văn thư niệm sáng lấp lánh ghé vào rào chắn biên lầm bầm lồ bầu này heo đều hạ nhái con gà vịt bên kia khẳng định cũng có nói văn thư niệm đứng dậy chạy tới gà vịt nơi đó cố Hàn Giang không đi nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương văn thư niệm nhìn rõ ràng nhiều rất nhiều gà vịt trên mặt tươi cười càng thêm sán lạ Ta ngoan Quân A thật nhiều gà thật nhiều vịt này sợ là đã ướp hai lần đi Văn thư niệm nhìn rào chắn gà vịt, đôi mắt phiên quang, đều là tiền tiền nha, đều là thịt thịt nha, phi, như thế nào có thể ăn gà vịt đâu, gà vịt như vậy đáng yêu, hẳn là hấp thịt kho tẩu ngào canh. Đại Hoàng Nhiều như vậy cao hứng sự tình, văn thư niệm quyết định khao khao chính mình, mị mị phao tắm đắp mặt nạ nhìn cứng nhắc, trong lòng không được cảm khái, vạn hạnh trong không gian có điện, vạn hạnh kiếp trước chính mình hạ như vậy nhiều điện ảnh phim truyền hình, tuy rằng đến bây giờ cũng không biết nguyên nhân, bất quá chính mình thực vừa lòng. Tẩy hào tám, văn thư niệm không ở không gian lưu lại, nghĩ văn ba hẳn là về nhà, đơn giản ra không gian. Quả nhiên, văn ba đã đã trở lại, đang ở chính mình phòng thu thập quần áo, trên giường bãi một cái đại đại dương hành lý. Văn ba nghe thấy động tĩnh, cũng không xoay người, trực tiếp mở miệng, ra tới. Đều thu chuẩn bị tốt. Văn thư niệm cười đi vào văn ba phòng, một bên cho hắn điệp quần áo một bên nói, đều chuẩn bị tốt, đồ dùng tẩy rửa, đồ dùng sinh hoạt toàn bộ chuẩn bị, còn nấu một ít thịt khô lạp xưởng cùng trứng gà. Đến lúc đó trên đường ăn, thường dùng dược chuẩn bị không có. Người già da, da tuổi lớn, ta sợ vẫn luôn ngồi xe hắn ăn không tiêu. Văn thư niệm nghe thấy văn ba nói sừng sốt, theo sau bang một tiếng chụp ở trán thượng, ta thật đúng là không chuẩn bị, ta đây liền đi vào chuẩn bị, kiếp trước mua thật nhiều thường dùng dược. Văn ba chạy nhanh mở miệng ngăn lại văn thư niệm, đừng đừng đừng, người nơi đó mặt dược cùng hiện tại còn không giống nhau, trong nhà có, phòng khách bàn trà trong ngăn kéo có một cái hộp giấy tử, bên trong có thường dùng dược. Ngươi nếu là lo lắng hiệu quả trị liệu, ngươi liền trang chút nước suối mang theo, để người vặn nhất. Ta thiếu nước suối, trang tràn đầy bốn hồ, chính là bị trên đường uống, ta đây hiện tại liền đi xuống lấy, miễn cho trong chốc lát ta cấp đã quên nói xong văn thư niệm cấp hừng hực chạy xuống lâu, đem dược toàn bộ thu vào không gian mới lên lầu. Ba, ngươi đi ao cá bên kia, sinh ý thế nào? Ngươi nhiều hay không? Nhiều, ta đem yêu gà mang quá khứ thời điểm, ngươi lý ra ra vội đến không được, này tiết ngày nghỉ mọi người đều nghỉ đâu người nhiều thực bình thường. Văn Thư Niệm cười nói, ta này không phải nghĩ đại gia hẳn là đều ở nhà ăn tết sao, thật đúng là không nghĩ tới người nhiều. Này không vô nghĩa sao, đều dịu già dắt trẻ đi, người lý gia gia nói có chút còn đem thân thích đều thỉnh đi qua, ta nghĩ này không phải cùng về sau nghỉ phép một cái ý tứ sao. Biết ăn tết trong khoảng thời gian này, ao cá sinh ý đều hảo, Văn Thư Niệm là hoàn toàn yên tâm, chờ đến lần sau chia hoa hồng, phỏng trừng đến không ít. Nhớ tới đỉnh núi, Văn Thư Niệm lại hỏi Trên núi thụ thế nào? Khoảng thời gian trước hạ tuyết, không biết thế nào. Văn ba cười ha hả nói, ngươi cứ yên tâm đi, ta đi thời điểm đặc biệt nhìn, đều hảo đâu, phỏng chừng là ở trong không gian dinh dưỡng bổ túc. Vậy là tốt rồi, ta liền sợ những cái đó thụ không thích nhiệt độ không khí biến hóa, cái này ta yên tâm. Thu thập hảo văn ba quần áo, cha con hai bắt đầu xuống tay chuẩn bị cơm chiều, ăn cơm chiều đang chuẩn bị đi ngủ sớm một chút, cố hàn giang tới. Văn ba nhìn cố hàn giang tới, kinh ngạc hỏi, tiểu cố. Như thế nào cái này điểm tới? Mau trong phòng ngồi một bên nên người một bên hướng tới trong phòng tê, khuê nữ, tiểu cô tới.